Người nọ chỉ chỉ chính mình băng tay, nhìn đến không có, lính đánh thuê, nơi này là lính đánh thuê thành thị, ở chỗ này gặp người, là muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm. Giang Đồng không tỏ ý kiến, tin tưởng nàng người, nàng có thể miễn phí trị liệu, nhưng không tin nàng người, nàng cũng sẽ không thượng vội vàng đi cầu hắn trị, thân thể là chính mình, miễn cưỡng không được. Mọi người ở đây khinh thường, châm trọng, tham lam, âm u ánh mắt cùng trong giọng nói, Giang Đồng lại thái sơn sập trước mặt mà ổn ngồi như núi, chút nào không giao động này phân khí độ lệnh thiếu niên có chút hơi hơi động dung, chẳng lẽ thật làm hắn gặp dân gian cao nhân? Hắn do dự một chút, đi ra phía trước hỏi: Ta bệnh nên như thế nào trị? Uy, tiểu tử, ngươi hỏi nàng làm cái gì? Nàng rõ ràng là cái kẻ lừa đảo, ngươi không phải là xem nàng lớn lên xinh đẹp, cam tâm tình nguyện làm nàng lừa đi? Có người cười nói: Nếu không như vậy, tiểu cô nương, mỗi cái đi lên xem bệnh người, ngươi đều thân hắn một chút, như vậy chúng ta đều nguyện ý tới phủ ngươi chẳng? Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Gia giá chính là, lại là một trận cười vang. Giang đồng lạnh lùng mà ta người nói chuyện liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta chiêu bài thượng viết chính là chữa bệnh từ thiện, đó chính là chữa bệnh từ thiện, không thu một phân tiền. Dứt lời, lại quay đầu đối thiếu niên nói, tới, trước làm ta cấp bắt mạch. Thiếu niên nghe lời mà ở nàng cái bàn bên ngồi xuống, giang đồng đẹ lại nàng mạch môn, cái này thủ pháp thập phần tinh chuẩn, thiếu niên tuy rằng là cái người ngoài nghề, lại cũng có thể nhìn ra tới chiêu thức ấy không đơn giản. Nhất định là tẩm dâm đi học Trung Quốc nhiều năm nhân tài có thủ pháp. Mọi người không hề khuyên, đều vây quanh ở chung quanh xem náo nhiệt, vây xem người hành lửa đây cũng là khó được tiêu khiển. Giang Đồng gật gật đầu, đổi một cái tay khác. 118, nghiêm trị ác thiếu. Thiếu niên lại đem một cái tay khác phóng đi lên, hắn cấp đem quá mạnh, nghiêm túc mà nói, ngươi này không phải tự nhiên bệnh biến, mà là một loại tinh tế dị tận. phỏng chừng là ở đâu cái trên tinh cầu lây dính, cái gì không nên lây dính đổ vỡ, cũng không ngại sự. Ta cho ngươi khai một liều dược, ngươi ăn thượng nửa tháng, chứng bệnh không sai biệt lắm thì tốt rồi. Bất quá ngươi thận nghiêm trọng bị hao tổn, nếu cứ như vậy nói, về sau thận công năng khả năng sẽ có chứng ngại. Thiếu niên sắc mặt đen, thận công năng chứng ngại, này bệnh sẽ khiến cho không cử. Bất luận cái gì một người nam nhân, một khi muốn gặp phải không cử, kia đều là nhân sinh lớn nhất xỉ nhục cùng bi kịch, cưới không được lao bà, sinh không được hài tử, còn muốn chịu người xem thường cười nhạo. Hắn bỗng nhiên có chút căm hận cái này thiếu nữ. Nàng vì cái gì muốn ở trước công chúng đem cái này nói ra? Lúc này tất cả mọi người biết hắn về sau nếu không cử. Cho nên, ta còn muốn khai một cái phương thuốc, ôn dưỡng ngươi thận, làm ngươi thận chậm rãi tự mình chữa trị, khôi phục công năng. Giang Đồng hoàn toàn không thèm để ý hắn trong lòng sóng to gió lớn, ở thượng đẳng giấy tuyên thành làm phương thuốc đơn tử thượng dùng bút lông sói bút nhanh chóng viết hai cái phương thuốc đưa cho hắn, ăn trước chữa bệnh kia phó, ăn thượng nửa tháng, này nửa tháng ngươi khả năng sẽ mỗi ngày tiêu chảy, còn kéo thật sự lợi hại. Không sao, đây là ở bài trừ trong cơ thể độc tố, tất cả đều bài tận thân thể mới có thể hảo. Nửa tháng sau ngươi lại ăn này phó ôn dưỡng thận dược, ăn hai tháng, bệnh của ngươi liền tính khỏi hẳn. Nguyên bản như rơi xuống vực sâu thiếu niên nghe được lời này trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, hắn bệnh cư nhiên sẽ hoàn toàn hảo. Sẽ không không cử. Có thể cưới lao bà có thể sinh hài tử. Hắn quả thực giống ngồi tàu lượn siêu tốc, thay đổi rất nhanh, cơ hồ đem hắn làm cho hằng mất. Hắn từ giang đồng trong tay tiếp nhận phương thuốc, ánh mắt có chút phức tạp, nếu nàng đem hắn bệnh nói được như vậy nghiêm trọng, như thế nào chỉ trước mắt lại chỉ khai hai cái phương thuốc là có thể chữa khỏi đâu. Này không phải kẻ lừa đảo là cái gì. Chính là nàng lừa chính mình cái gì đâu. Lại không lừa đến người, cũng không lừa đến tiền, muốn nói là tiệm thuốc kẻ lừa gạt, nàng cũng chưa nói muốn đi đâu ra tiệm thuốc mua thuốc, nàng rốt cuộc đổ cái cái gì à? Ngươi, thật sự không thu phí. Thiếu niên thử thăm dò hỏi. Đương nhiên. Chữa bệnh từ thiện không có thu phí đạo lý. Giang Đồng nói, ngươi hiện tại mỗi ngày giữa trưa đều sẽ thận đau đi. Thiếu niên gật đầu, tuy rằng không phải rất nghiêm trọng, nhưng là đích xác mỗi ngày đều phải đau trong chốc lát. Ngươi có thể ăn trước một lần dược. Nếu giữa trưa không đau, ngươi liền biết ta có phải hay không ở lừa ngươi. Thiếu niên cắn chặt rằng, ta liền tin ngươi lúc này đây. Dứt lời, cầm hai chương phương thuốc đi tìm tiệm thuốc bốc thuốc đi. Mọi người thấy nàng thật sự không cần tiền, có chút hai mặt nhìn nhau. Này tiểu cô nương trong hổ lô muốn làm cái gì? Ta tới. Từng tiếng như chuông lớn hét lớn đâm cho ở đây người mảng thai đều có chút đau, theo thanh âm mà đến, là một cái chặt đứt một cái cánh tay đại hán. Thân thể hắn thập phần cường tráng cao lớn, ở lính đánh thuê chung đều là người xuất sắc, thể thuật cấp bậc cũng không yếu, 17 cấp. Tiểu cô nương. Ngươi đến xem, ta có hay không bệnh? Đại hán cao giọng nói. Nếu ngươi muốn ta làm ngươi cụt tay mọc ra tới, ta bất lực. Giang đồng nói. Kỳ thật nàng cũng là có biện pháp, ngũ phẩm đứt quang đan. Có lệnh gây chi trọng sinh hiệu lực, nhưng nàng hiện tại còn chỉ có thể luyện chế tam phẩm, ngũ phẩm, đó là cỡ nào xa xôi tồn tại. Nay cụ tay chặt đứt rất nhiều năm, không cần của nó. Đại hán lớn giọng trấn đến giang đồng màng thai từng đợt nổ vang, ngươi chỉ nói, ta còn có hay không mặt khác bệnh. Giang đồng nhìn kỹ xem hắn khí sắc, ngươi cuốn lên tay áo. Làm ta nhìn xem ngươi khuỷu tay nội sườn. Đại hán nghe vậy, đôi mắt hơi hơi nheo lại, Hắn túi đầu dùng khẩu cuốn lên chính mình tay áo, khuyểu tay nội sườn thình lính có một đồng tiền lớn nhỏ màu đen thanh ứ. Chân của ngươi đã có chút không nhanh nhẹn. Giang đồng trực tiếp nói, nhiều nhất lại quá nửa tháng, ngươi cánh tay phải cùng hai chân cũng không giữ được. Đại hán sắc mặt biến đổi lớn. Hắn mấy ngày này hai chân đích sắc có chút không đúng, đi đường thời điểm tổng cảm thấy có mấy cây gân xả đến đau, nhưng hắn thể thuật còn tính không tồi, ngày thường đi đường, những người khác căn bản nhìn không ra tới. Chẳng lẽ cái này cô nương thật là cái có năng lực y học Trung Quốc? Kia như thế nào chị? Thái độ của hắn chậm rãi chuyển biến, không hề như vừa tới khi như vậy kiêu ngạo. Người đây cũng là một loại tinh tế dị tật, kinh mạch có ký sinh trùng, phòng trừng là ở đâu viên chưa khai phá hành tinh thượng lung tung uống nước sở khiến cho. Giang Đồng cho hắn đem quá mạch lúc sau, ở giấy tuyên thành thượng vội vàng viết liền một cái phương thuốc, ta cho ngươi khai một cái phương thuốc, ngươi bắt trở về liên tục ăn thượng 3 tháng, đem trùng tất cả đều bài xuất ra hẳn là liền không có gì đáng ngại nhớ kỹ trung gian không thể đoạn được nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ đại hán tiếp nhận phương thuốc nhìn kỹ xem lại xem giang đồng ánh mắt liền có chút bất đồng hắn cung kính mà chiều nàng thấp túi đầu đa tạ y thì học trung quốc vây xem mọi người thấy kia đại hán trước ngạo mạn sau cung kính đều có chút tâm động này đó lính đánh thuê thường xuyên ở chưa khai phá hành tinh thượng làm nhiệm vụ thực dễ dàng liền sẽ nhiễm tinh tế dị thật những cái đó có chữa khỏi dị năng giả đại lính đánh thuê đội ngũ còn hảo chút Này đó tiểu đội ngũ cũng chỉ có thể đi tìm y đi học Trung Quốc, mà y đi học Trung Quốc lại thiếu, xem bệnh mua thuốc đều thực quý, bởi vậy rất nhiều người nếu bệnh tình không nghiêm trọng, đều rất ít đi xem bác sĩ, dẫn tới bệnh tình càng ngày càng nặng, cuối cùng chỉ có thể chờ chết. Nếu cái này xinh đẹp tiểu cô nương không phải kẻ lừa đảo, nhưng thật ra có thể cho nàng cấp nhìn xem. Có chút đáng khinh nam nhân tưởng, liền tính trị không hết, làm như vậy xinh đẹp nữ hài sờ sờ chính mình tay, cũng coi như là không ủng công chuyến này. tiểu cô nương. Nếu không, ngươi cũng cho ta xem. Một cái trung niên lính đánh thuê tiến lên nói. Cũng cho ta xem. Ta cũng phải nhìn. Mọi người lập tức vây đi lên. Giang đồng cao giọng nói, không cần cấp, đều xếp thành hàng, từng bước từng bước tới. Giang đồng tiểu quán thực mau bài nổi lên hàng dài, nàng từng cái cẩn thận bắt mạch, có bệnh tinh nhẹ, hơi chút chát mấy châm có thể. Những cái đó trưởng kỳ bị bệnh đau trà tấn, phát hiện này mấy kim đâm đi xuống, đau đớn thoáng chốc liền giảm bớt, trong lòng đối nàng không còn nghi ngờ xem ra nay thật là một cái có bản lĩnh y y học Trung Quốc liền ở ngay lúc này đông nhiên một đám người bước nhanh đi tới đem xếp hạng phía trước vài người đẩy nhương khai một người tuổi trẻ người tùy tiện mà hướng ghế trên ngồi xuống nhìn trầm trầm giang đồng mặt ánh mắt có chút ái muội ở chỗ này đều là lính đánh thuê đều có vài phần tính tình kia mấy cái bị đẩy nhương khai càng là nổi giận đùng đùng vốn định tiến lên lý luận lại nghe đám kia người lạnh lùng nói nếu ai tưởng cùng hát xà rong binh đoàn đối nghịch cứ việc đi lên Mọi người vừa nghe, sắc mặt đều có chút biến. tiểu cô nương, nghe nói ngươi ở chữa bệnh từ thiện. người trẻ tuổi ném cho Giang Đồng một cái khiêu khích ánh mắt. Đúng vậy. Giang Đồng mặt vô biểu tình mà nói, nếu ngươi muốn xem bệnh, thỉnh ở phía sau xếp hàng. Người trẻ tuổi cười ha ha, đây là ta hôm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười, cư nhiên có người dám làm ta xếp hàng. Hắn quay đầu đi hỏi đi theo chính mình tới lính đánh thuê nhóm, các ngươi nói, có buồn cười hay không? Giang Đồng ở này đó nhân thân thượng nhìn lướt qua, bọn họ cổ áo thượng đều đeo một quả ngón cái lớn nhỏ hình tròn huy chương, huy chương toàn hắc, mặt trên có một cái chiếm cứ rắn hổ mang. Mà tên này người trẻ tuổi, tuổi con trẻ, bất quá 17-18 tuổi, cư nhiên có quân hàm, là cái thiếu úy. Xem ra, cái này hát xà doanh binh đoàn, thế lực rất lớn A. Thiểu cô nương, ngươi cho ta xem, ta có bệnh gì? Người trẻ tuổi chiều nàng chấp trước mắt, chúng ta hát xà thành viên không ít đều bị bệnh nếu không như vậy, ngươi cùng ta trở về, cho chúng ta hát xả người hảo hảo xem xem. nếu xem đến hảo, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, thế nào? Giang Đồng nhìn nhìn hắn mặt, gương mặt kia hơi hắc, thoạt nhìn còn rất ánh tuấn, chính là trước mắt biến thành màu đen, một bộ bị tiểu sắc đào giống bộ dáng. đột nhiên, nàng ánh mắt dừng ở trên môi hắn, bờ môi của hắn hơi hơi phát hành, môi dưới trung ương có một cái cực tiểu xuất huyết điểm. nếu là thường nhân liền xem nhẹ, Giang Đồng thần thức mẹ bén, tự nhiên liếc mắt một cái liền phát hiện nàng đống nhiên con con khỏe miệng lộ ra một đạo nhàn nhạt tươi cười đối với người ta chỉ có một câu lời khuyên sắp tự trên đầu một cây đao người trẻ tuổi hắc hắc cười cười tiểu gia ta cái gì cũng chưa hứng thú liền đối nữ nhân cảm thấy hứng thú tiểu cô nương người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám theo tiểu gia bảo đảm ngươi nghĩ muốn cái gì có cái gì mỗi tháng một vạn bạch tinh tệ thế nào này giá cũng đủ bao dưỡng một cái tiểu minh tinh người thực ổn nào giang đồng bình tĩnh mà nói châm mặc là kim, nam nhân vẫn là không cần quá nói nhiều hảo. Nàng đống nhiên ra tay, ở người trẻ tuổi hết hầu chỗ một chút, nàng tốc độ cực nhanh, cái này động tác chỉ dùng không điểm vài giây, người chung quanh một cái cũng chưa phản ứng lại đây. Người trẻ tuổi tức khắc thất thanh, hắn há miệng thở dốc, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra a a gào giống. Hắn tức khắc sắc mặt đại biến, chỉ vào giang đồng đối với chính mình các bộ hạ a a gọi bậy, vây xem lính đánh thuê nhóm đều nhịn không được trộm bật cười. Hác xà lính đánh thuê đội các thành viên sắc mặt rất khó xem, bọn họ đường đường đại thiếu ra, cư nhiên bị người trước mặt mọi người cấp phong hết hầu, nếu làm dòng binh đoàn đoàn trưởng biết, bọn họ khẳng định ăn không hết gói đem đi. Mấy người đồng thời vọt đi lên, Giang đồng nhìn lướt qua, đều là chút 15 lục cấp, 17 cấp đều không có, tới lại nhiều cũng là đưa đồ ăn. Nàng thả người nhảy lên cái bàn, vận khởi hồng mông mây tía, đôi tay đi phía trước đẩy, mang theo luyện khí 5 tầng linh lực trưởng phong gạo thét mà đi mọi người chỉ cảm thấy đánh vào một đạo cứng rắn vách tường phía trên bị một cổ thật lớn lực lượng vứt khởi xa xa mà quăng đi ra ngoài ở đây người đều trợn mắt há hốc mồm như vậy một cái tế cánh tay tế chân thoạt nhìn nhu nhược bất kham thiếu nữ cư nhiên là cái cao thủ cái kia hát xả doanh binh đoàn nam nhân sắc mặt càng thêm trắng bệnh hắn tựa hồ muốn nói chút tàn nhẫn lời nói bất đắc dĩ trong cổ họng phát không ra thanh âm chỉ là chỉ vào nàng trong ánh mắt lộ ra một cổ hung ác sa ý giang đồng không chút nào sợ hãi mà liếc mắt nhìn hắn. Dù sao hôm nay chữa bệnh từ thiện qua đi nàng liền phải về thủ đô tinh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi trẻ tuổi hư một tiếng, mang theo thủ hạ người khập khiễng mà đi rồi, một cái xem bệnh lính đánh thuê đi lên đối giang đồng nói, y đi học Trung Quốc, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, Hắc xà dòng binh đoàn đoàn trưởng là thân thể thuật 24 cấp võ sĩ, hắn nếu tới, ngươi đã có thể nguy hiểm. Giang đồng đối hắn hữu hảo mà cười cười, cũng không có nói cái gì, nàng liền quách minh đều không sợ, như thế nào sẽ sợ này kẻ hèn một cái võ sĩ Người nọ thấy nàng không nghe, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tránh ra. Phía trước nguyên bản bài đội xem bệnh các dòng binh có chút do dự, đều không quá dám đi lên, lại không muốn đi xa, đều xa xa mà bồi hồi. Lúc này, đông nhiên có cái người trẻ tuổi chạy tới, nhìn nhìn Giang Đồng, nói, ngài chính là vị kia chữa bệnh từ thiện y học Trung Quốc sao. 119, gần chết võ tôn. Giang Đồng ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, hắn cũng ăn mặc lính đánh thuê chế phục, nhưng cũng không có đeo hát xà huy trường, ngũ quan còn tính đoan chính. Trong ánh mắt lộ ra một cổ chính khí, không rất giống gian tà người. Không sai, xin hỏi ngươi là. Ngươi trẻ tuổi có chút nôn nóng, nói, ta kêu tô mục hàn, ông nội của ta sinh bệnh nặng, thỉnh ngài qua đi nhìn xem, có thể chứ. Giang đồng nhíu mày nói, bệnh thật sự nghiêm trọng sao? Phi thường nghiêm trọng, không xuống giường được. Tô mục hàn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, y đi học Trung Quốc, thỉnh ngài mau đi đi, ông nội của ta mau không được. Cứu người như cứu hỏa, Giang đồng thu thập khởi hồng thuốc, dẫn đường đi. Tô Mục Hàn đi được thực mau, hắn sợ hãi Giang Đồng theo không kịp, cố ý thả chậm bước chân, nhưng hắn phát hiện, mặc kệ hắn bước chân nhanh chậm, Giang Đồng tổng có thể gắt gao đi theo hắn bên cạnh người, hơn nữa đi được còn thực nhẹ nhàng, hắn thầm giật mình, nhanh hơn bước chân, Giang Đồng vẫn như cũ thực nhẹ nhàng, trên chán liền một kia mồ hôi đều không thấy. Đây là cái cao thủ, Tô Mục Hàn yên lạng tưởng. Hai người đi qua ba cái quảng trường, đi vào một đống cũ xưa trùng cư lâu trước, dọc theo cao cao thang lầu bỏ lên trên lầu năm đi vào một gian âm u phòng. Trong phòng bày biện thực một mạc, nhưng là phi thường sạch sẽ. Trong không khí di động một cổ nồng đậm mùi hương, còn kèm theo mặt khác một ít hương vị, có vẻ đặc biệt quái dị. Thiếu gia, ngươi đã trở lại. Một bóng người nên ra tới, đúng là phía trước cái kia cụt tay đại hán, giang đồng tức khắc minh bạch, Phía trước đại hán tìm nàng xem bệnh, kỳ thật chỉ là đá thử vàng. Nếu nàng sắc thật có bản lĩnh, mới có thể thỉnh nàng tới cấp lao nhân gia xem bệnh. Y học Trung Quốc, thỉnh mau đến xem xem lão ra tử màu không được. Đại hán cùng phía trước khác nhau như hai người, trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu. Giang đồng gật gật đầu, đi vào phòng ngủ, phát hiện trên giường nằm một cái lao giả, hình tiêu mảnh rẻ, hai mắt cơ hồ ao hãm đi xuống. Ở mép giường bãi một con lư hương. Lư hương điểm hương, áp chế tử lao giả trên người phát ra mùi hôi thối. Giang đồng nhíu như mày, hương là ai điểm, chạy nhanh triệt. Tô mục Hàn cùng đại hán nhìn nhau liếc mắt một cái, nói. Này Hương là một vị trung cấp y đi học Trung Quốc đặc chế. Nghe nói có thể áp chế ông nội của ta trong cơ thể bệnh tật. Đây là uống rượu độc giải khác. Giang Đồng Nghiêm khắc mà nói, đoạn thời gian nội nó đích xác có thể làm người thoạt nhìn có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng cứ thế mãi, chỉ biết tăng thêm bệnh tình. Lập tức chết rớt. Đại Hán nhìn về phía Tô Mục Hàn, Tô Mục Hàn trầm mặc một lát, gật gật đầu. Trên giường lão nhân đã ở vào nửa hôn mê trạng thái, Giang Đồng qua đi cho hắn bắt mạch, từ mạch tượng xem lão nhân này trong cơ thể đã sinh cơ toàn vô theo lý thuyết thay đổi người thường đã sớm tắt thở nàng châm mặc một lát đem hồng mông mây tía theo kinh mạch đưa vào hắn kinh mạch đã khô héo nhăn thành một đoạn nàng gian nan mà đem hồng mông mây tía tẩm bổ hắn kinh mạch sau đó tới đan điền. nàng tức khắc kinh hãi hắn đan điền trong vòng cư nhiên ẩn chứa cường đại nội lực quả thực tựa như một viên tiểu thái dương quang mang và trượng liền nàng hồng mông mây tía đều sau này rút đi tránh đi mũi nhọn võ vương Không, hắn là Võ Tôn. Nàng kinh ngạc mạc danh mà nhìn vị này lão nhân, hắn thần sắc có bệnh cùng ngàn ngàn vạn vạn lão nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là, hắn cư nhiên là cái Võ Tôn. Truyền thuyết tồn tại. Trong lòng không khỏi dâng lên một mạt phiền muộn, cho dù ngươi cường đại như thiên thần, chỉ cần ngươi là cái phàm nhân, liền luôn có bị bệnh tật cùng đau sốt cuốn thân, ở tử vong trước mặt. Võ Tôn cùng bình dân đều không có nửa phần tôn nghiêm đáng nói. Nay càng kiên định nàng đạo tâm Nàng muốn tu chân một đường trung hảo hảo đi xuống đi, nàng có người khác sợ không có phong phú tài nguyên, một ngày nào đó. Nàng muốn trúc cơ, kim đan, nguyên anh, thậm chí hóa thần, đại thừa, cuối cùng sẽ rách hư không, thành tiên mà đi. Thành tiên nhân, liền không chịu sinh lão bệnh tử không chế, chân chính tùy tâm sử dụng, tiêu giao tự tại. Thấy nàng thần thái có gì, biến hóa mạc danh, tô mục hàn có chút lo lắng, y đi học Trung Quốc, ông nội của ta bệnh. Người ra ra đã bệnh nguy kịch. Giang đồng thở dài. Hán bệnh không phải một sớm một chiều sở hình thành, cùng sở hưu thời đại này người giống nhau. Hán sở tu tập thể thuật công pháp cũng có rất lớn khuyết tật, tu luyện đến càng cường đại, đối tự thân tổn hại liền lớn hơn nữa. Hán thời trước hẳn là dùng quá chút biện pháp mạnh mẽ khắc chế nội thương, cho nên mới có thể một đường tu luyện đến võ tôn. Nhưng là một khi đang đỉnh, bị mạnh mẽ ngăn chặn nội thương khẳng định sẽ ở một ngày nào đó đống nhiên bùng nổ, liền giống như bị áp chế thật lâu núi lửa bùng nổ khi rời non lớp biển che trời lớp đất. Cho dù quý vị võ tôn cũng vô pháp ngăn cản, tô mục hàn sắc mặt biến đổi lớn, y đi học Trung Quốc, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì có thể cứu trị sao? Giang đồng trầm mặc một lát, nàng trầm mặc ngược lại lệnh tô mục hàn bốc cháy lên hy vọng, kỳ thật phía trước hắn cũng thỉnh quá không ít tốt y đi học Trung Quốc tới xem qua, thậm chí thỉnh quá cao cấp y đi học Trung Quốc, vị tiêu cao cấp y đi học Trung Quốc vẫn là đã từ nhiệm nhiều năm y đi học Trung Quốc hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng, ẩn cư ở nào đó tinh cầu, y lý thuật phi thường cao siêu, nhưng là liền hắn đều nói. Loại này bệnh thuốc và kim châm cứu vô ý, ý. hắn vốn dĩ đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Gia Gia là cái võ sĩ, si, cả đời này cũng coi như sáng lập không nhỏ cơ nghiệp, có một phen thành tựu lớn, nhưng hắn cuối cùng nguyện vọng, lại là về đến quê nhà, trở lại hài đồng thời kỳ sở trụ quá nhà ở, lặng lặng chờ đợi tử vong. Tô Mục Hàn là hắn duy nhất tôn tử, cha mẹ hắn ở hắn lúc còn rất nhỏ liền đã chết, là Gia Gia một tay một chân đem hắn mang đại, tuy rằng hắn thiên phú chẳng ra gì. Nhưng Gia Gia vẫn luôn đều không có ghét bỏ hắn, tổ tôn hai cảm tình sâu đậm. Hôm nay hắn nghe vẫn luôn đi theo ở Gia Gia bên người Lao Vương nói, giao dịch phố tới cái lợi hại y học Trung Quốc, chữa bệnh rất có một bộ, liền thỉnh nàng đến xem, kỳ thật cũng bất quá là ngựa chết làm như ngựa sống ý gì mà thôi. Chính là, đương hắn hỏi Gia Gia có hay không cứu thời điểm, giang đồng cư nhiên trầm mặc do dự, này không phải thuyết minh nàng có biện pháp sao. Y học Trung Quốc, cầu xin ngươi, nếu ngươi có biện pháp, Thỉnh ngươi nhất định phải cứu ông nội của ta tánh mạng, xài bao nhiêu tiền cũng chưa quan hệ, chẳng sợ muốn ta táng ra bại sản, hoặc là muốn ta tánh mạng, đều không có quan hệ. Tô Mục Hàn cũng là có thân phận người, nhưng ở ra ra bệnh trước mặt, hắn có thể không cần tự tôn, ăn nói khép nép mà cầu người. Giang Đồng nhìn hắn một cái, thầm nghĩ như thế cái hiếu tử hiền tôn, vị này võ tôn lão tiên sinh bệnh, lấy nàng hiện tại bản lĩnh, còn cứu không được. Nếu sinh cơ không đoạn, nàng còn có thể nghĩ cách, muốn khỏi hẳn cũng không phải không được. Chỉ là phải tốn phí rất nhiều tinh lực thôi. Mà hiện tại sinh cơ đã đức, nàng chỉ bị bệnh, chỉ không được mệnh A. Nhưng là, cũng không phải không hề biện pháp. Ngũ phẩm phản mệnh đan, liền có thể khôi phục sinh cơ. Ngũ phẩm đan dược, nàng vô pháp luyện chế, chỉ có thể từ tinh tế thương trường mua sắm. Không sai biệt lắm phải tốn rất nàng hiện tại sở tích góp toàn bộ tích phân. Nàng không biết, này có đáng giá hay không. Thình thịch. Lao vương hai đầu gối quỳ xuống, đầu gối trên sàn nhà khái ra thật mạnh tiếng vang y đi học Trung Quốc, nếu có thể cứu Lao gia cánh mạng, lão vương đời này, tiếp sau, kiếp sau sau nữa tất cả đều vì ngươi làm châu làm ngựa, lão vương không cầu quá người nào, hôm nay cầu ngài." Dứt lời, hắn bắt đầu thịch thịch thịch khái khởi vang đầu tới. Giang Đồng thở dài, tinh tế thương trường làm nàng chữa bệnh từ thiện một ngày, hiện giờ nàng có thể cứu mà không cứu, chỉ sợ nhiệm vụ này là không hoàn thành, huống chi đối phương là vị võ tôn, làm võ tôn thiếu nàng một cái mệnh, đối nàng chỉ có chỗ tốt. Mà cái này Tô Mục Hàn thoạt nhìn là cái chính phái người, có thể dạy ra như vậy tôn tử, vị này võ tôn phẩm hạnh cũng sẽ không quá kém. Nàng vội vàng đem hắn nâng dậy tới, không cần như vậy, ta làm hết sức. Tô Mục Hàn hai người đều lộ ra vui mừng, vội vàng hỏi, yêu cầu chuẩn bị cái gì dược vật. Chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Giang đồng lắc đầu, các ngươi dược vật vô dụng, ta có một viên linh đan rượu dược, có lẽ có thể chỉ lao tiên sinh bệnh, các ngươi chờ một chút, ta đi mang tới. Tô Mục Hàn vội vàng nói ta đưa ngài đi thôi. Giang Đồng nhìn hắn một cái, không thể, ai đều không được theo tới. Tô Mục Hàn lập khắc liền minh bạch, nàng đây là không nghĩ để cho người khác biết nàng ở nơi nào lấy thuốc. Này hắn có thể lý giải, nếu thực sự có như vậy tiền đan rượu dược, làm người đã biết, còn không được tới đoạn. Giang Đồng ra cửa, thấy Tô Mục Hàn cùng lao vương quả nhiên không co theo tới, trong lòng đối bọn họ hảo cảm liền nhiều một phân, đi qua hai cái quảng trường, Giang Đồng đi vào một chỗ nhà vệ sinh công cộng, vào trong đó một cái cách gian Nàng tiến vào tinh tế thương trường, đối Lâm Phong Vũ nói: Ta muốn đổi phản mệnh đan. Lâm Phong Vũ hai lời chưa nói liền vì nàng đổi ngũ phẩm phản mệnh đan, này đã là hiện giai đoạn nàng có thể đổi tối cao cấp bậc đồ vật. Nàng cầm dược ra tới, thi triển khởi một vị độ giang, nhanh chóng ở trên đường phố xe qua, này tốc độ thậm chí so giống nhau xe bay còn muốn mau, liền những cái đó ở trên đường phố không khai quá xe bay, đều chỉ cảm thấy đến một cổ hư ảnh từ bên cạnh bay qua, thức mau liền trở lại kia đóng tiểu trung cư lâu. Tô Mục Hàn tựa hồ chờ đến có chút nôn nóng, vội vàng chào đón nói, "Y đi học Trung Quốc, ngài cuối cùng đã trở lại." Giang Đồng Chiêu hắn gật gật đầu, lấy ra một con bình ngọc, đem một viên thuốc viên đảo ra, một cổ lệnh nhân tinh thần vì này dung lên hương thơm trong phút chốc liền tràn đầy chỉnh gian nhà ở, liền Tô Mục Hàn hai người ngửi được này mùi hương, đều cảm giác cả người thoải mái, tinh thần phấn chấn. Nàng đem này viên thuốc viên nhét vào lão giả trong miệng, thuốc viên vừa vào khẩu liền hóa thành một đạo kim quang, thoáng tiến hắn trong cơ thể cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ nguyên bản khô khốc giống như xác gớp thân thể cư nhiên bắt đầu bành trướng vỏ cây giống nhau làn ra khôi phục ánh sáng cùng hưởng nhuận thậm chí liền rất đến cơ hồ không có đầu tóc đều dài quá ra tới đen nhánh giống như thanh niên giang đồng nhìn nhìn hắn mặt ngũ phẩm phản mệnh đan quả nhiên không giống người thường có thể ở trong khoảnh khắc đem một cái người sắp chết lại khôi phục thành hạc phát đồng nhan lão giả bỗng nhiên hé miệng thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí mở mắt tô ngục hàn vội vàng nhào lên đi Vui vẻ nói, ra ra, ngài không có việc gì sao Mục Hàn Lao giả nhìn nhìn hắn Lại nhìn nhìn chính mình tay Lộ ra một tia kinh ngạc Thế nhưng ngồi dậy, ta đây là Ra ra, là vị này đi học Trung Quốc cứu ngươi Tô Mục Hàn nói Lao giả ngẩng đầu nhìn nhìn Giang Đồng Ánh mắt lộ ra một mặt kinh ngạc cư nhiên như vậy tuổi trẻ Hắn này bệnh liền đỉnh cấp y học Trung Quốc đều nói chị không được Lại bị như vậy cái tiểu cô nương chị hết Y học Trung Quốc Đa tạ ngài đã cứu ta ra ra tánh mạng. Tô Mục Hàn trịnh trọng về phía hắn con lưng, được rồi cái 90 độ đại lễ. Giang Đồng đạm nhiên nói, ý đi là giả cha mẹ tâm, hẳn là. Tô Mục Hàn móc ra một chương kim tạm, đây là tiền khám bệnh cùng dự phí, thỉnh ngài cần phải nhận lấy. 120, An Lan trở về. Giang Đồng sắc mặt một túc, ta hôm nay là chữa bệnh từ thiện, quyết không thể thu chịu tiền tài. Nàng từ hồng thuốc móc ra giấy bút, viết một trương phương thuốc, người rửa theo phương thuốc thượng viết bút thuốc. Cấp lao nhân gia ăn thượng nửa năm, chậm rãi ôn dưỡng là có thể khỏi hẳn. Bất quá, cái này thương bệnh là sở luyện thể thuật khiến cho, nếu lại giống như trước kia như vậy thường xuyên sử dụng đại lượng nội lực, nhiều nhất quá cái 10 năm, liền sẽ tái phạm. Tô Mục Hàn trịnh trọng mà tiếp nhận tới, là, ta hiểu được. Nếu người bệnh đã hảo, ta nên cáo tử, hôm nay còn có chữa bệnh từ thiện. Giang Đồng nhắc tới hồng thuốc, đồng nhiên lão giả mở miệng nói, y đi học Trung Quốc, thỉnh chờ một lát. Giang Đồng quay đầu lại, Lão tiên sinh còn có chuyện gì sao? Lão giả từ trong lòng ngực lấy ra một khối đen nhánh kim loại huy chương, mặt trên là một viên hùng ngưng đầu, trung quanh quấn quanh bụi gai, ta họ Tô, sau này nếu ngươi có chuyện gì, liền cầm này khối huy chương đến lính đánh thuê tổng bộ tìm họ Tô, vô luận ngươi có bất luận cái gì khó khăn, đều có thể giải quyết. Thấy Giang Đồng không có giơ tay đi tiếp, lão giả lại nói, làm ơn tất nhận lấy, nếu không ta không thể tâm an. Giang Đồng do dự một chút, Nghĩ nghị chính mình kia chi vừa mới kiến thành nhất hoàng chiến đội, rốt cuộc đem Huy Trương nhận lấy, một khi đã như vậy, ta liền nhận lấy. Lao giả mỉm cười gật gật đầu, nếu y đi học Trung Quốc còn có chữa bệnh từ thiện, ta liền không nhiều lắm để lại, mục hàn, thay ta đưa đưa y đi học Trung Quốc. Lời còn chưa dứt, hắn sắc mặt một ngưng, từ từ. Giang Đồng cũng đã nhận ra, mấy chiếc xe bay từ bốn phương tám hướng bay tới, đem chỉnh đống chung cư lâu bao quanh vây quanh. Nàng dùng thần thức đảo qua, trong lòng kinh ngạc, Những cái đó cư nhiên đều là chiến đấu hình xe bay. Chiến đấu hình xe bay là tại hành tinh thượng tác chiến chủ yếu công cụ chiến đấu, tiên tiến nhất chiến đấu xe bay có thể phóng ra năng lượng đạn đạo, lượng tử đạn đạo, cơ hồ sở hữu trung thượng cấp thế gia hào môn đều có chính mình chiến đấu xe bay, hơi chút lớn hơn một chút lính đánh thuê đoàn cũng đều xe sưng có chiến đấu xe bay, chỉ là xe bay kích cỡ các có khác biệt. Này mấy chiếc chiến đấu xe bay là A1 hình, cũng chính là thấp kém nhất cấp chiến đấu xe bay, tuy nói tương đối là thổ. Nhưng này mấy chiếc thêm lên Đối phó một cái 19 cấp người Vẫn là tận đủ rồi Xe bay huyền ngừng ở chung cư bốn phía Trong đó một con thuyền xe bay trung bắn ra một đạo quang Ở giữa không trung hình thành một đạo không gian 3 triệu bóng người Bóng người kia là chung nhân người Lệnh mặt cao giọng hỏi Phong ta nhi tử hiết hầu người là ai Ra tới nhận lấy cái chết Giang đồng nhíu như mày Nhìn nhìn cổ tay thức chí não thượng thời gian Còn có 3 cái giờ ngày này mới kết thúc Nàng đi phía trước một bước Lại bị Tô Mục Hàn rỗi tay ngăn lại, y học Trung Quốc, như vậy điểm việc nhỏ, ta giúp ngài giải quyết là được. Dứt lời, hắn bước nhanh đi ra đi, ở trên ban công lạnh lùng mà nhìn quét chung quanh xe bay, cười lạnh nói, hắc xà linh đánh thuê đoàn. Người là người nào? Ba dê hình người lạnh giọng quát hỏi. Tô Mục Hàn. Hắn cao giọng nói. Ba dê hình người sợ hãi cả kinh. Nhìn kỹ xem hắn tướng mạo lộ ra một mặt hoảng sợ, kia chiếc xe bay cửa mở, hình người chân thân nhảy ra tới, vội vàng lên lầu tới Cung kính mà chiều hắn hành lễ, nguyên lai là tô phụ thần, ngại như thế nào tới an na tinh. Tô Mục Hàn lạnh lùng nói, vị này đi học Trung Quốc là ta khách quý. Trung niên nam nhân cả kinh, vội vang nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta tìm lầm người. Tô Mục Hàn liếc mắt nhìn hắn, còn không mau cốt đi. Là, là. Trung niên nam nhân liên thanh đáp ứng, lui đi ra ngoài. Chiến đấu xe bay lúc đi gần đây khi càng mau. Giang đồng đối Tô Mục Hàn nói một câu, đa tạng. Y học Trung Quốc khách khí. Tô Mục hắn nói, Y dì học Trung Quốc cứu ra ra, là chúng ta tô ra cả nhà ân nhân, điểm này việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Hắn nhìn nhìn nàng khuôn mặt, phía trước suốt ruột ra ra bệnh, Không có nhìn kỹ, hiện giờ tinh tế xem ra, thật đúng là kinh vi thiên nhân, không biết Y dì học Trung Quốc có thể hay không báo cho phương danh. Chúng ta tô ra cả nhà khách trong tấm khảm. Bèo nước gặp nhau, tô tiên sinh không cần để ở trong lòng. Giang đồng cáo từ mà đi. Tô Mục Hàn nhìn nàng bóng dáng có chút sững sờ. Thiếu gia, Lão Vương cung kính mà đứng ở một bên. Tô Mục Hàn nói, đi tra tra vị này y học Trung Quốc, ta muốn nàng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Không có người tìm tra, Giang Đồng kế tiếp chữa bệnh từ thiện thực thuận lợi, màn đêm buông xuống, mặt sau còn bài hàng dài, nàng hướng không thấy thượng bệnh nhân đạo hiểm, liền thu thập đồ vật đứng dậy rời đi. ở ném rất mấy cái theo dõi người lúc sau, nàng đi vào một chỗ hẻo lánh bên nút gờ, trùng động xuất hiện. Nàng lại về tới tinh tế thương trường. Nàng nhìn nhìn chính mình tích phân, chỉ có một ngàn nhiều, có thể nói thu không đủ chi, chỉ hy vọng lần này đầu tư có thể có tốt tiền lời. Mấy ngày kế tiếp thực bình tĩnh, Giang Đồng cũng coi như là qua mấy ngày khó được nhàn nhã nhật tử. Hôm nay nàng mới vừa đi học trở về, liền thấy một chiếc quen thuộc xa hoa xe bay ngừng ở ký túc xá hạ. Tiểu Đồng, dựa vào trên xe thanh niên cao hứng mà cùng nàng chào hỏi, Giang Đồng vui vẻ nói, a Lan, ngươi chừng nào thì trở về. Vừa trở về, An Lan tựa hồ phơi đen một ít, cười rộ lên có vẻ càng có nam nhân vị, tiểu đồng, cùng đi ăn cơm đi, ta biết có già câu lạc bộ làm cổ đại cung đình ngự thiện ăn rất ngon. Giang đồng có chút do dự, nàng vốn định trở về tu luyện, nhưng chính mình cùng An Lan như thế nào cũng coi như là trên danh nghĩa người yêu, huống chi lại là bạn tốt, liền ăn một bữa cơm đều cự tuyệt, cũng quá bất cận nhân tình. Hảo A. Nàng gật đầu nói, đi nơi nào ăn. An Lan vui mừng khôn xiết phi thường thân sĩ mà vì nàng mở cửa xe, tiêu tương quán, ta đã định rồi phòng. Giang Đồng ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, An Lan một bên thao túng chung khống đài một bên hỏi, nghe nói ngươi thi đậu trung cấp y gì học Trung Quốc. Chúc mừng! Ta không chỉ có thi đậu trung cấp y gì học Trung Quốc, còn lên làm các ngươi long tổ đặc mời y gì học Trung Quốc. Giang Đồng nhướng nhướng chân mày, hơi có chút đắc ý. An Lan cười cười, trong mắt lại có chút lo lắng, ta nghe nói là Thanh Long để cử ngươi. Thanh Long! Giang đồng Chắc cách chính là Thanh Long. Chắc cách là hắn dùng tên giả. An Lan nói, không có người biết hắn chân thật tướng mạo, cũng không có người biết hắn thân thế, hắn là lòng tổ thần bí nhất người. Giang Đồng nhớ tới Thanh Long, nhịn không được cười cười, đích xác thực thần bí. An Lan kéo kéo khoe miệng, dựa theo lòng tổ quy củ, đệ nhất tổ thành viên mỗi người đều có một cái để cử gia nhập lòng tổ danh ngạch. Thanh Long đem cái này danh ngạch cho Tiểu Đồng, xem ra hắn thật sự như trong lời đồn như vậy đối Tiểu Đồng rất có hứng thú. Hắn có chút đau đầu còn không có đem tiểu đồng đuổi tới tay, tới đoạt người liền một cái tiếp theo một cái, chẳng lẽ ngân hà liên bang liền không có nữ nhân sao? một đám đều nhìn chăm chăm hắn tiểu đồng, xe bay xử quá trung tính thành, đi vào liền nhau trung nghĩa thành, tiêu tương quán là thủ đô số một tư nhân câu lạc bộ, như vậy câu lạc bộ chỉ mặt hướng xã hội thượng lưu, tới nơi này người đều phi phú tức quý, cùng thế kỷ 21 cao cấp câu lạc bộ không sai biệt lắm, nơi này sở hữu giải trí đều đầy đủ mọi thứ, thực hành hội viên chế cũng không phải sở hữu xã hội thượng lưu người đều có thể trở thành hội viên, còn cần đối với đối phương thân phận địa vị tiến hành thẩm định. Đặt tới tiêu tương quán tiêu chuẩn mới có thể chia thẻ hội viên. Mà thẻ hội viên lại có bất đồng, chia làm mục tạp, bạc tạp, kim tạp ba loại, mục tạp là giống nhau hội viên, bạc tạp là trung cấp hội viên, mà kim tạp chính là tôn quý nhất cao cấp hội viên. An Lan đem xe bay ngừng ở cạnh cửa, hai vị anh tuấn nam phó liền đón đi lên, đây là một tòa giang nam lâm viên giống nhau cổ điển kiến trúc màu đỏ thắm đại môn trên cửa có khôi đen nhánh bảng hiệu mặt trên viết ba cái kim sắt chữ to tiêu tương quán màu son đại môn bên cạnh có một cái xoát tạp khí hơi mỏng một mảnh giống một khối trong suốt pha lê an lan móc ra bạc tạm ở xoát tạp khí thượng đảo qua đại môn liền chậm rãi mở khai bên trong cánh cửa lại nên ra hai vị thân xuyên sườn sám mỹ lệ thiếu nữ sườn sám đem các nàng dáng người phụ trợ đến đường cong là nước hai sườn khai xái phi thường cao cơ hồ chạy đến đùi can lộ ra ngạo ngáy chân dài Giang đồng nhịn không được ở trong lòng phun tạo, khác đều hảo, chỉ là này ăn mặc cũng quá tục khí, không biết năm đó hồng lâu ngọc lâm muội muội biết nàng sở cư chú tiêu tương quán. Hiện tại trụ đều là nhiều thế này trang điểm thị nữ, có thể hay không tức giận đến nôn ra mấy lượng huyết. Hoan nên ngại, An Tiên Sinh. Hầu gái dáng vẻ muôn phương mà mỉm cười, bên này thỉnh. Hầu gái mang theo hai người đi vào đại môn, dọc theo thật dài hành lang vẫn luôn đi vào hậu viện xương phòng. An Tiên Sinh văn phúc. Canh giữ ở xương phòng cửa hai vị sơn sám nữ đồng thời không lưng hành lễ, đem hai người đón vào trong phòng. Trong phòng trang hoàng thập phần xa hoa. Nơi nơi một mảnh ánh vàng rực rỡ, phú quý nhưng thật ra phú quý, chỉ là thiếu vài phần lịch sự tao nhã, có chút tục khí. Tiểu đồng, ngươi xem nơi này hoàn cảnh như thế nào? An Lan hương phấn hỏi. Giang đồng không hảo đả kích hắn. Gật đầu nói, không tồi, thực phú quý. An Lan cười nói, nghe nói nơi này đều là dựa theo cổ đại hoàng cung bộ dáng trang hoàng. Giang đồng nhịn không được ở trong lòng phung tảo, cổ đại hoàng đế mới không có như vậy ác tục thẩm mỹ, này rõ ràng là thế kỷ 21 nhà giàu mới nổi phong cách hảo sao. An Lan nghiêng đầu đi, đối hầu đứng ở một bên hầu gái nói, thượng đồ ăn đi. Hầu gái cung kính mà đáp ứng một tiếng, chiều ngoài phòng hầu gái sướng nói, vì An tiên sinh, giang nữ sĩ thượng đồ ăn. Ngoài phòng hầu gái cũng sướng nói, vì An tiên sinh, giang nữ sĩ thượng đồ ăn. An Lan nói, Nghe nói cổ đại hoàng đế dùng cơm cũng là như thế này làm cung nữ cùng thái giám truyền đồ ăn. Giang đồng đã vô lực phung tảo. Liên ở ngay lúc này, đồng nhiên tiếng đập cửa vang lên. An Lan nhíu như mày, dựa theo tiêu tương quán quý củ, khách nhân dùng cơm khi không cho phép bất luận kẻ nào quái dày. Đây là ai, như thế nào như vậy không quý củ? Tiến bảo. An Lan thanh âm có chút lánh. Cơ mở, Tiến bảo chính là một cái tuấn mỹ người trẻ tuổi, trên người ăn mặc một kiện màu trắng âu phục, xoái khí bước người. Ngài Hảo, An Tiên Sinh. Người trẻ tuổi cung kính mà chiều hắn hành lễ, An Lan nói, Nguyên Lai là phòng giám đốc, có chuyện gì sao? Giang Đồng nhìn người trẻ tuổi liếc mắt một cái, Nguyên Lai hắn chính là tiêu tương quán giám đốc. Thực xin lỗi. Phòng giám đốc cười linh ngọn, nói, An Tiên Sinh, có không thỉnh ngài chuyển qua đối diện tính Vũ Hiên thuê phòng? Ngài hôm nay sở hữu tiêu phí, đều tính ở ta trên đầu. An Lan sắc mặt chầm xuống, bọn họ nơi phòng thuê Chiêu Dương các là tiêu tương quán cao cấp nhất phòng thuê mà Thính Vũ hiên tắc muốn thứ thượng nhất đẳng. Làm hắn chuyển qua Thính Vũ hiên đi, quả thực chính là ở sống sờ sờ đánh hắn mặt, huống chi là ở tiểu đồng trước mặt, càng là làm hắn vạn phần nan kham. "Phong giám đốc, ngươi đây là có ý tứ gì?" An Lan lạnh giọng hỏi, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không xứng ở cái này thuê phòng ăn cơm?" "121, An Lan VSC Quách Minh, tuyệt đối không có ý tứ này." Phong giám đốc vội vàng nói, "Ngài hẳn là biết, chúng ta tiêu tương quán đỉnh cấp thuê phòng, đều là chuyên môn cung ứng kim tạp hội viên." chỉ là kim tạp hội viên cũng không nhiều, bởi vậy ngày thường mới có hạn mà đối bạc tạp hội viên mở ra. Hôm nay thật là không khéo, mà khác mấy cái thuê phòng đều là kim tạp hội viên dùng cơm, mà hiện tại lại tới nữa một vị kim tạp hội viên, cho nên mới không thể không thỉnh ngài nhường một chút, đối với cho ngài tạo thành không tiện, chúng ta tiêu tương quán nguyện ý tận lực bồi thường, không chỉ có miễn ngài hôm nay chi tiêu, còn vì ngài chuẩn bị một chương không ký danh tiêu phí tạm, ngài có thể ở chúng ta tiêu tương quán tùy ý tiêu phí. An Lan giận cực phản cười. Ngươi cảm thấy ta như là thiếu tiền người sao?" Phong giám đốc vội nói, "Đương nhiên không phải, ngài là An gia đích trưởng tử, tiếng tăm lừng lây quý công tử, chúng ta làm sao dám coi khinh ngài. Nhưng ngài xem, này quy củ chính là quy củ, thì ngài đừng làm chúng ta khó làm." An Lan lạnh lùng mà nhìn hắn, nếu hắn hôm nay thật sự làm, không nói tiểu đồng sẽ khinh thường hắn, chính là truyền ra đi, hắn đường đường An Lan ở Tiêu Tương quán ăn cơm lại bị đuổi tới thứ nhất đẳng phòng thuê, kia hắn khẳng định sẽ trở thành toàn bộ thủ đô tinh cho cười. An ra mặt đều sẽ bị hắn cấp mất hết. Nếu ta hôm nay không chịu làm đâu. An Lan lạnh giọng nói. Phong giám đốc cười cười, An Tiên Sinh, ngài cũng biết, chúng ta tiêu tương quán sau lưng lão bản là ai, nói vậy ngài cũng không nghĩ đắc tội hắn. An Lan cười lạnh. một khi đã như vậy, ta liền tìm các ngươi sau lưng lão bản bình phân xử đi, tại đây tiêu tương quán ăn cơm, có phải hay không muốn nói thứ tự đến trước và sau. Phong giám đốc hơi hơi mỉm cười, từ hầu gái trong tay tiếp nhận một con cứng nhắc trí não. Ở pha lê trên màn hình điểm vài giờ, màu lam quang ảnh từ trên màn hình bắn ra, hình thành một cái không gian ba chiều hình người, người này hình phi thường rất thật, phảng phất người nọ thật sự đứng ở trước mặt hắn giống nhau. Đó là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, lớn lên thực bình thường, nhưng khí thế rất mạnh, nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên. Giang Đồng liền cảm giác được hắn hẳn là cái quân nhân, chỉ có quân nhân có như vậy thiết huyết khí chất, tuy rằng trên người hắn sở xuyên chỉ là bình thường Âu thức phục cổ phục sức. Cố thượng tướng, An Lan đứng dậy, Sắc mặt nghiêm túc. Đây là ngài ý tứ sao? Nam nhân kia lãnh lạnh mà nói, không sai, đây là ta ý tứ. An Lan sắc mặt càng thêm khó coi, ngài đây là muốn cho chúng ta An Gia năng kham. Ta quyết định không cần trước bất kỳ ai giải thích. Cố thượng tướng nói, hôm nay ta ở chỗ này xuất hiện, đã cấp đủ An Gia mặt mũi. An Lan trên trán tuôn ra chữ thập gần xanh, tuy rằng An Gia coi như là xà phu tinh vực địa đầu xà, nhưng kia dù sao cũng là ở xà phu tinh vực, cho dù ở nam đại đỉnh cấp trong gia tộc. Cố gia đều là số một, huống chi cố gia thế lực ở quân đội, là không hơn không kém quân đội thế gia. Liên hiện giờ Tổng thống đều xuất thân cố gia, có thể coi như quyền khuynh chiều dã, bọn họ ăn ra, còn không có thực lực này dám cùng cố gia đối nghịch. Thấy An Lan cùng cố thượng tướng Giang Co, Giang Đồng đứng lên nói, vị này thượng tướng các hạ Không bằng làm chúng ta cùng vị kêu kim tạp hội viên thương lượng, có lẽ hán nguyện ý tại thính Vũ Hiên dùng cơm cũng nói không chừng. Cố thượng tướng lạnh lùng mà liếc nhìn nàng một cái, cho dù nàng thực mỹ. Trong mắt hắn cũng không có bất luận cái gì sát thái. Có thể, tiểu phong, làm cho bọn họ cùng vị kia kim tạp hội viên gặp mặt, nếu hắn không đồng ý khiến cho hai vị này đổi đi thính vụ huyên đi. Nói xong, hắn bỏ thêm một câu, nếu có bất luận kẻ nào có dị nghị, liền nói đây là tao ý tứ. Phong giám đốc không lưng nói, là, lao ra. Không gian ba chiều bóng người trợt biến mất, phong giám đốc nói, hai vị chờ một lát. Ta đi thỉnh vị kia khách nhân. Không cần. Một cái quen thuộc thanh âm chuyển đến. Giang Đồng sắc mặt trầm xuống, liền thấy An Mặc màu trang áo khoác Quách Minh đi đến, hắn thoạt nhìn tà khí càng tăng lên, nhìn về phía Giang Đồng khi trong mắt sở hiện lên khát vọng so lần trước càng thêm nồng đậm. Lại gặp mặt, Giang nữ sĩ. Giang Đồng triệu triệu khoe miệng, hơi mang châm trọng nói, các hạ còn có mặt mũi xuất hiện ở ta trước mặt. An Lan phát hiện hai người lời nói gian mùi thuốc súng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn phía Quách Minh ánh mắt thực không tốt, tiểu đồng, đã xảy ra chuyện gì? Quách Minh liền xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái chỉ nhìn trầm trầm giang đồng, ta cùng vị này giang nữ sĩ có một đoạn rất tốt đẹp hồi ức ở kia tòa nhà ấm trồng hoa bên trong, giang nữ sĩ trên người hương vị so tưởng vi hoa còn muốn hương. An Lan sắc mặt tức khắc trắng bệnh, Quách Minh danh hào như sấm bên thay, hắn đương nhiên nghe nói qua, hắn là cái không đạt sáng mắt sẽ không làm hưu người, âm hiểm ác độc, hắn đối thủ cùng đối thủ đều thường thường không có gì kết cục tốt, chẳng lẽ tiểu đồng bị hắn cấp? Hắn quả thực không thể tin được, ngực một mảnh lạnh lẽo, nhất định là hắn cưỡng bách. Tiểu Đồng như vậy giữ mình trong sạch nữ hải, khẳng định sẽ không theo như vậy một người nam nhân. Nghĩ đến đây, hắn lập tức vươn tay, giữ chặt giang Đồng tay, đem nàng kéo đến chính mình phía sau, cho dù tiểu đồng bị hắn cấp vũ nhục, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ nàng, hắn sẽ đối nàng càng thêm hảo, hắn muốn cưới nàng đường chính mình thê tử. Giang Đồng sử sốt, tuy rằng đối với hắn đối chính mình giữ gìn, nàng thực cảm kích, nhưng đây là nàng cùng Quách Minh Chi gian sự, nàng không thể đem hắn cũng quân tiến vào. Nàng rút về tay, An Lan không dám tin tưởng mà nhìn nàng, chẳng lẽ tiểu đồng không muốn cùng hắn sao? Giang đồng cho hắn một cái an ủi tươi cười, quay đầu đối quách minh nói, quách thiếu tướng thật là quý nhân hay quân sự, ngươi sở người được mùi hương, chỉ sợ là vị kia hạ tiểu thư trên người đi. Ta nhớ rõ ngươi ngày đó chính là ôm hạ tiểu thư không chịu buông tay, như thế nào, ngươi đều hô hiếm, còn không chạy nhanh cưới hạ tiểu thư làm vợ sao? Ta vì cái gì muốn cưới nàng làm vợ? Quách minh không sao cả mà nói, bất quá chính là thượng nàng mà thôi. Nếu thượng quá nàng nam nhân đều muốn cưới nàng, nàng đã sớm kết hôn Giang đồng lúc này mới nhớ tới, tinh tế thời đại ít sinh hoạt là thực mở ra Nhưng là cho dù lại mở ra, nàng vẫn là bị quách minh vô sỉ cấp kinh tới rồi An Lan nghi hoặc mà nhìn nhìn tiểu đồng, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ Tiểu đồng như vậy thông minh nữ hài, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy mà đã bị người cấp chiếm tiền nghi Giang đồng mặt bộ cơ bắp run rẩy một chút, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói Nhàn thoại liền không cần nhiều lời Hôm nay này thuê phòng là ta cùng ta bằng hữu định ra, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thoái nhượng. Quách Minh nghe được bằng hữu hai chữ, như suy tư gì mà nhìn An Lan liếc mắt một cái, An Lan lại có một tiếng mất mát. Hắn muốn ở nàng trong lòng đem bằng hữu hai chữ trước hơn nữa một cái nam tự như thế nào liền như vậy khó. Muốn ta làm, cũng rất đơn giản. Quách Minh nói, chỉ cần này bữa cơm ngươi chịu bồi ta ăn là được. Nam mơ. An Lan cao giọng nói. Quách Minh hơi hơi meo lại đôi mắt. Liền giang đồng cũng như mày, An Lan như vậy cùng Quách Minh đối nghịch, lấy Quách Minh có thủ tất báo tính tình, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hán. Quách Minh âm âm mà cười, xem ra hôm nay ngươi là nhất định phải cùng ta tranh. Một khi đã như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi hẳn là biết, chúng ta cái này vòng, hai cái thế ra con cháu nếu muốn tranh một nữ nhân, là cái gì quy củ. An Lan sắc mặt lạnh lùng, ta sẽ không đem tiểu đồng làm như tiền đặc cược Như thế nào? Muốn mỹ nhân? Lại không dám cùng ta tranh, An gia đích trưởng tử chính là như vậy cái túng hoa sao. Quách Minh khiêu khích mà nâng lên cằm, khinh miệt mà nói. Không cần ở trước mặt ta dùng phép khích tướng, này đối ta vô dụ. An Lan nói, ta có thể cùng ngươi so, nếu ngươi thắng, ta hôm nay liền rời đi này gian thuê phòng, nhường cho ngươi. Nếu ta thắng, ngươi liền rời đi, thế nào? Quách Minh nhìn thoáng qua giang đồng, thấy nàng nhíu mày, vẻ mặt sầu lo, lạnh lùng cười cười, hảo, thực công bằng. Quách Minh dẫn đầu đi ra ngoài, Giang Đồng kéo An Lan một phen, ngươi không phải đối thủ của hắn, hắn chính là cao giai võ tướng. Nàng quan tâm biểu tình lệnh An Lan tâm tình trở nên thực hảo, yên tâm, chúng ta không phải luận võ, là đua xe. Đua xe. Giang Đồng sử sốt, nàng kiếp trước thời điểm nghe nói qua, những cái đó nhị đại nhóm thích kích thích, ái đua xe, có đôi khi vì đua xe còn muốn phong lộ. Không nghĩ tới qua hai ngàn năm, thời đại này nhị đại, không, n đại nhóm, cũng thích đua xe ở địa phương nào đua xe, giang đồng hỏi, cùng ta tới, an lan mang theo nàng đi ra môn, đi vào bãi đua xe, quách minh đã đứng ở chính hắn xe bay bên, chiếc xe tia tạo hình thực kỳ lạ, trên thân xe phun vẽ một đầu hung ác kỳ lân, nhìn đến kia chiếc xe bay, an lan sắc mặt tức khắc trầm xuống, quách minh khinh thường mà chiều hắn cười, xoay người lên xe, an lan mang giang đồng thượng xe bay, sắc mặt tâm trầm, giang đồng kỳ quái hỏi, làm sao vậy, dựa theo quy củ, nếu thế ra con cháu đua xe. Liền lấy ước tái thời điểm sở khai xe thi đấu, nhưng Quách Minh kia chiếc là bọn họ Quách Gia vừa mới nghiên cứu phát minh tiểu mới xe bay kỳ lân B1, tính năng cực kỳ ưu việt, tốc độ có thể đạt tới gấp 3 vận tốc âm thanh. Gấp 3. Giang Đồng cả Kinh, bình thường xe bay có thể đạt tới gấp 2 vận tốc âm thanh đã xem như thực tiến tiến. Ta này chiếc xe bay là tân làm công ty năm nay ra mới nhất bản xe bay, cung điện trên trời D5, có thể đạt tới gấp 2 vận tốc âm thanh, nhưng cùng hắn kia chiếc so sánh với. Vẫn cứ kém một đoạn. An Lan mày nhíu chặt, Quách Minh là có bị mà đến. Giang Đồng cắn chặt răng, Quách Minh thật là vô sỉ. An Lan thở dài, kia chiếc xe bay còn ở vào nghiên cứu giai đoạn, ta căn bản không nghĩ tới hắn sẽ dùng chiếc xe kia cùng ta đua xe. Giang Đồng trong lòng vừa động, ngươi là nói, chiếc xe kia còn ở vào nghiên cứu giai đoạn. Đúng vậy. An Lan gật đầu, nửa tháng trước, này chiếc xe từng ở thiên cầm tinh vực thủ phủ tinh tổ chức đua xe triển trung trưng bày. Khi đó này khoản xe còn ở vào nghiên cứu giai đoạn, còn có không ít tiểu tỷ vết. Những cái đó vấn đề không phải ngắn ngủ nửa tháng là có thể giải quyết. Giang Đồng Như suy tư gì, nửa giờ lúc sau, xe bay ở một tòa tiểu sơn dưới ngừng lại, sân khẩu có một đám người, có nam có nữ, nam nhân đều ăn mặc chiến đấu phục, mà các nữ nhân đều ăn mặc bó sát người quần áo, lộ ngọc ánh ánh cánh tay cùng chân dài, làn gió thơm tấn ảnh, hương xe mỹ nhân, nơi nơi đều tràn ngập hormone cùng địa. Ở trong đám người dừng lại mười mấy chiếc tạo hình tuyệt đẹp, kết cấu phi thường hoàn mỹ, phối trí thập phần tiên tiến xe bay. Quách Minh cùng An Lan xe ngừng ở bọn họ trước mặt, cửa xe mở ra, Quách Minh khí phách hăng hái mà đi xuống tới, mọi người lập tức trước mắt sáng ngời, thực mau liền xuống tới, thưởng thức kỳ lân B1. Quách thiếu, khách ít đến a. Một cái an mặc màu ngân bạch chiến đấu phục nam nhân chào đón, thời đại này đua xe tay nhóm ở đua xe khi đều sẽ xuyên chiến đấu phục, chiến đấu phục phòng cháy, phòng, bạo có thể lớn nhất hạn độ bảo hộ lái xe. 122, đùa chú rượu dụng. Hạ thiếu, đã lâu không thấy. Quách Minh cùng hắn bắt tay, hôm nay ta muốn cùng một tên mao đầu tiểu tử chơi một hồi. Hạ thiếu Triều An Lan cùng Giang Đồng nhìn thoáng qua, đương nhìn đến Giang Đồng khi, hắn đồng tử co rụt lại, lập tức đi vào nàng trước mặt, mắt lộ ra hung quang, chính là ngươi hãm hại ta muội muội. Giang Đồng trên dưới đánh giá hắn, ngươi là ai? Hạ Minh hảo. Nam nhân ánh mắt như dao. Phản phất muốn đem nàng thiên đao vật quả, Hạ Quý Vân là ta muội muội. Giang Đồng chọn chọn khoe miệng, ta và ngươi muội muội không có bất luận cái gì quan hệ. Ngược lại là người kia, nàng chỉ chỉ Quách Minh, hắn thương tổn muội muội của ngươi, ngươi lại cùng hắn bắt tay ngôn hoan, đây là ngươi một cái làm ca ca nên làm sự. Xem ra ngươi cũng không phải thực quan tâm muội muội. Ngươi, Hạ Minh hảo thẹn quá thành giận, hắn đích xác cũng không quan tâm chính mình muội muội. Ở hắn trong lòng, gia tộc nữ nhân đều bất quá là dùng để liên hôn công cụ. So sánh với tới, Quách Minh ngược lại có thể cho hắn lợi ích thực tế, hắn thủ hạ công ty vẫn luôn ở làm quân đội sinh ý hạ quý vân không có thể gả cho Quách Minh, là nàng vô năng, làm hắn thiếu một cái cùng Quách Thiếu tướng liên hôn cơ hội tốt. Nhưng là, hắn trong lòng suy nghĩ bị nữ nhân này làm cho nhiều người như vậy nói ra, làm hắn mất hết mặt mũi. Hắn âm thầm ở trong lòng thề, nếu có một ngày nàng dừng ở hắn trên tay, hắn nhất định sẽ làm nàng hối hận sinh vì nữ nhân. Quách Minh để lại bờ vai của hắn, hạ thiếu. Hà tất cùng một nữ nhân so đo. Hạ Minh Hào lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, xoay người ôm một vị mỹ nữ eo, bởi vì quá dùng sức, cái kia mỹ nữ mặt bộ cơ bắp run rẩy một chút, lại không dám hô đau, còn cần thiết cười lịnh nọt, ghé vào Hạ Minh Hào trên người lịnh nọt. Giang Đồng dùng khinh thường ánh mắt nhìn nàng một cái, đối với này đó đem tôn nghiêm phóng tới người khác dưới chân giẫm người, nàng từ trước đến nay đều là ai này bất hạnh giận này không tranh. Hạ Minh Hào liếc gan lan liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở hắn trên ủi. An Đại Thiếu, lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi hai chân vẫn là tàn phế, không nghĩ tới lúc này mới không mấy tháng. Ngươi thì tốt rồi, thật là chúc mừng chúc mừng. An Lan từ trước đến nay hận nhất người khác nói hắn là tàn phế, hắn hơi hơi nheo nheo mắt, Hạ Thiếu thật là quý nhân hay quyến sự, ta hai chân đã sớm hảo. Lần trước ngươi ở xà phu tinh vực phi tinh bị phỉ, đồ vây công thời điểm, vẫn là ta thế ngươi giải vây. Hạ Minh Hảo sắc mặt càng thêm khó coi. Lần đó hắn đến phi liệp tinh thị sát chính mình thủ hạ nhà xưởng bị một đám không chuyện ác nào không làm phỉ, đồ vây quanh, hắn thể thuật chỉ có 17 cấp, mà đám kia phỉ, đồ chung lợi hại nhất chừng 19 cấp, hắn thiếu chút nữa liền chết ở loạn chiến bên trong, là phụng long tổ mệnh lệnh đi trước diệt phỉ An Lan cứu hắn một mạng. Kia sự kiện thành hạ Minh Hảo cả đời sỉ nhục, không được bất luận kẻ nào nhắc tới, An Lan cư nhiên dám đảm đương nhiều người như vậy cho hắn năng kham. Bất quá là cái nho nhỏ an ra. Đừng kích động. Quách Minh vô vô bờ vai của hắn. "Hôm nay ta tới thế ngươi tranh ngày một hơi." Hạ Minh Hào Âm trầm mà chiều An Lan cười một tiếng, "Tiểu tử, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiêu ngạo đến bao lâu." Dứt lời, hắn nâng lên tay cao giọng nói, "Chuẩn bị đường đua." Trong đám người lập tức buộc phát ra một trận hoan hô, đường đua thực mô đã bị quét sạch. "Chuẩn bị sẵn sàng." An Lan cùng Quách Minh xe chạy đến trên vạch xuất phát, một vị thân xuyên bó sát người diệu hồng áo da mỹ nữ đi vào đường đua bên, trong tay bỗng nhiên sáng lên một đoàn bạch quang. Giang đồng cả kinh, thế nhưng là cái quan hệ dị năng, giả, lại vừa thấy, đáng tiếc chỉ là cái một bậc dị năng, giả. Chờ một chút. Nàng cao giọng nói. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn nàng. Nàng lập tức đi đến An Lan cung điện trên trời dê năm trước, mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe, ta bồi ngươi. Rất nguy hiểm. An Lan lo lắng mà nói. Không quan hệ, ta vận khí luôn luôn thực hảo. Giang đồng ngồi trên ghế phụ, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi nhất định sẽ thắng. An Lan ngược bị ấm áp sở lấp đầy. Trên đời nhất đáng quý, không phải tình lữ lẫn nhau tố tâm sự, mà là ngươi sở thích nữ nhân cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Kia sẽ làm ngươi cảm thấy, sở hữu hy sinh cùng trả giá, đều trở nên có ý nghĩa. Hảo! An Lan nói. Có ngươi cùng ta cùng nhau, liền tính thua, ta cũng coi như đáng giá. Giang đồng ý vị thâm trường mà cười cười, ngươi sẽ không thua. Quách Minh mắt lạnh nhìn cung điện trên trời dây năm, lúc này, một vị dáng người nóng bỏng mỹ nữ đi tới gõ gõ hắn cửa sổ, cười quyến rũ nói, Quách thiếu, ta tới bồi ngươi đi. Quách Minh trong mắt hiện lên một tia huyết sắc, Lan, mỹ nữ chỉ cảm thấy ngược phản phát bị thứ gì hung hăng mà đánh một y, cả người đều bay đi ra ngoài, té ngã trên mặt đất, miệng mũi trung trào ra màu đỏ tươi máu tươi. Người chung quanh đều lòng còn sợ hãi mà nhìn nàng, nhưng không ai dám lên đi nâng, nói giỡn, ai dám đắc tội tiếng tâm lửng lây Quách đại thiếu, kia quả thực là tim chết. màu đỏ quần áo nhịn quang hệ dị năng giả giang hai tay. Một đoàn bạch quang phóng lên cao. Phanh. Bạch quang như pháo hoa nổ tung, hai chiếc xe bay phát ra một tiếng âm bạo, đột nhiên bắn ra đi ra ngoài. Hai chiếc xe tính năng khác biệt quá lớn, từ cất cánh là có thể nhìn ra, Giang Đồng nhìn về phía ngoài xe, Kỳ Lân B1 giống như một đạo quang ảnh, từ bọn họ tầm nhìn sẽ qua, biến mất ở phía trước khúc công chỗ. An Lan sắc mặt tâm trầm, hắn biết đây là một hồi phải thua thi đấu, vô luận hắn lái xe bản lĩnh có bao nhiêu cường, xe không có nhân ra tiền tiến, đây là ngành thương thay đổi không được. Giang Đồng đống nhiên thần bí mà cười cười, đừng nụ trí, ta có biện pháp. An Lan kỳ quái mà nhìn nàng một cái, nàng có thể có biện pháp nào, trừ bỏ đổi chiếc xe, nếu không căn bản không có khả năng đuổi theo kỳ lân B1. Giang Đồng thủ đoạn vừa lật, một lá bùa xuất hiện ở tay nàng trung. An Lan cả kinh, lại là loại này giấy vàng, hắn nhớ rõ lần trước vì lạc tử tấn chữa bệnh thời điểm thấy nàng dùng quá, có thần kỳ năng lực. Nàng nhẹ cha một tiếng, đem bùa chú vứt nhập không trung. Đùa chú đông nhiên bốc cháy lên, mặt trên quái dị văn tự sáng lên một tầng nhàn nhạt kim quang. Đi! Nàng hướng mặt đất một lòng tay, đùa chú đốt sạch, hóa thành một đạo quang mang chui vào xe bay mặt đất, mặt đất lập tức sáng lên phụ tự, phụ tự kim quang trận lõe, an lan tức khắc liền cảm thấy xe bay bỗng nhiên ra tốc, hình thành cực cường đẩy bối cảm. Không có khả năng an lan quả thực không dám tin tưởng, xe bay tốc độ thế nhưng nhanh hơn 50%, cùng kỳ lân B1 giống nhau, đạt tới gấp 3 vận tốc cấm thanh. Kia chương giấy vàng thế nhưng có lực lượng như vậy. Kia chương phù là chạy nhanh phù, vốn là dùng ở người hoặc là động vật trên người. Giang đồng đột phát kỳ tưởng, dùng ở xe bay trên người, thế nhưng thu được kỳ hiệu. Chẳng qua dùng ở người cùng động vật trên người có thể đề cao gấp đôi tốc độ, dùng ở trên xe bay chỉ có thể đề cao 50%. Nhưng là, đã vậy là đủ rồi. Nàng vô vô An Lan bả vai, kế tiếp liền xem ngươi. An Lan lộ ra một mặt tự tin tươi cười. Đôi tay nhanh chóng ở chung khống đài pha lê trên màn hình hoạt động, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Xe bay lấy cực nhanh tốc độ xoa mặt đất bay qua đi, khoảng chừng nửa phút sau, Giang Đồng rốt cuộc thấy được Kỳ Lân B1, An Lan hơi hơi nâng cầm lên, liền ở phía trước cái kia khúc cong, vượt qua hắn. Dứt lời, hắn đột nhiên đem pha lê trên màn hình tốc độ hoạt đến lớn nhất, giống như một đạo tia chớp, ở khúc cong trồ vung đôi, từ Kỳ Lân B1 bên người lao qua đi. Quách Minh không dám tin tưởng mà liếc ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Chuyện này không có khả năng, An Lan xe bất quá là cung điện trên trời, cái này hệ liệt xe bay tính năng đích sát thực hảo, nhưng cùng hắn kỳ lần so sánh với, giống như là tiểu hài tử cùng đại nhân khác nhau. Cung điện trên trời sao có thể sẽ khai đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ An Lan đối xe tiến hành rồi cải trang? Đây là rất có khả năng, thủ đô tinh con em quý tộc nhóm, chỉ cần thích đua xe, đều sẽ đối xe bay tiến hành cải trang, nhưng lại An ra như thế nào sẽ có gấp 3 vận tốc gầm thanh kỹ thuật. Hắn hơi màu khoe miệng. Ánh mắt nguy hiểm, thực hảo, Alan, ngươi là cái thú vị đối thủ. Hắn cũng nhanh chóng đem tốc độ xe lên tới lớn nhất, xe bay bỗng nhiên ra tốc, hai chiếc xe bay tốc độ vốn dĩ liền không sai biệt lắm, thực mo liền bắt đầu song hành, khiến cho ta nhìn xem, ngươi xe tính năng rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Quách Minh đem thân xe phương hướng vừa chuyển, bên cạnh người đâm hướng cung điện trên trời dây 5 Giang Đồng cảm giác được thân xe đột nhiên run lên một chút, bên trong xe vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. đã xảy ra chuyện gì? Giang Đồng hỏi. Quách Minh đâm bị thương thân xe. An Lan sắc mặt ngưng trọng, hắn thân máy tài chất là S cấp kim loại, mà ta chẳng qua là A cấp kim loại. Quách Minh tự nhiên sẽ không dừng tay, lại lần nữa đâm hướng cung điện trên trời, đem cung điện trên trời đâm cho thay đổi hình. Giang Đồng chỉ cảm thấy thân xe đột nhiên một oai, tốc độ hơi giảm, mà kỳ lân B1 lại đột nhiên phát lực, vượt qua cung điện trên trời, bay nhanh mà đi. Hắn đâm hỏng rồi ta gia tốc hệ thống. An Lan cả giận nói, hắn thực hiểu biết xe bay. Giang Đồng nheo nhíu mắt, Đông nhiên lộ ra một đạo thần bí tươi cười, ngươi không phải nói hắn kỳ lân dê năm kỹ thuật cũng không thành thục sao, một khi đã như vậy, như vậy xảy ra chuyện gì cũng là rất có khả năng đi. Nàng từ trong lòng móc ra một lá bửa, chết thành một con hạc giấy bộ dáng, chiều hạc giấy thổi một hơi, mở ra cửa sổ xe ném đi ra ngoài. Hạc giấy ở không chung phiêu phiêu đáng đãng thật sự giống như một con chim bay chiều kỳ lân bê một đội theo, chuẩn xác không có lầm mà chui vào nó bài lô khí. Quách Minh đang đắc ý, đông nhiên cảm giác thân xe chầm xuống. Đột nhiên đi xuống truy đi, hắn sợ hãi cả kinh, đôi tay ở pha lê trên màn hình nhanh chóng mà hoạt động, muốn thao tác xe bay. Nhưng xe bay giống ở trong nháy mắt trọng đạt ngàn quân, hệ thống căn bản vô pháp khống chế, thân xe ở không trung đánh một cái chuyển, nặng nề mà đâm hướng sơn thể. Ầm vang. Sơn thể bị đâm ra một cái hố to, xe bay hãm ở sơn thể bên trong, kịch liệt chấn động lệnh tinh vi bên trong hệ thống đã chịu nghiêm trọng hư hao, sở hữu dụng cụ toàn bộ tát. Cung điện trên trời dê năm không hề trở ngại mà từ trước mặt hắn bay qua đi, hắn tức giận đến gần xanh bạo khởi, hung hăng mà một phách trung cống đài, lại vô kế khả thi. An Lan cùng Giang Đồng thuận lợi tới trung điểm, chờ ở vạch đích mặt sau Hạ Hà Minh hào sắc mặt thực xuất sắc, An Lan cùng Giang Đồng mở cửa xe xuống dưới, nhìn nhìn đi bộ đi trở về Quách Minh, trên mặt hiện lên trào phúng tươi cười. Quách thiếu, ngươi thua, dựa theo chúng ta ước định, ngươi muốn cho ra tiêu tương quán kia gian thuê phòng. An Lan dựa vào thân xe, nâng cầm lên. Đắc ý mà nói. Quách Minh sắc mặt tâm trầm, ánh mắt như đao giống nhau lạnh lạnh trừng mắt hắn hồi lâu, đống nhiên lộ ra một đạo quỷ dị tươi cười, người trẻ tuổi, không cần đắc ý, tương lai còn rất dài. An lan như suy tư gì mà nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt mà cười nói, nếu quách thiếu còn tưởng chơi, ta tùy thời phục bồi. 123, đối phó Quách Minh. Giang đồng ta liếc mắt một cái Quách Minh, vừa rồi nàng sử dụng kia trương đùa chú là ngàn quân phủ nguyên bản là sử dụng qua đi làm người có thể chặt chẽ mà đứng lại. Người khác vô pháp đánh bại, có chút cùng loại với thiên cân truy công phu, vốn dĩ không có bao lớn tác dụng, không nghĩ tới dùng đúng rồi địa phương, cũng sẽ có kỳ hiệu. Sử dụng bừa chú, là yêu cầu một chút nho nhỏ tưởng tượng lực. Quách thiếu. Hạ Minh hào nói, liền như vậy thả bọn họ đi. Quách Minh nhìn cung điện trên trời dê năm đi xa thân ảnh, cười thân bí, làm cho bọn họ trước cao hứng trong chốc lát, thực mau bọn họ liền cười không nổi. Cùng An Lan cơm nước xong, An Lan đem Giang Đồng đưa về nhà. Giang Đồng tu luyện một buổi tối, ngày hôm sau dậy thật sớm, làm hai kiện quần áo, đang định phóng tới đinh đinh trên mạng đi, lại nhận được An Lan điện thoại. "Tiểu Đồng, mau đăng nhập lưới trời." An Lan thanh âm rất có chút áp lực, phảng phất tích lũy khổng lồ tức giận. Giang Đồng vội vàng bước lên lưới trời, lại phát hiện lưới trời thượng nơi nơi đều là quét ra kỳ hạ chế dược công ty, Thiên Nguyên chế dược tuyên bố tân dược tin tức. Mà bọn họ tuyên bố tân dược, tên đã kêu làm Ôn Đông Hoàn. Ôn Đông Hoàn, cùng Giang Đồng cùng An Lan ấm Đông Hoàn chỉ kém một chữ. Giang Đồng như là nghĩ tới cái gì, lập tức cờ lệnh mở Thiên Nguyên chế dược cuộc họp báo, một vị ở chế dược giới rất có danh khí trung cấp y, y học Trung Quốc đang ở kỹ cảng tỉ mỉ giới thiệu loại này Ôn Đông Hoàn, ở nhìn đến trong tay hắn giống như hồng chân châu giống nhau châu tròn ngọc sáng thành phần khi, nàng liền biết, kia căn bản chính là nàng ấm Đông Hoàn. An Lan, đây là có chuyện gì? Giang Đồng lạnh mặt hỏi. An Lan vẫn nội trung mang theo một tia hổ thẹn, "Thực xin lỗi, tiểu Đồng, khẳng định là ta Tân Phong chế dược gia nội quỷ." bị quách minh cái kia tiểu nhân cấp trộm đi phương thuốc. Giang Đồng biết, tuy rằng tân phong chế dược ở An Lan danh nghĩa, nhưng hắn cũng không có chân chính đi quản lý, trong công ty có hoàn bị lãnh đạo đoàn đội, toàn bộ là An Lan phụ thân sở nhân mệnh, công ty sự tình. Hắn cũng không biết nhiều ít. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái này nội quỷ trào ra tới. An Lan nói, đối với ngươi tổn thất, công ty cũng sẽ cấp ra bồi thường. Giang Đồng nhữ như mày. Lần này phương thuốc tiết lộ, Chân chính tổn thất lớn nhất chính là An Gia tân phong chế dược. Nàng chỉ trầm ngâm một lát, liền nói, An Lan, tân xin một loại dược vật, yêu cầu bao lâu thời gian. Nếu từ An Gia ra mặt, ba ngày là đủ rồi. An Lan trong lòng vừa động, tiểu đồng, ngươi có phải hay không có cái gì ứng đối chi sách? Giang đồng còn có nghi ngờ, nếu hiện tại xin tân dược, quách minh tử giữa làm khó dễ làm sao bây giờ? Cái này không cần lo lắng, chúng ta có thể ở xà phu tinh vực xin. Xà phu tinh vực dược. Toàn bộ ngân hà liên bang đều là thừa nhận. Giang đồng trong ánh mắt buộc lộ mũi nhọn, một khi đã như vậy, chúng ta liền tới cùng hắn đánh đấu võ đài đi. Tào định ăn là xà phu tinh vực thứ 6 hạm đội một người thiếu úy. hắn cùng hắn 50 danh bộ hạ nhiều năm đóng tại nhất hẻo lánh rét lạnh Đông Hòa Tinh, nơi này hàng năm tuyết động, Độ ấm đạt tới âm 70 nhiều độ, cho dù xuyên coi ôn không tác dụng chiến đấu phục, xương cốt cũng sẽ bị đông lạnh đến lên men. Bởi vậy này một chi đóng giữ bộ đội, toàn bộ đều được nghiêm trọng đông hàn bệnh. Mỗi ba năm đều phải thay một nhóm người, mỗi ba năm đều phải nhiều năm mươi cái đã chịu ốm đau cha tấn đáng thương quân nhân. Đông Hàn bệnh phát tác khi phi thường đau đớn, mỗi một cây xương cốt, mỗi một cái khớp xương đều phản phất từ trong cốt tủy lộ ra một cổ lại toan lại đau kính nhi. Còn sẽ tức ngực khó thở, cả người vô lực, quả thực sống không bằng chết. Bởi vậy sẽ bị xung quân tới nơi này đóng giữ, đều là phạm vào nghiêm trọng quân kỷ quân nhân, hoặc là đắc tội nào đó cao tầng kẻ đáng thương. Năm nay lại đến phát bệnh kỳ. Đã có 3 cái bộ hạ bắt đầu phát bệnh. Nhìn đến bọn họ nằm ở trên giường đau đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể đánh thuốc giảm đau sinh hoạt, hắn trong lòng liền theo chân bọn họ giống nhau đau. Mà hai ngày này, hắn xương cốt cũng bắt đầu đau đớn lên, hắn biết, chính mình cũng muốn phát bệnh. Liên ở tuyệt vọng thời khắc, hắn trước kia bộ đội một cái bằng hữu phát thông tin nói cho hắn, Thiên Nguyên chế dược ra một loại tân dược, có thể đem đông hàn bệnh ốm đau giảm bất 80%. 80%, cái này con số làm hắn không dám tin tưởng. Phía trước tốt nhất dự vật, cũng bất quá là giảm bất 40% mà thôi. Hắn lập tức đăng nhập lưới trời, nhìn đến Thiên Nguyên chế dược cuộc họp báo, chân tướng bại ở trước mặt hắn, không phải do hắn không tin. Hắn tức khắc mừng rỡ như điên, vội vàng hướng Thiên Nguyên chế dược đặt hàng một đám dự vật, chỉ còn chờ Thiên Nguyên giao hàng, hắn cùng hắn các bộ hạ là có thể thoát ly khổ hải. Đơn đặt hàng quá nhiều, Thiên Nguyên chế dược tuy rằng là quách gia kỳ hạ, nhưng rốt cuộc thành lập không bao lâu, sinh sản có chút theo không kịp, muốn quá một tháng mới có thể giao hàng. Ngay cả như vậy, Tào Định An cũng coi như là có một kia hy vọng. Hôm nay hắn vừa mới đánh một châm thuốc giảm đau, đang định đến trên giường nằm trong chốc lát, thông tin bỗng nhiên vang lên, hắn chuyển được thông tin, thế nhưng lại là vị kia bằng hữu. Lao Tào, ngươi biết không, ra đại sự. Vị kia bằng hữu cả kinh một sao mà giống to. Chuyện gì? Tào Định An khẩn trương nói, chẳng lẽ là trùng tộc xâm lấn? Không phải, là chúng ta xả phu tinh vực tân phong chế dược lại đẩy ra một loại trị liệu đông hàn bệnh tân dược gọi là ấm đông hoàn, có thể đem bệnh trạng giảm bất 95. Cái gì? Tào định an lập tức nhảy dựng lên, ngươi không tính sai. Là 95. Tuyệt đối không sai, ngươi chạy nhanh trời cao vóng nhìn xem đi. Tào định an vội vàng đăng nhập lưới trời, quả nhiên thấy được tân phong chế dược cuộc họp báo, an lan ở truyền thông trước phong độ nhẹ nhàng, khí độ lỗi lạc, vừa rồi một loạt tư liệu cho thấy, chúng ta ấm đông hoàn là có thể hữu hiệu mà đem đông hàn chứng bệnh trạng giảm bất 95%. Mọi người đều biết. Chúng ta xà phu tinh vực là đông hàn bệnh khu vực thai hòa nặng, vô số bảo vệ quốc gia quân nhân hoạn thượng loại bệnh tật này, sống không bằng chết. Ở đẩy ra này khoản tân dược là lúc, chúng ta công ty sẽ phụ khởi làm liên bang công dân trách nhiệm, hướng xà phu tinh vực nội hoạn có đông hàn bệnh quân nhân hiến cho một vạn hộp ấm đông hoàn. Lời vừa nói ra, mãn chẳng đều là đình thai nhức gốc vỗ tay, lưới trời trước tàu định an càng là cảm động đến rơi nước mắt. Không phải bởi vì hắn mua không nổi ấm đông hoàn. Kỳ thật ấm Đông Hoàn định giá so ôn Đông Hoàn chỉ quý 2-3 đồng tiền, xem như thực tiện nghi, hắn cảm động chính là, có người nhớ rõ bọn họ này đó không có tiếng tâm gì, bảo vệ quốc gia người, bọn họ giá trị, được đến người khác khẳng định cùng khen ngợi. Hắn ở trong lòng yên lặng mà tưởng, từ nay về sau, hắn cùng người nhà của hắn, vô luận mua cái gì dược, đều sẽ đầu tuyển Tân Phong. Lưới trời trước, không biết có bao nhiêu người sinh ra như vậy ý niệm. Ngày hôm sau, Tân Phong chế dược cổ phiếu một đường trúng liền. Mà Quách gia Thiên Nguyên chế dược ở một đường tăng cao lúc sau, rốt cuộc lần đầu tiên nên đón cổ phiếu đại ngã, vô số người bởi vậy tổn thất thảm trọng. Quách gia nhà cũ trung, Quách Minh ngồi ở thư phòng trên sofa, một cái màu lam màn hình ảo ở trước mặt triển khai, trên màn hình là một phần phân số liệu cùng văn kiện. Thiên Nguyên chế dược tổng giám đốc nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Hắn đã là Thiên Nguyên chế dược kiến thành lúc sau thứ 5 cái tổng giám đốc, phía trước bốn cái, kết cục tốt nhất đều là bị xung quân đi xa xôi tình cầu đào cạo hiện tại thiên nguyên chế dược cổ phiếu đại ngã không biết hắn sẽ gặp cái dạng gì trừng phạt tưởng tượng đến chính mình kết cục hắn liền toàn thân rẽ run đương nhiên hắn nghe được quách minh thấp giọng mà cười rộ lên này tiếng cười làm hắn sởn tóc gáy ai đều biết bạo quân nóng giận không phải đáng sợ nhất hắn như vậy thấp thấp mà cười mới là đáng sợ nhất này thuyết minh hắn giận tới rồi cực điểm a tổng giám đốc hai chân mềm lún thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất đi Quách Minh dơ tay ở trên màn hình phất một cái, màu lam màn hình tự động đóng cửa, quả nhiên không ra ta sở liệu, cái này dược cùng Giang Đồng có rất lớn quan hệ, không nghĩ tới tiểu ưu cái này nữ nhi, thế nhưng là cái hiếm, có bảo bối. Hắn đối nàng càng ngày càng có hứng thú, phía trước chẳng qua tưởng đem nàng làm như tiểu ưu thay thế phẩm, giống dưỡng sủng vật giống nhau dưỡng ở trong nhà, hiện tại xem ra, đương sủng vật thật sự là quá hủy khuất nàng. Nàng có tư cách trở thành quách gia đương gia chủ mẫu. Tổng giám đốc hai đùi run dậy, cả người phát ra rên, thật cẩn thận mà nói, thiếu gia, ngài xem, muốn hay không không cáo Tân Phong chế dược ăn trộn cơ mật phương thuốc, chúng ta đỉnh đầu có không ít truyền thông, vừa lúc có thể quạt gió thêm tuổi, đem Tân Phong đánh vào địa ngục. Quách Minh sắc mặt lạnh lùng, ngươi là ngu ngốc sao? Tân Phong chế dược cấm đông thuốc viên hiệu ở chúng ta ôn đông hoàn phía trên, có ăn trộn phương thuốc ngược lại dược hiệu so nguyên bản càng tốt sao? trừ bỏ ngươi, ai sẽ ngốc đến tin tưởng như vậy sự? Tổng giám đốc bị hắn quát lớn, sợ tới mức lợi hại hơn. Vội vàng buông xuống đầu nói, "Là, là, thiếu gia anh Minh, là ta suy nghĩ không đủ chu toàn. Chúng ta đỉnh đầu còn có vài loại tân dược." Quách Minh nói, "Đều tuyên bố đi ra ngoài, hẳn là có thể cứu lại Thiên Nguyên cổ phiếu." Hắn lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, "Nếu liền cái này đều làm không tốt, ngươi liền đi xa xôi Quảng Tình cùng người tiền nhiệm làm bạn đi." "Là, là, ta nhất định làm tốt, nhất định làm tốt." Tổng giám đốc vội vàng liên thanh mà đáp ứng, cung kính mà rời khỏi thư phòng, môn ở sau người đóng lại. Hắn đầu gối mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, hơn nửa ngày mới bò dậy, run run rẩy rẩy mà dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi trên chán. Tuy rằng Thiên Nguyên chế dược tổng giám đốc tiền lương rất cao, nhưng ở bạo quân thủ hạ công tác, này quả thực chính là ở xiếc đi dây a, dây thép phía dưới chính là vạn trượng vực sâu. Hiện tại thượng này thuyền, tưởng hối hận cũng không còn kịp rồi, hắn thở dài, vội vàng đi ra quách ra nhà cũ, Thiên Nguyên còn có rất nhiều sự tình chờ hắn đi xử lý. Quách Minh Tử án thư lấy ra một hộp xì gà, dùng kéo cắt đi một đoạn, điểm thượng lẳng lặng mà chịu mấy khẩu, từ trong lòng móc ra một cái cúc áo lớn nhỏ hình tròn trong suốt kim loại, đây là một con số eo bùn. hắn duỗi tay ở kim loại thượng nhấn một cái, một chương không gian ba chiều ảnh chụp nhảy ra tới, nổi tại giữa không trung, quả thực giống như chân nhân giống nhau. đó là một vị rất mỹ lệ thiếu nữ, cùng Giang Đồng có 7-8 phần tương tự, một đầu tóc dài giống như lưu thác nước, vòng eo tinh tế khó khăn lắm nắm chặt, ngũ quan tinh xảo, trên mặt mang theo ôn nhu tươi đẹp tươi cười. Tiểu U. Quách Minh nhìn cái kia thiếu nữ, ánh mắt lộ ra si mê thần thái, vươn tay đi nhẹ nhàng vuốt ve kia không tồn tại Mỹ lệ gương mặt, lúc này đây, ta sẽ không lại làm ngươi rời đi. Đang ở chiêu hoa động phủ tu luyện giang đồng không biết vì sao cả người lạnh lùng, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền từ tinh tế thương trường ra tới, trời cao vóng nhìn nhìn ngân hà thị trường chứng khoán, tân phong trướng thế tốt đẹp, mà thiên nguyên cổ phiếu tắc vẫn luôn duy trì một cái rất thấp giá cả, toàn bộ trên mạng nơi nơi đều là đối tân phong việc thiện tán dương chi tử mà thiên nguyên tắc không thể tránh né mà bị lấy tới làm tương đối, phía trước ôn đông hoàn đẩy ra là lúc. Nhân cung không đủ cầu, thiên nguyên tăng giá nhận hàng vòng tiền hành vi bị đào ra tới, lưới trời thượng một mảnh tiếng mắng. 124, đề tiện lao sư. Giang đồng biết, này sau lưng khẳng định có an ra quạt gió thêm tuổi nhưng tin tưởng thực mau quéch ra nguy cơ xã giao liền sẽ làm ra ứng đối chi sách, tưởng bằng cái này liền đánh bại thiên nguyên chế dược, rất khó. Giảm bất 95% đông hàn chứng bệnh trạng Cái này phương thuốc có cực đại giá trị, Giang Đồng giao cho An Lan lúc sau, An Lan liền đem tân phong chế dược 10% cổ phần giao cho nàng, làm mua sắm tân dược phương tài chính. Nàng ngày mà trở thành tân phong chế dược đệ nhị đại cổ đông, Giang Đồng không thể không cảm thán, đừng nhìn An Lan là cái võ si, ngày thường không thế nào quản lý trong tay xí nghiệp, nhưng hắn làm việc tới một chút đều không hàm hồ. Tắt đi trí não, Giang Đồng mang theo văn phòng tứ bảo đến hệ đi học, Nô Thanh Thanh trong khoảng thời gian này ở Nô Gia tiếp thu thế gia đích nữ vấn luyện. Vẫn luôn thiếu khóa, mẹ tiểu bối nhưng thật ra thường tới, nhưng hôm nay lại vắng họp, Giang Đồng liền tùy tiện tìm cái chỗ ngồi. Nay đường khóa học chính là thể chữ nhan, lão sư là cái hói đầu trung niên nam nhân, họ đinh, đối với vị này đinh lão sư, Giang Đồng vẫn luôn không biết nên nói cái gì cho phải. Hán tự trung quy trung củ, có nề nếp, viết ra tới cùng bảng chữ mâu giống nhau như lúc, nhưng không có bất luận cái gì linh hồn, không có linh hồn thư pháp, tựa như cụ sắc ước, không hề mị cảm cùng nghệ thuật đang nói. Nay cũng liền thôi, tinh tế thời đại, có thể viết ra hảo tự người quá ít, nhưng hắn luôn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp, người lại đặc biệt lợi thế, đối với thế gia con cháu một mặt lĩnh hót, đối với xuất thân thấp hèn học sinh, tác thích vênh mặt hất hàm sai khiến, thậm chí có một lần Giang Đồng nhìn thấy hắn đối một cái bình dân xuất thân nữ học sinh động tay động chân. Nàng ở trên bàn mở ra giấy tuyên thành, chuẩn bị tùy tiện viết một bức tự liền chạy lấy người, đinh lão sư lại lùn lại béo, thiển cái bụng to, ở học sinh chỗ ngồi chi gian chậm rãi đi qua cũng không xem các nàng tự, chỉ xem các nàng có phải hay không thế gia con cháu, nếu là thế gia con cháu, liền khích lệ vài câu, nếu xuất thân thấp hèn, liền chỉ ném qua đi một cái xem thường. Dần dần mà, hắn liền đi tới Giang Đồng trước mặt. Hắn làm bộ làm tịch mà nhìn nhìn nàng tự, gật đầu nói, không tồi, này tự rất có tiến bộ sao. tiểu Giang, gần nhất tựa hồ thực khắc khổ a. Giang Đồng miễn cưỡng cười cười, là Lao Sư giáo Đến Hảo. Giao Đến Hảo cũng muốn có ngộ tính mới có thể học giỏi a ngươi xem ngươi cái này tự liền viết đến có chút thiếu hỏa hậu đinh lão sư trong mắt phủ tô màu mê mê quang đứng ở nàng sau lưng duỗi tay liền ôm nàng sở hướng tay nàng tới tới ta dạy cho ngươi giang đồng sắc mặt trầm xuống nhanh chóng sườn khai thân mình từ mập mạp hai tay bên trong tránh thoát ra tới đinh lão sư sắc mặt có chút khó coi kéo dài quá mặt hỏi sao lại thế này lão sư trên mặt đất có một con rắn Giang Đồng lộ ra sợ hãi biểu tình, Đinh lão sư sắc mặt đột biến, khẩn trương mà khắp nơi xem, cái gì? Con rắn? Ở đâu? Liền ở ngài dưới chân. Đinh lão sư, mau tránh ra, mau tránh ra, bỏ đến ngươi mua bản chân thượng. Giang Đồng lúc kinh lúc giống mà hô to, Đinh lão sư tựa hồ thực sợ hãi sâu, trên mặt đất lom nhảy, ở đâu? Ở đâu? Chui ra đi. Giang Đồng chỉ chỉ phòng học cửa sau. Đinh lão sư nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi thất thố, nhìn chung quanh một chút bốn phía, phát hiện chung quanh học sinh đều nhìn chính mình, xấu hổ mà khụ hai tiếng, nói, trường học thanh khiết nhân viên là chuyện như thế nào, trong phòng học cư nhiên có trùng, mấy cái xuất thân danh môn nữ sinh thực không cho mặt mũi mà thấp giọng cười khẽ lên. Đinh lão sư đầy mặt bỏ bừng, rồi lại không dám đối với các nàng phát tác, chỉ có thể đoán hận mà trừng mắt nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, nếu không phải nàng loạn ùa nào, như thế nào sẽ làm hắn xấu mặt? Giang Đồng làm bộ không thấy được. Hảo, đều cho ta nghiêm túc đi học. Đinh lão sư cao giọng nói, lại lâm một lần bảng chữ mẫu, khóa sau giao đi lên. Nói xong, lại quay đầu lại đối Giang Đồng nói, tan học sau đến ta văn phòng tới. Giang Đồng nhíu mày, nhìn hắn bóng dáng ánh mắt dần dần biến lãnh. Hắn đối khác nữ sinh động tay động chân, nàng có thể mặc kệ, nhưng nếu hắn đem chủ ý đánh tới nàng trên người, nàng tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Hạ khóa, Giang Đồng bắt đầu thu thập bút mực, nàng nghe được một tiếng cực kỳ chói tai tiếng cười nhạo Đinh lão Sư tuy rằng tuổi lớn, lớn lên lại xấu, nhưng tốt xấu cũng là xuất thân thế gia, tuy rằng hắn thế gia chỉ tính đoạn kết của trào lưu chung đoạn kết của trào lưu, bất quá so nào đó bình dân ba tánh muôn khá hơn nhiều. Ta xem có người tiến thư pháp hệ chính là vì câu nam nhân, câu một cái lại một cái, liền Đinh lão Sư như vậy đều không đông tha. Giang Đồng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới cái này mở miệng châm chọc thiếu nữ là ai. Vừa đến thủ đô thời điểm, nàng đi bồi tranh chữ ở bồi trong tiệm từng gặp được một cái kiêu ngạo vô lễ nữ nhân bị bồi chủ tiệm cấp ném đi ra ngoài đây là nữ nhân kia nàng buông trong tay bút mực từng bước một đi vào nàng trước mặt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nàng nàng cảm thấy một cổ vô hình áp lực áp lực chính mình cả người rẽ run lại ngạnh cổ cường trong nói ngươi ngươi muốn làm gì chẳng lẽ còn dám ở phòng học đối thế gia con cháu đối thủ giang đồng tiến đến nàng trước mặt nhìn chăm chăm nàng đôi mắt nàng cả người lông tơ đều dựng lên Trong lòng lại có chút sợ hãi, nàng sẽ không thật sự đối ta động thủ đi. Không, sẽ không, ta là đường đường thế gia con cháu, nàng bất quá là bình dân ba cánh, nàng khẳng định không dám đối ta vô lễ. Kỳ thật phía trước nàng cũng từng phái gia tộc bảo tiêu đi đối phó nàng, nhưng những cái đó bảo tiêu mất tích, nàng cũng bị phụ thân hung hăng mà phê một đốn, cấm túc một tuần, nghiêm lệnh không được nàng đi tìm giang đồng phiền thoái. Hừ, khẳng định là này tiểu tiện nhân phanh đầu làm, nàng dài quá một chương hồ ly tinh mặt, liền sẽ mê hoặc nam nhân. Ngươi không đi xem bác sĩ sao? Liên ở nàng bị nàng nhìn chầm chầm đến sắp hỏng mất thời điểm, Giang Đồng đông nhiên mở miệng nói. Nàng sứng sốt, nhất thời không có phản ứng lại đây. Ngươi bệnh tâm thần càng ngày càng nghiêm trọng. Giang Đồng lạnh lùng ném xuống một câu, thu thập đặt bút mặc, nhanh chóng đi ra ngoài. Nữ nhân ngây người sau một lúc lâu, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cả khuôn mặt tức giận đến bỏ bừng, nắm lên trên bàn bút lông, hướng nàng rời đi phương hướng hung hăng một ném, tiểu tiện nhân, cho ta chờ xem. Giang Đồng gõ khai đinh lão sư cửa văn phòng. Trong văn phòng Trang Hoàng thực nho nhã, nơi nơi đều treo đầy tranh chữ. Nàng nhìn lướt qua, đều là đinh lão sư tự. Tử khí trầm trầm. Đinh lão sư, ngươi tìm ta có việc sao? Giang Đồng nhìn ngồi ở bàn làm việc bên ổ kịch nam nhân. Đinh lão sư cười tủm tỉm mà đứng lên, tiến đến nàng trước mặt. Tiểu Giang a, nghe nói ngươi là từ xà phu tinh vực dạng dỡ tinh tới. Không sai. Giang Đồng gật đầu. Kia thật là một cái hẻo lánh tinh cầu. Đinh lão sư ánh mắt dừng ở nàng cao ngất ngực, nghe nói ngươi là cô nhi, ngươi gia cảnh không tốt lắm đâu. Một người tới thủ đô tinh hẳn là thực vất vả, bất quá giống ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhân, này đều không phải vấn đề. Giang đồng thực chán ghét hắn ánh mắt, lạnh lùng mà nói, Đinh lão sư, gia cảnh của ta còn tính hảo, không nhọc ngươi lo lắng. Tiểu Giang, đừng như vậy đông cứng sao? Tới, tới, ta cho ngươi làm một trọi một phụ đạo. Đinh lão sư vươn móng heo, đáng tiếc còn không có đụng tới kia mềm mại đường cong đã bị một bàn tay chặt chẽ mà bắt lấy. Đinh Lão Sư không dám tin tưởng mà ngẩn đầu nhìn Giang Đồng, nàng thoạt nhìn như vậy nu nhược, cư nhiên có lớn như vậy sức lực, kia chỉ bắt lấy cổ tay hắn tay tựa như một cái kim sát, làm hắn thủ đoạn xương cốt đều ẩn ẩn sinh đau. Đinh Lão Sư, nếu không có việc gì, ta liền đi về trước. Giang Đồng dùng sức đẩy, Đinh Lão Sư đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, một cái không đứng vững, quăng ngã cái trồng vó. Ngươi ngươi ngươi, Đinh lão sư không nghĩ tới một cái xuất thân xa xôi tình cầu cô nhi cư nhiên có can đảm đẩy hắn, tức muốn hộp máu nói, ngươi chẳng lẽ liền học phân đều từ bỏ sao? Nếu học kỳ này ta cho ngươi thành tích bình cái e, ngươi học kỳ sau phải cuốn gói cút đi. Giang đồng từ trong túi móc ra một quả màu xanh lục huy trường, bình tĩnh mà đừng ở chính mình ngực, đinh lão sư, ngươi xác định phải cho ta bình cái e. Đinh lão sư không dám tin tưởng mà nhìn chầm chầm kia cái huy trường, nhị diệp thảo. kia kia không phải trung cấp y lý học Trung Quốc tiêu chí sao? Như thế nào sẽ ở một cái nữ học sinh trên người? Hắn chỉ vào nàng, cả kinh nói, ngươi, ngươi cư nhiên dám trộm trung cấp y lý học Trung Quốc huy chương. Ngươi không muốn sống nữa sao? Nói tới đây, hắn lại hát hát cười hai tiếng, tiểu nha đầu, ngoan ngoãn nghe lời, ta liền không đi tố giác ngươi, vàng không. Giang đồng không chút để ý mà ở huy chương thượng phất một cái, trung cấp y lý học Trung Quốc tiêu chí cùng nàng chân dung nhảy ra tới, nổi tại giữa không trung. Đinh Lão sư sửng suốt một chút, ngay sau đó sắc mặt trắng bệnh. Nàng, nàng cư nhiên là trong đó cấp y đi học Trung Quốc. Sao có thể? Nhưng sự thật chính là sự thật, không ai có thể đủ giả tạo y đi học Trung Quốc hiệp hội sở bàn phát huy trường. Hắn tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, một cái trung cấp y đi học Trung Quốc so với hắn. Cái này thư pháp hệ lao sư nhưng tôn quý nhiều, nếu nàng hướng kinh đại tố giác, hắn không chỉ có muốn ném công tác, nói không chừng còn sẽ bị hiến binh đội thỉnh đi uống trà. Giang đồng học. Ngươi tuổi còn trẻ, cư nhiên liền thi đậu trung cấp y y học Trung Quốc, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đinh lão sư lau một phen mồ hôi trên trán, ta vừa rồi bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi sẽ không hướng trong lòng đi thôi. Giang đồng cười nói, ngươi là của ta lão sư, ta như thế nào sẽ cùng ngươi chí khí đâu? Là, là. Đinh lão sư nghe ra nàng lời nói trâm trọng, nhưng hắn lúc này nào dám nói khác, chỉ liên thanh mà đáp ứng, không sinh khí liền hảo. Giang đồng học. Kỳ thật ta hôm nay cũng không có việc gì, chính là quan tâm quan tâm ngươi, nơi này có một quyển nhàn chân khanh bản dập bảng chữ mẫu, ngươi cầm đi vẽ lại đi." Giang Đồng tiếp nhận tới vừa thấy, cư nhiên vẫn là sách cổ, xem ra Đinh lão sư là bị nàng cấp dọa tới rồi, bỏ vốn gốc. "Ta đây liền không khách khí." Giang Đồng đem bảng chữ mẫu vừa thu lại, nói, "Lão sư, ta có cái nghi vấn, thỉnh cầu ngươi thay ta giải thích nghi hoặc." Đinh lão sư vội vàng gật đầu, "Ngươi cứ việc hỏi." "Ta nhập học cũng có mấy tháng, Phía trước ngươi tựa hồ đối ta không có gì hứng thú, không biết như thế nào hôm nay lại đột nhiên đối ta quan tâm đi lên đâu." Giang Đồng Ý có điều chỉ mà nhìn chằm chằm hắn, hỏi. Đinh lão sư trên đầu mồ hôi càng nhiều, phía trước không phải không có hứng thú, mà là nghe nói nàng là nào đó thế gia đại tộc con cháu người yêu, hắn mới chịu đựng không dám động thủ. Nay Đinh lão sư ấp úng sau một lúc lâu cũng nói không nên lời, vóc dáng xấu diễn mau tới, Giang Đồng cười lạnh nói, xem ra Đinh lão sư trí nhớ không tốt lắm. Nếu không chúng ta đến phòng giáo vụ đi hảo hảo hồi ức hồi ức. Kinh đại ngôi cái học viện đều có một cái phòng giáo vụ, chuyên môn xử lý giáo nội sư sinh kỷ luật vấn đề, đinh lão sư cả kinh. Nếu thật đi phòng giáo vụ, một cái trung cấp y học Trung Quốc nói có thể so hắn có trọng lượng nhiều. Hắn vội vàng nhìn nhìn bốn phía hạ giọng nói là có vị thế gia con cháu thác ta nhiều hơn chăm sóc người. 125, tiểu cố hồi kinh. Nga. Giang Đồng nhướng nhướng chân mày, là vị nào thế gia con cháu như vậy để mắt ta. Đinh lão Sư do dự một chút, nghị nghị đối phương cấp một tuyệt bút tiền, lại nhìn nhìn Giang Đồng trên ngực y học Trung Quốc huy trường, cắn răng một cái nói, là một ra một thanh niên. Giang Đồng như mày, lại là cái này một thanh niên, nàng căn bản là không quen biết nàng, nàng lại nhiều lần hãm hại chính mình, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Đa tạ Đinh lão Sư vì ta giải thích nghi hoặc. Giang Đồng đem y học Trung Quốc huy trường gỡ xuống tới tàng hảo, sự tình hôm nay. Hôm nay ta chỉ là kêu tiểu Giang Đồng học tới trong văn phòng phụ đạo một chút thư pháp, khắc cái gì cũng chưa phát sinh." Đinh lão sư vội vàng nói. Giang Đồng vừa lòng gật gật đầu, khó trách Đinh lão sư có thể vẫn luôn ở thư pháp hệ nhầm giáo, nguyên lai là cũng đủ thông minh. Từ văn phòng ra tới, nàng liền nhận thấy được bốn phía cất dấu không ít xem náo nhiệt học sinh, nàng cũng không vạch trần các nàng, nên ngang mà đi, thẳng xem đến liên can vui sướng khi người gặp họa nhân khí đến ngứa răng. Giang Đồng về đến nhà, đổ bộ lưới trời Cha tìm cái này một thanh niên tư liệu, nàng cũng coi như là cái nhân vật phong vân, là một gia gia chủ đích trưởng nữ, từ nhỏ đã bị quan lấy thiên tài chi danh, hiện tại là chiến đấu học viện phụ trợ hệ cao tài sinh. Nàng, là cái dị năng giả. Tam giai một hệ dị năng giả, có thể thao túng thực vật. Chiến đấu học viện phụ trợ hệ học sinh, cơ hồ đều là dị năng giả, bọn họ dị năng thuộc tính lực công kích không cường, nhưng lại rất hữu dụng. Thí dụ như thôi miên dị năng, chưa khỏi dị năng từ từ. Mà một hệ dị năng, thủy hệ dị năng linh tinh, căn cứ tự thân dị năng tình huống, nếu thích hợp chiến đấu, liền sẽ phân đến chiến đấu hệ, nếu lực công kích ngược, liền sẽ bị phân đến phụ trợ hệ. Thí dụ như một thanh niên, nàng một hệ dị năng am hiểu thao túng thực vật sinh trưởng, liền bị phân đến phụ trợ hệ, ở khai phá tiểu hành tinh trong quá trình, có như vậy dị năng giả, liền có thể làm ít công to. mộc gia là một cái trung đẳng thế gia, So ngô gia còn mạnh hơn thượng một phần, giang đồng nhịn không được nhữ nhữ mày. Trách không được như thế kiêu ngạo, nguyên lai là có điều dựa vào. Nhưng nàng Giang Đồng là sẽ bị kẻ hèn một cái mộc gia cấp dọa đến sao. Nàng hơi hơi nheo nheo mắt, có đi mà không có lại quá thất lễ, khiến cho vị này thanh niên học tí biết, 5 lần 7 lượt mà tìm nàng Giang Đồng phiền thoái, sẽ có cái gì hậu quả? Giang Đồng vẫn luôn vâng chịu giết người chu tâm sách lược, giết đối phương không có bất luận cái gì ý nghĩa, chẳng qua là tiết nhất thời chi phân thôi, chân chính trả thù, là đem đối phương nhất lấy làm tự hào đồ vật hủy diệt. Cấp đối phương tinh thần thượng một đòn chí mạng một thanh niên nhất tự hào chính là cái gì gia tộc cùng dị năng muốn hủy diệt nàng gia tộc thực khó khăn nhưng nếu hủy diệt nàng dị năng làm nàng từ một người nhân xương tiện thiên tài biến thành một người người phỉ nổ phế xài, nhà cao cửa rộng thân tình đã mạc cứ thế mãi khẳng định sẽ đem nàng trở thành khí tử nàng tiến vào xa bàn vườn cây trung ở vườn cây chỗ sâu trong loại một viên thấp bé thực vật chỉ có một thước mặt trên kết một cái màu xanh lá trái cây Đây là nàng từ chính thực văn minh mang về tới dự thảo, tên là nuốt linh. Nó có thể dùng để luyện chế lục phẩm hóa linh đan, tẩu hỏa nhập ma là lúc dùng, nhưng cứu người một mạng. Nhưng là, nếu đơn độc dùng, liền sẽ phá hủy linh can, biến thành phế nhân. Nuốt linh quả là rất khó đến linh thảo, 300 năm nở hòa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thục tính lên, còn có 250 năm mới có thể thành thục Hiện tại linh thực viên cùng ngoại giới thời gian phần trăm là một trăm một. Ngoại giới một ngày tương đương với nơi này một trăm thiên, tính lên muốn thành thục còn cần hơn hai năm. Tôn kính chủ nhân. Lâm Phong Vũ đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh người, nói, nếu đem chúng ta hiện tại sở chứa đựng sở hữu nguồn năng lượng tinh đều dùng tới, phòng trừng có thể ở một tuần nội thành thủ. Giang Đồng gật đầu nói, vậy đều dùng tới đi. Ta lại đi nhiều mua một ít cửu cấp nguồn năng lượng thạch. Cần tuân ngày mệnh lệnh Lâm Phong Vũ cung kính mà hành lễ. Giang Đồng ra tới, vừa lúc nhận được Giang Nam thông tin Nói hắn ngày mai buổi sáng là có thể trở về. Nàng không song tâm tình rốt cuộc bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, đem chính mình vì đệ đệ chuẩn bị đồ vật đều lấy ra tới dọn xong Ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền đi trước thành nam sân bay tiếp cơ. Từ cảng không gian xuống dưới phi thuyền chậm rãi rớt xuống, việp thông đạo bên kia đang có một đám người ra áp phía trước có bốn cái an mặc màu trắng chế phục anh tuấn người hầu dẫn đường, mặt sau đi theo 20 cái thân xuyên hát sắc kim biên chế phục bảo tiêu đi theo, đoàn người vinh váo tự đắc quả thực giống như hoàng đế thượng triều giống nhau phô trương giang đồng nhịn không được bắt quái mà nhìn xung quanh một chút muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì đại nhân vật này vừa thấy thiếu chút nữa đem trong mắt cấp trừng ra tới tiểu cố cư nhiên là tiểu cố hôm nay tiểu cố ăn mặc màu rượu đỏ châu âu thời trung cổ nam trang y lìa duyên chỗ trang trí phức tạp kim sắc hoa văn hơn nữa hắn xuất sắc hơn người khí chất đảo thật như là từ giữa thế kỷ tranh sơn dầu thượng đi xuống tới quý tộc giang đồng thở dài quả nhiên không ra nàng sở liệu Tiểu Cố thật là thế gia đại tộc con cháu, hơn nữa tại gia tộc thân phận rất cao. Bọn họ chú định là hai cái thế giới người, nàng bất đắc dĩ cười cười, đương nhiên nghe được một tiếng kêu gọi, "Tỷ tỷ." Giang Đồng vui vẻ ngẩng đầu, phổ thông thông đạo chạy ra một cái tiểu nhân, cao hứng phấn chấn mà nhào vào nàng trong lòng ngực. "Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi." Giang Nam gối nàng bả vai, cao hứng mà nói. Giang Đồng chịu mến mà sờ sờ đầu của hắn, mới một hai tháng không thấy, đệ đệ trưởng cao không ít, người cũng phơi đen. Thân thể lại rắn chắc rất nhiều, người cũng càng có tinh thần. "Ta cũng tưởng ngươi a, Tiểu Nam." Giang Đồng nói, "Mau tới làm tỷ tỷ nhìn xem, không chịu cái gì thương đi." "Yên tâm đi, tỷ tỷ, ta lợi hại đâu, người khác dễ dàng không gây thương tổn ta." Giang Nam cho nàng một đạo tràn ngập ánh mặt trời cùng cỏ xanh hương vị mỉm cười, giống cái tiểu đại nhân dường như hỏi, "Ta không ở thời điểm có hay không người tới mơ rước tỷ tỷ. Ta đi giúp ngươi đem bọn họ đánh chạy." Giang Đồng nhịn không được cười ra tiếng tới. Người này tiểu quỷ đại tiểu tử, bất quá lần này đi ra ngoài, hắn trở nên rộng rãi rất nhiều, không giống trước kia như vậy tự bế, đây là chuyện tốt. Tao hiệu trưởng đâu? Giang Đồng nhìn nhìn bốn phía, hỏi. Sư phụ còn có việc, làm ta về trước tới. Giang Nam nói, tỷ, chúng ta về trước ra đi, ta chết đói. Giang Đồng chiều tiểu cố bên kia nhìn thoáng qua, hảo, chúng ta về nhà. Nàng rắc đệ đệ tay, nhanh chóng mà đi vào lui tới phá thai chung. Cố bác Nguyên bước chân một đốn. Như là phát hiện cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Đồng tỷ đệ vừa rồi sở chạm phương hướng, lại cái gì đều không có nhìn đến. Là hắn ảo rất sao. Hắn vừa rồi tựa hầu nghe tới rồi Giang Đồng thanh âm. Tưởng tượng đến Giang Đồng, hắn liền nhịn không được con con khoẻ miệng, vài tháng không thấy được nàng, nếu không phải muốn giải quyết trong nhà sâu, hắn đã sớm đến thủ đô tinh thấy nàng. Lần đó tinh hạm ở vũ trụ gió lốc chung rủi ro, thoạt nhìn như là sự cố, kỳ thật là nhân vi, làng cố gia duy nhất con vợ cả người thừa kế tưởng hắn chết người vô số kể, nguyên bản hắn là tính toán trực tiếp về thủ đô, nhưng nửa đường thượng hắn thay đổi chủ ý, cái kia hãm hại người của hắn không phải ở Thiên Cầm tròm Sao có viên khoáng sản tinh sao? Kia viên khoáng sản tinh vì hắn cung cấp đại lượng tài chính, là hắn quan trọng thu vào. nếu kia viên khoáng sản tinh đối hắn như vậy quan trọng, hắn liền tới cái rút tuổi dưới đáy nổi, đem nó từ trong tay hắn cấp đi, hại hắn thiếu chút nữa trí lực bị hao tổn, không ra điểm huyết sao được? hắn chuyển hướng đi trước Thiên Cầm Trồng Sao ở kia viên khoáng sản tinh thượng sách cắt thợ mỏ phản bội loạn trình viên tinh cầu thành đáng sợ chiến trường lại ở sau lưng thao bàn thị trường chứng khoán lệnh người nọ trong tay nguồn năng lượng công ty giá cổ phiếu đại ngã thiếu chút nữa phá sản mà hắn từ thị trường chứng khoán trung đại kiếm lời một bút. người nọ vốn định làm cố gia trong tay quân đội xuất binh bình định khoáng sản tinh thượng phản bội loạn nhưng cố gia quân quyền toàn bộ nắm giữ ở phụ thân hắn trong tay tự nhiên sẽ không xuất binh người nọ nhiều mặt hoạt động vẫn cứ vô pháp giải quyết cuối cùng không thể không đem này viên phòng tay khoai lang giống nhau tinh cầu bán đi từ hắn sở an bài người mua cuối cùng lại từ cố gia nắm giữ quân đội đem viên tinh cầu kia bắt lấy hiện giờ này viên khoáng sản tinh đã thu vào hắn trong túi cái này liên hoàn cục lại nói tiếp đơn giản kỳ thật thiết kế đến thập phần xảo diệu hoàn hoàn tương cấu mai cho đến hắn cuối cùng tiếp nhận người nọ mới biết được là chúng hắn kế sách lúc này chỉ vừa mới bắt đầu nhị thúc cố bác nguyên ngồi trên chính mình xa hoa xe bay nhìn ngoài cửa sổ mê ly phong cảnh Ở trong lòng nghiên lặng nói, muốn giết ta, liền phải có trả giá thảm trọng đại giới giác ngộ. Thiếu ra. Thân xuyên màu đen chế phục quản gia đứng ở một bên, anh Tuấn Nam phó quỷ gối hắn bên cạnh người, vì hắn đảo thượng 2.214 niên đại rượu vang đỏ, hai vị ăn mặc màu đen váy dài mỹ lệ hầu gái bưng tới vừa mới tháo xuống trái cây, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt hắn pha lê trên bàn. Cố bác Nguyên bưng lên chén rượu, nhẹ nhàng quơ quơ, nghe nói là kỳ kêu tiểu tử lại nổi danh. đúng vậy Lạc thiếu ra trước đoạn nhật tử vừa mới bắt được chiến đấu tái quản quân. Quản gia cung kính mà nói. Chiến đấu tái. Cố bác Nguyên cười lạnh một tiếng, kia đều là nguy trang, hắn đã tiến vào luôn về rừng rậm bí cảnh đi. Quản gia nói, căn cứ tình báo, Lạc thiếu ra là nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh người, đồng thời tiến vào còn có nam cung gia thiếu ra nam cung tưởng, thanh gia đại tiểu thư thanh mạch, cùng với một vị bình dân nữ học sinh. Nga. Cố bác Nguyên tới hứng thú, một cái bình dân cũng có thể tiến vào bí cảnh Vận khí không tồi ai chẳng lẽ là lạc kỳ hoặc là nam cung tưởng nữ nhân. Theo tình báo biểu hiện, cái này nữ học sinh là an gia đại thiếu gia an lan bạn gái, nhưng là lạc thiếu gia vẫn luôn ở theo đuổi nàng. Quản gia nói, vị này nữ học sinh không phải kẻ đầu đường xóa chợ, mấy ngày trước mới vừa khảo quá trung cấp y đi học Trung Quốc, trở thành y đi học Trung Quốc hiệp hội sáng lập tới nay tuổi nhỏ nhất trung cấp y lý học Trung Quốc. Cố bác nguyên phẩm một ngụm rượu vang đỏ, lạc kỳ tuy rằng là cái hôn đảng, nhưng ánh mắt từ trước đến nay không tồi. Này nữ học sinh nhưng thật ra có chút ý tứ. Nàng gọi là gì? Nàng kêu Giang Đồng, là kinh kể chuyện pháp hệ tân sinh. Cố bác Nguyên sắc mặt trầm xuống, ngươi nói nàng gọi là gì? Giang Đồng. Quản gia không lưng trả lời. Có nàng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu sao? Quản gia ở chính mình cổ tay thức trí nào thượng thao tác, lam Quang tử cổ tay thức trí nào trung bắn ra, ở không trung hình thành một đạo màn hình, mặt trên hiện ra Giang Đồng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Thiếu ra. Đây là vị kia giang đồng tiểu thư tư liệu, nàng đến từ xà phu tinh vực xa xôi dạng dỡ tinh. Tây báng. Cố bác Nguyên đem trong tay pha lê ly hung hăng ngã trên mặt đất, pha lê Toái cha vẩy ra, đỏ thắm như máu rượu súng nước tiến đẹp đẽ quý giá thảm bên trong. Quản gia sử sốt, thiếu gia này lại là làm sao vậy? Cố bác Nguyên nhìn chăm chầm màn hình ảo, lạnh lùng nói, ngươi nói nàng là ai bạn gái? 126, vị hôn thê của ta. An gia đại thiếu gia An Lan. Cố bác Nguyên túi đầu nghĩ nghĩ Nếu mày nói, cái kia tàn phế. An Lan thiếu ra hai chân đã trị hết. Là nàng tự nguyện. Cố bác Nguyên thanh âm càng ngày càng lạnh, lệnh quản gia nhịn không được đánh cái dùng mình. Đúng vậy, thiếu ra. Cố bác Nguyên một quyền đánh vào trên sofa, trong mắt bốc lên hừng hực lửa giận. Nàng thu ta nhẫn, cư nhiên còn đi tìm nam nhân khác, cho ta đổi nón xanh. Quản gia trận mắt há hốc mồm, thiếu ra đang nói cái gì? Đem nhẫn cho nàng. Cái này nàng chỉ chính là giang đồng tiểu thư. Không phải là kia chiếc nhẫn đi. Thiếu gia, ngươi điên rồi sao? Giang Đồng tiểu thư bất quá là cái bình dân xuất thân nữ nhân, mà kia chiếc nhẫn là mất lao phu nhân để lại cho ngươi à? Ngươi cư nhiên liền như vậy đem nó tặng người. Thiếu gia a, ngươi không phải từ trước đến nay cái gì nữ nhân đều trướng mắt sao? Lần trước lão già cho ngươi an bài vị kia cô nương xuất thân danh môn, bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, chút nào không thể so vị này Giang Đồng tiểu thư kém, cũng không phải kêu ngươi cưới, chỉ là tặng cho ngươi làm bên người hầu gái, ngươi liền môn đều không cho nhân gia tiến. Hiện tại cư nhiên liền như vậy vô thanh vô tức mà đem chính mình trung thân cấp định ra. Thiếu ra, ngươi hôn nhân chính là đại sự A, ngươi cùng lao thái gia cùng lao ra thương lượng qua sao. Quản gia có chút khóc không ra nước mắt, gặp phải cái tùy hứng chủ nhân, hắn thật là xui xẻo tuột cùng, hắn muốn như thế nào cùng lao thái gia cùng lao ra công đạo. Hắn thử tính mà mở miệng do hỏi, thiếu ra cũng thích vị kia giang đồng tiểu thư. Cũng đúng, vị này giang tiểu thư lớn lên phi thường xinh đẹp, nếu thiếu ra ngài thích, ta sẽ đi ăn bài. Mặc kệ nàng là ai bạn gái, đêm nay đều có thể đem nàng đưa đến ngài phòng ngủ, làm ngài bên người hầu gái. câm mồm. Cố bác Nguyên cầm lên, cái gì bên người hầu gái? Tiểu đồng là vị hôn thê của ta. Quản gia sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi dưới đất đi, này thật đúng là tư định trung thân. Thiếu ra, ngài đừng dọa lao nô a lão nô này một phen tuổi, kinh không được như vậy dọa a Hắn lệnh một khuôn mặt, chầm rãi ngồi trở lại sofa. trầm mặc sau một lúc lâu, sắc mặt âm trầm mà nói. Ngươi đi cho ta kỹ càng tỉ mỉ điều tra, nàng Cung An Lan rốt cuộc là chuyện như thế nào, kỹ càng tỉ mỉ đến bọn họ ở bên nhau nói mỗi một câu, ta đều phải biết. Hát gì? Giang Đồng đánh cái hát xì, xoa xoa cái mũi, kỳ quái, lấy nàng hiện tại thân thể tố trước, cư nhiên cũng sẽ cảm mạo sao? Tỉ tỉ. ngồi ở bàn ăn đối diện, chính đại mau cắn ăn Giang Nam ngẩng đầu lên, thân thể không thoải mái sao? Không có gì. Giang Đồng thân mình trước huynh, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Giang Nam thực nghiêm túc mà nói, tỷ tỷ, ta đã là đại nhân. Không thể sơ đầu. Giang Đồng nhịn không được cười, tiểu tử này ra cửa một chuyến, trở về tựa như cái tiểu lao đầu dường như, quả nhiên đi theo cái lao nhân, chính mình cũng sẽ đồng hóa sao. Ngươi tu luyện đến như thế nào? Giang Đồng quan tâm hỏi. Giang Nam đem cuối cùng một khối thịt kho tẩu nhét vào trong miệng. Sau đó dáng vẻ ưu nhãm mà cầm lấy trong tầm tay khăn, lao đi khỏe miệng hồng du, này mấy cái động tác hắn làm được phi thường thành thạo. Quả thực tựa như cái trời sinh quý tộc, Giang Đồng xem đến thẳng trừng mắt, này đó quy củ đều là với ai học. Sư phụ giáo. Giang Nam nói, sư phụ nói, hắn đệ tử. So giống nhau thế ra con cháu đều phải tôn quý chút, tự nhiên muốn học hảo này đó lễ nghi quy củ, miễn cho về sau cho hắn né mặt. Giang Đồng đầy đầu hắt tuyến. Giang Nam đem trên cổ quải tiểu bố bao gỡ xuống tới, bố trong bao là Giang Đồng phía trước cho hắn chuẩn bị có thể che giấu tu vi phụ chú. Hắn đem đầy người tu vi phóng xuất ra tới, Giang Đồng trong phút chốc liền cảm giác được, hắn đã đạt tới luyện khí hai tầng, mới hơn một tháng, lại muốn để phòng tàu một sơn, lại muốn giấu người thay mắt, cư nhiên có thể tu luyện đến luyện khí hai tầng, này đã xem như thiên tài trong thiên tài. Giang Đồng với lòng gật đầu, đơn linh căn quả nhiên không giống bình thường, Tiểu Nam, không có người biết ngươi ở tu tiên đi. Giang Nam lắc đầu, tỷ tỷ yên tâm, ta tàng rất khá, liền sư phụ cũng không biết. Giang Đồng càng cảm thấy chân an có cái thông minh hiểu chuyện đệ đệ, thật là làm người bất lo. Nàng đem phía trước cái kia bố bao tiêu hủy, lại lần nữa vẽ một lá bừa, tiểu tâm mà thế hắn mang lên, về sau muốn cần thêm tu luyện, ngươi tương lai thành tựu nhất định không thể hạ lượng. Giang Nam nặng nghề mà gật gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tương lai trở thành một cái luận võ tôn còn muốn lợi hại đại năng, như vậy liền rốt cuộc không ai dám khi dễ tỷ tỷ. Giang Đồng Ngực bị ấm áp trướng mãn, nheo nheo hắn thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, nói dơ nói. Không cần lo lắng tỉ tỉ, tỉ tỉ chính là rất lợi hại. Chờ tương lai chúng ta đều thành đại năng, liền xưng bá ngân hà, người đương quốc vương, ta đương nữ vương hảo. Giang Nam nghiêm trang mà nhìn nàng, tiếc hảo, tỉ tỉ, ta nhất định sẽ nỗ lực. Giang đồng bị hắn kia rõ ràng thực manh lại càng muốn làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng làm cho tức lời. Ta quốc vương bệ hạ, thật không khéo, hôm nay nhà ta rửa chén cơ giống như hỏng rồi, nếu không ngươi cấp tẩy tẩy. Giang Nam vén tay háo lên, vui cống hiến sức lực Giang Đồng ngồi ở trên sofa, một bên ăn cơm sau điểm tâm ngọt một bên nhìn ở trong phòng bếp bận rộn đệ đệ, trong lòng tự đáy lòng cao hứng, ra cửa rèn luyện một chuyến, thấy việc đời, tiểu nam trưởng thành rất nhiều, trước kia là nàng không tốt, luôn là đem hắn nuốt ở trong nhà, may mắn tiểu bao tử không trường ai, nếu không nàng đã có thể tội lỗi. Đông nhiên cổ tay thức trí não thông tin kiện văng lên, Giang Đồng ấn xuống tiếp nghe kiện, nhìn đến đạm đài giã kia trương cương nghị mặt. A dã, đã lâu không thấy. Giang Đồng cười chào hỏi. Tiểu Đồng. Tin tức tốt, chúng ta niết Hoàng Lính đánh thuê đội, đã lên tới đồng cao cấp bậc, chỉ cần lại tiếp một cái đại nhiệm vụ, là có thể thăng vì Bạch Ngân cấp bậc. Đạm đài giã trước kia mặt mày gian kia như có như không tự ti sớm đã trở thành hư không, hiện giờ khí phách hăng hái, thần thái phi dương, càng ngày càng có người lãnh đạo khí trảng. Hắn bắt đầu cấp giang đồng hội báo Niết Hoàng Lính đánh thuê đội tình huống, chi đội ngũ này có thành viên trung tâm 15 người, tất cả đều là trước đây cùng hắn cùng nhau làm nhiệm vụ thiết anh em, quá mệnh giao tình Giống nhau thành viên 40 danh, đều là trải qua khảo hạch, nhân phẩm không có bao lớn vấn đề. Thành viên trung tâm sở tu tập đều là giang đồng sở cấp tương đối tốt mấy quyển võ kỹ, đại bộ phận đều đã đạt tới 15 cấp, luyện ra nội kình. Mà bình thường thành viên tu tập chính là kém cỏi nhất võ kỹ, đương nhiên, cho dù là kém cỏi nhất võ kỹ, cũng là tinh tế thương trường xuất phẩm, so bên ngoài võ kỹ tốt hơn rất nhiều. Mấy ngày trước đây Đạm Đài Dã cùng Quân Hỏa Thương mua sắm một đám vũ khí cùng trang bị, thí dụ như súng năng lượng Lượng tử vũ khí, năng lượng đạn, quang năng cảm chắc nghi, còn có vài món chiến đấu phục. Kia vài món chiến đấu phục tư liệu cho ta xem. Giang Đồng nói. Đạm đài giã truyền một phần tư liệu cho nàng, nàng nhìn kỹ quá, loại này chiến đấu phục không tính kém cỏi nhất, nhưng cũng là trên thị trường nhất thường thấy đại thị hóa. Này đó chiến đấu phục không được. Giang Đồng nhữ mày nói. Đạm đài giã có chút khó xử, tiểu đồng, lấy chúng ta hiện tại tài lực, chỉ có thể mua nổi loại này chiến đấu phục. Tài chính vấn đề ngươi không cần lo lắng. Giang Đồng nói, này phê chiến đấu phục trước cấp thành viên trung tâm dùng, ta sẽ đi chuẩn bị mấy bộ tốt nhất chiến đấu phục, trừ bỏ cho ngươi ở ngoài. Mặt khác mấy bộ làm khen thưởng, thưởng cấp thành viên trung tâm trung cống hiến lớn nhất người. Đạm Đài ra tự nhiên không có ý kiến. Giang Đồng dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, chúng ta niết Hoàng mua xăm chiến đấu xe bay sao? Đạm Đài ra sững sốt một chút, nói, lính đánh thuê đội ngũ nếu muốn mua chiến đấu xe bay, chỉ có cùng lính đánh thuê tổng bộ mua sắm hoặc là cùng quân hỏa thương mua sắm. Hỏi tổng bộ mua chiến đấu xe bay tự nhiên là nhất có lợi, bởi vì tổng bộ có một cái cố định giá cả, còn tính hợp lý, nhưng tổng bộ có quy định, chỉ có hoàng kim cấp bậc trở lên đội ngũ mới có thể mua sắm. Nếu cùng súng ống đạn dược thương mua sắm, giá cả cao đến dọa người, quả thực chính là đem lính đánh thuê đội đương dê béo tệ. Giang Đồng trầm ngâm một lát, "Cái này ngươi không cần lo lắng, ta tới nghĩ cách." Quải rất thông tin, vừa lúc Giang Nam tẩy hảo chén đua ra tới nàng liền cùng hắn nói rằng nhất hoàng lính đánh thuê đội sự nói lên lính đánh thuê đội giang nam xinh đẹp ánh mắt liền sáng lên sáng giỏi rất nhiều nam hải đều có một cái anh hùng ngộng hướng tới chinh chiến sát phạt lính đánh thuê đội đó là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp địa phương ở chỗ này không nhìn ra thân chỉ xem năng lực luật rừng cá lớn nuốt cá bé là nơi này duy nhất quý củ tỷ đệ hai cùng nhau nhìn một lát ba d TV, nói một lát lời nói liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi giang đồng tiến vào tinh tế thương trường Hỏi chào đón Lâm Phong Vũ, thương trưởng có chiến đấu xe bay bán sao? Thương trưởng không có có sắn xe bay, chỉ có chiến đấu xe bay chế tạo bản vẽ, thấp nhất cấp một khoản đều là ngũ cấp văn minh trình độ. Lâm Phong Vũ nói, Giang Đồng Nhĩa Mày, kém suốt một cấp bậc khoa học kỹ thuật trình độ, cho dù có bản vẽ, ở Ngân Hà Liên bang cũng không nhất định có thể tìm được chế tạo tài liệu cùng kỹ thuật, xem ra chỉ có thể hỏi súng ống đạn dược thương mua sắm Phong Vũ, thay ta trời cao vong tìm đòi Ngân Hà Liên Bang tiên tiến nhất chiến đấu xe bay cùng danh dự tốt nhất súng ống đạn dược thương. Ngay mệnh lệnh, chính là vận mệnh của ta. Lâm Phong Vũ không lưng hành lễ, lập tức đổ bộ lưới trời. Sau một lát, hắn liền nói, Ngân Hà Liên Bang tốt nhất chiến đấu xe bay là hùng ung H7, từ đỉnh cấp thế gia cố gia dưới trướng hắc hỏa công nghiệp chế tạo, được xưng là hắc hỏa máy xe thịt. Danh dự tốt nhất súng ống đạn dược thương không hề nghi ngờ là hắc hỏa công nghiệp, nhưng muốn từ trong tay bọn họ mua sắm hùng ung H7 cũng không dễ dàng. Loại này chiến đấu xe bay mỗi năm chỉ sinh sản 20 đài, trong đó 15 đài bán cho quân đội, mặt khác 5 đài mới có thể bán cho những người khác, mỗi cái mua sắm hùng ứng hát 7 người đều cần thiết tiếp thu hắc hỏa công nghiệp điều tra, bọn họ cho rằng phù hợp điều kiện mới có thể bán ra, năm nay chỉ bán ra 2 đài, đều lấy số trăm triệu bạch tinh tệ giá trên trời thành giao. Giang đồng mày nhăn đến căng khẩn, loại này bị quản chế với người cảm giác thật là không thoải mái, nhưng nàng hiện nay cũng không có năng lực đi xây lên một tòa công nghiệp đế quốc chính mình sinh sản chiến cơ. Người ở dưới mái Hiên, liền không thể không túi đầu. Chờ nàng đột phá trúc cơ kỳ, sẽ có tương đương với võ vương thực lực, đến lúc đó làm việc liền sẽ phương tiện rất nhiều, đến nỗi thành lập một tòa công nghiệp đế quốc, cũng không phải không có khả năng sự tình. Cố ra. Giang đồng nhẹ nhàng nghiệm này hai chữ, tiểu cố cũng họ cố, chẳng lẽ hắn chính là cố ra người. Chủ nhân của ta. Lâm Phong Vũ rối tay ở màn hình ảo thượng một hoa, một cái tân màn hình ảo từ phía trước trên màn hình tách ra tới. Nổi tại một bên, Cố gia gia chủ chỉ có một con vợ cả, ta tìm khắp lưới trời, chỉ tìm được như vậy một bức ảnh chụp. 127, Việt nữ tiểu Cố. Giang Đồng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia màn hình, trên màn hình ảnh chụp phi thường mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ thấy một đạo cao dài bóng dáng, ăn mặc màu xanh biển phục cổ trường y, -Y -E, mặt trên dệt phức tạp vâu thức hoa văn. Nhìn đến kia đạo thân ảnh, nàng lập tức liền nhận ra tới, hắn chính là tiểu Cố. Nàng bất đắc dĩ mà cười cười. Xem ra vẫn là yêu cầu tới cửa đi a. Tới cửa Câu Kiến, tự nhiên muốn cung kính một ít, Giang Đồng tỉ mỉ mà viết một phần bái thiếp, ngồi xe đi trước ngàn phiến sơn. Cố gia chiếm ngàn phiến sơn tối cao lớn nhất đỉnh núi, đủ thấy nó ở toàn bộ ngân hà liên bang địa vị. Tới rồi kiên ngọn núi giữa sườn núi thượng, xe bay liền bị mấy cái Cố gia bảo tiêu ngăn cản xuống dưới. Nữ sĩ, trên núi là tư nhân lãnh địa, không cho phép tùy tiện đi vào. Đỉnh cấp thế gia bảo tiêu, tự nhiên kiêu ngạo một ít, tuy rằng nói được thực khách khí. Nhưng trong ánh mắt sở toát ra, lại là dấu không được khinh thường. Giang đồng cũng không theo chân bọn họ so đo, lấy ra bái thiếp cùng kia chiếc nhẫn, ta là tới bái kiến cố ra đại thiếu gia phiền toái thay thông truyền. Bảo tiêu chiều kia chiếc nhẫn nhìn thoáng qua, âm thầm kinh hãi, bọn họ ở cố ra nhiều năm, tự nhiên vẫn là có vài phần ánh mắt, kia nhẫn mặt trên là cố ra ra huy, nhẫn tài chất bọn họ nhận không ra, lại có thể nhìn ra này không phải bình thường tài liệu. Bọn bảo tiêu tức khắc liền thay một bộ cung kính gương mặt tươi cười đem bái tiếp cùng nhẫn tiếp nhận tới, nữ sĩ chờ một lát, chúng ta lập tức đi bẩm báo đại thiếu gia. hắn xoay người đang muốn thượng xe bay, đồng nhiên một chiếc tạo hình độc đáo sa hoa xe bay từ dưới chân núi xử tới, xe bay trên thân xe ấn cố gia gia huy, tây kim ngân văn sở bảo vệ xung quanh rít gào đầu hổ. sa hoa xe bay ngừng ở mọi người bên cạnh, cửa sổ xe diêu hạ lộ ra một trường anh tuấn dung nhan, lớn lên cùng tiểu cố có vài phần tương tự, nhưng mặt mày thoạt nhìn có chút tùy tiện, ánh mắt vẫn luôn ở giang đồng trên người đảo quanh. Đại thiếu gia, ngài tới vừa lúc." Một người bảo tiêu đón nhận đi, đem giang đồng bái thiếp cùng nhận đưa lên, vị này nữ sĩ cầm cái này. "Nói muốn gặp ngài." Giang Đồng sửng sốt, "Cái gì? Người nam nhân này chính là Cố gia đại thiếu gia? Không phải tiểu Cố?" Tuổi trẻ nam nhân nhìn đến kia chiếc nhẫn, sắc mặt biến đổi. Nhìn về phía Giang Đồng ánh mắt trở nên xem kỹ, tràn ngập phức tạp thần sắc. Thật lâu sau, hắn đông nhiên sắc mặt trầm xuống, đem bái thiếp cùng nhận hướng trong lòng ngực vừa thu lại, lạnh lùng nói: Ta không quen biết nàng, đem nàng đuổi đi. Giang Đồng sắc mặt lạnh lùng, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Giang Đồng đã đi vào hắn trước mặt, bắt lấy cổ tay của hắn. Mọi người cả kinh, bọn bảo tiêu nhanh chóng móc ra súng năng lượng nhắm ngay Giang Đồng yếu hại. Tuổi trẻ nam nhân càng là đầy mặt không thể tin tưởng. Nữ nhân này thế nhưng có nhanh như vậy tốc độ. Nữ sĩ, thỉnh buông tay. Bọn bảo tiêu vội vàng mà hô to. Đem nhẫn trả lại cho ta. Giang Đồng lạnh giọng nói, trả lại cho ta. Ta lập tức liền đi, không cần ngươi đuổi. Tuổi trẻ nam nhân cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. trầm mắt trong chốc lát, chiếc nhẫn này ngươi từ nơi nào trộm tới. Trộn. Giang đồng thanh âm lạnh như hàn băng, chú ý ngươi dùng từ, nhất là bằng hưu đưa. Bằng hữu. Tuổi trẻ nam nhân tuổi hồ cảm thấy thực buồn cười, đáy mắt tràn ngập khởi một tầng khinh thường. Nói được nhưng thật ra rất thêm hay, giống ngươi như vậy nữ nhân, ta thấy đến nhiều. Miệng đầy chân ái, bất quá là thấy người sang bắt quàng làm họ muốn bay lên cảnh cao biến vượng hoàn thôi. thức thời liền chạy nhanh lăn, nếu không chúng ta cố ra có thể làm ngươi sống không bằng chết. làm ta sống không bằng chết. giang đồng cảm thấy thực buồn cười. vậy làm ta nhìn xem, ngươi có hay không buồn sự này. dứt lời nàng nắm hắn mạch môn, đem một sợi nội kình vọt vào hắn kinh mạch, hắn cả người run lên. kinh mạch đau nhức không thôi. a, hắn thất thanh tiêu thẳng thiết, hướng đám kia bảo tiêu hô, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh nổ súng. Dương tay. Một tiếng gầm lên lệnh chúng nhân động tác sinh sôi một đốn, bọn bảo tiêu vội vàng thu hồi thường, chiều đi tới tuổi trẻ nam nhân hành lễ. Giang đồng ngẩng đầu, thấy thân xuyên màu trắng áo khoác cố bác nguyên bước nhanh đi tới, phức tạp cây kim ngân văn theo hắn và tháo du tẩu, chỉ vàng phiếm nhàn nhạt ánh mặt trời, đem hắn làn ra chiếu dọi ra một loại nhàn nhạt tiểu mạch sắc, Tiểu cố. Giang đồng cao hứng mà hô. Cố bác nguyên nghe được nàng kêu chính mình tên, trong lòng cao hứng, nhưng nhìn đến nàng bắt lấy tuổi trẻ nam nhân tay mặt lại trầm xuống. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhiễu chặt mày tụ một đoàn lửa giận. Cố bác cảnh, ngươi đang làm gì? Cố bác cảnh trên mặt hiện lên một mặt sợ sắc. Vị này nữ sĩ lôi kéo tay của ta, cũng không biết là muốn làm gì. Giang đồng lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, đem nhẫn cùng bái thiếp trả lại cho ta. Cố bác nguyên sắc mặt phát lạnh, ngươi cầm nàng nhẫn. Cố bác cảnh vội vàng từ trong lòng ngực đem kia chiếc nhẫn lấy ra tới, nhìn cố bác nguyên liếc mắt một cái, ý có điều chỉ mà nói. Chiếc nhẫn này là chúng ta cố ra rất quan trọng đồ vật, như thế nào sẽ ở một cái bình dân nữ nhân trong tay. Cố bác Nguyên lạnh lùng nói, ta đổ vật tưởng đưa cho ai liền đưa cho ai, cùng ngươi có quan hệ sao. Cố bác cảnh, ngươi ở nhân mã tinh vực kia viên thửa thái rượu nho tinh cầu gần nhất tựa hồ có chút không yên ổn à, quả nho sản lượng có khỏe không. Cố bác cảnh sắc mặt tức khắc trắng bệnh, đem nhẫn cùng bái thiếp còn cấp giang đồng, miễn cương kéo kéo khỏe miệng, ta còn có việc, đi trước một bước, các ngươi chấm liêu. dứt lời Từ Giang Đồng trong tay tránh thoát, đóng cửa xe, thay đổi xe đầu, xa hoa xe bay bay nhanh mà đi. Cố bác Nguyên đi vào Giang Đồng trước mặt, ruôi tay nói, bái thiếp lấy tới. Giang Đồng đưa qua đi, hắn nghiêm túc nhìn nhìn, không cao hứng mà nói, viết đến khách khí như vậy làm gì. Ở ngươi trong mắt ta chính là cái người ngoài. Ách! Giang Đồng có chút sững sờ, đồng nhiên một chiếc xe bay bay nhanh mà đến, quản gia cùng vài vị người hầu hầu gái từ trên xe bay vội vàng nhảy xuống, thiếu ra, ngài không cần như vậy gấp. Giang nữ sĩ sự tình giao cho ta tới giải quyết liền được rồi, có thể nào làm phiền ngài tự mình tới. Cố bác Nguyên bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta vui. Nói xong lại quay đầu lại đối Giang đồng nói, tiểu đồng, lên xe đi, tuy rằng người đem ta đưa người ngoài, nhưng ta nhưng không đem người đưa người ngoài. Giang đồng kéo kéo khoe miệng, tiểu tử này khôi phục linh trí lúc sau tính cách như thế nào như vậy biến yếu. Bên trong xe không gian rất lớn, điệu thấp mà xa hoa, cố bác Nguyên ngồi ở màu cà phê trên sofa. Vẻ mặt không cao hứng, Giang Đồng như thế nào đều tưởng không rõ, hắn rốt cuộc ở không cao hứng cái gì. Một vị Mỹ lệ hầu gái bưng tràn đầy một đại mâm mới mẻ trái cây lại đây, Giang Đồng ngẩn đầu nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn một cái khác hầu đứng ở sườn hầu gái, đều là dung mạo hoa lệ Mỹ nhân. Tiểu cố, các nàng đều là người bên người hầu gái sao? Giang Đồng không lời nói tìm lời nói, mở miệng hỏi. Cố bác Nguyên trong lòng vừa động, nàng không thích ta bên người có hầu gái. Nàng ghét tị, nữ nhân sẽ ghen. Đúng là thuyết minh nàng thích ta, tiểu đồng khẳng định là thích ta. Nàng cũng an lan ở bên nhau nhất định có cái gì khổ chung. Cố bác Nguyên nghiêm túc mà nói, các nàng không phải ta bên người hầu gái, ta không có bên người hầu gái, các nàng chỉ là bình thường người hầu, nếu ngươi không thích. Ta lập tức liền đem các nàng đổi đi. Giang đồng lại sướng suốt, ta không ý tứ này, ta chỉ là tưởng nói các nàng đều thật xinh đẹp. Cố bác Nguyên trong lòng càng cao hứng, lớn như vậy giám vị, còn nói không phải ghen. Xe bay thực mau liền ngừng lại. Cố bác Nguyên hạ xe bay, xoay người lại chiều nàng vươn tay, Giang Đồng nhìn nhìn cái tay kia, mỉm cười nói, không quan hệ, ta có thể chính mình đi. Cố bác Nguyên vẻ mặt bất mãn, như cũ thỏ tay. Giang Đồng chỉ phải đỡ tay hắn xuống xe, trong lòng nhịn không được phun tạo, nàng nói như thế nào cũng là thể thuật 19 cấp cao thủ, sau xe bay nơi nào còn cần người đỡ. Đứng sừng sững ở trước mặt, là một tòa lâu đài giống nhau cao lớn kiến trúc. tường trắng ngói đen, xứng với màu sắc rực rỡ cửa kính, khí thế rộng lớn. Cố bác Nguyên mang theo giang đồng đi vào lâu đài nội, bên trong trang hoàng cực gần xa hoa, nhưng không thể không nói rất có phẩm vị, sẽ không cho người ta một loại nhà giàu mới nổi thấp kém cảm. Thế gia đại tộc không hổ là thế gia đại tộc, sở cư chú chô ở tinh xảo tới rồi cực hạn, xa hoa tới rồi cực hạn, lại cùng ưu nhã tới rồi cực hạn. Cố bác Nguyên mang giang đồng đi vào phòng tiếp khách, Mỹ lệ hầu gái cùng anh Tuấn Nam phó bưng lên mới mẻ điểm tâm cùng trái cây, thịnh phóng đồ ăn khí cụ đều là tinh tế cốt xứ, men gốm mặt phi thường nhu nhuận. Như chi tựa ngọc không thêm trang trí đều có thể lệnh người say mê. Nay một bộ cốt xứ bộ đồ ăn mặt trên là tinh xảo màu lam hoa hồng, hình ảnh xa hoa lộng lẫy, huyến lệ điển nhã, tràn ngập quý tộc yêu nhã khí phái. Vừa thấy liền biết xuất tử danh gia đại sư tay. Quản gia trong lòng ngực ôm một chi rượu đi lên tới, vì giang đồng đảo thượng một ly, giang nữ sĩ thiếu gia nói ngài thích uống rượu trái cây. Đây là xuất tử nhân mã tinh vực màu xanh da trời tinh phí lam quả rượu trái cây, hương vị thoải mái thanh tân hơi ngọt là ngài thích nhất khẩu vị. Giang đồng sừng sốt một chút, tiểu cố cư nhiên nhớ rõ nàng thích khẩu vị. Bọn họ ở chung thời gian cũng không trường, trước sau cũng bất quá liền 10 ngày qua, hắn cư nhiên nhớ rõ như vậy rõ ràng, nàng đấy lòng ẩn ẩn, có chút cảm động. Cố bác Nguyên trên má có một tầng khả nghi đỏ ửng, cô bá, người nói nhiều quá. Quản gia hơi hơi không người, là ta vượt qua. Cố bác Nguyên phất phất tay, đối cố bá cùng phía sau sở đứng thẳng Mỹ lệ hầu gái nói, đều đi ra ngoài đi. Đúng vậy mọi người tất cung tất kính mà rời khỏi phòng tiếp khách, giang đồng âm thầm tưởng, thế gia đại tộc quy củ thật là nhiều, bất quá tiểu cố cũng coi như là nàng gặp qua nhất chú ý phô trường thế gia con cháu. Tiểu cố, mấy ngày này thế nào, thân thể còn có cái gì không phải sao? Giang đồng phẩm phí lam rượu trái cây, quan tâm hỏi. Như vậy điểm tiểu thương mà thôi, đã sớm hảo. Cố bác Nguyên nói, hắn như là nhớ tới cái gì, đáy mắt hiện lên một mặt khẩn trương, ta não bộ bị thương sự, ngươi không cùng người khác nói đi. Giang Đồng trong lòng cười thầm, đương nhiên không có, ta lại không phải lắm một người. Cố bác Nguyên Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, uống một ngụm hồng trà, mấy ngày nay ta ở thiên cầm tinh vực, giải quyết gia tộc một con tiểu sâu, chậm chế một chút thời gian. Hắn băn cái văng chỉ, phòng tiếp khách môn mở ra, một cái thân hình cao lớn bảo tiêu trong tay ôm một con màu bạc kim loại cái dương đi vào tới, đặt ở Giang Đồng bên chân, đem dương cái mở ra, một cổ hàn khí tràn ngập mà ra. Giang Đồng chiều trong dương nhìn thoáng qua, bên trong thế nhưng là tràn đầy một cái dương ớt cay đỏ, phi thường mới mẻ, như là mới từ ớt cay trên cây hái xuống dường như. Đây là Giang Đồng Kỳ quái hỏi: "Ngươi không phải đoán giận siêu thị mua không được ớt cay đỏ sao?" Cố Bác Nguyên nói: "Ta phái người tìm hơn phân nửa cái hệ ngân hà, rốt cuộc ở Nam Thập tự tinh vực một viên tiểu hành tinh thượng phát hiện loại này ớt cay, là cao cấp nhất ớt cay đỏ." 128, tiểu Cố khí phách. Giang Đồng ngây người, nàng là cái vô cây không vui người ở dạng dỡ tinh thời điểm, nàng đi dạo thật nhiều siêu thị, đều mua không được loại này ớt cay đỏ, chỉ có một loại tên là cây hoàn hình tròn thực vật cùng nó hương vị cùng loại. Tới rồi thủ đô tinh sau nhưng thật ra có mấy nhà siêu thị ở bán ớt cay đỏ, nhưng chất lượng đều rất kém cỏi, cay vị không đủ, còn có một kia kỳ quái chua sót hương vị. Bởi vậy nàng muốn ngao hồng du nấu ăn, nhưng vẫn không năng động công. Lúc ấy nàng bất quá là ở trên bàn cơm thuận miệng oán giận hai câu, tiểu cố cư nhiên phái người tìm hơn phân nửa cái hệ ngân hà. Trong lòng bị một loại ấm áp đổ vật phình lên, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, lần đầu tiên có cái nam nhân đem nàng yêu thích, thuận miệng theo như lời nói nhớ rõ danh mạch. Nàng túi người nhặt lên một cây ớt cay đỏ, đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, hương vị phi thường thuần khiết, còn ẩn ẩn gian lộ ra một cổ linh khí. Này cư nhiên là một loại linh thực. Loại này ớt cay đỏ hẳn là thế kỷ 21 cái loại này ớt cay đỏ biến chủng, ở trăm ngàn năm diễn biến bên trong tiến hóa ra linh khí, dùng nó tới làm linh thực, có thể gia tăng linh khí hấp thu. Đối tu luyện có lợi thật lớn, liền tính là người thường ăn, cũng có thể tẩm bổ thân thể. Trách không được tiểu cố nói nó là tốt nhất. Cảm ơn ngươi, tiểu cố. Giang đồng chiều hắn lộ ra một đạo cảm kích tươi cười, này tươi cười phát ra từ phế phủ, tự nhiên quang thải bắt mắt, dáng vẻ muôn phương. Cố bác nguyên gương mặt biên kia khả nghi màu đỏ càng sâu một ít, xấu hổ mà khụ hai tiếng, ngươi đừng nghĩ hoai, ta là vì báo ơn. Hiểu sai. Giang đồng sửng sốt một chút, ta hiểu sai cái gì. Chẳng lẽ hắn cho rằng, ta sẽ cho rằng hắn đưa ta ớt cay là thích ta? Đương nhiên, ta như thế nào sẽ hiểu sai? Trong lòng tuy rằng ẩn ẩn có chút không thoải mái, nhưng Giang Đồng vẫn là vây vây tay nói, ta người này chưa bao giờ miên man suy nghĩ. Cố bác Nguyên Đáy lòng có chút không cao hứng, ngươi chính là thừa nhận thích ta thì thế nào, như vậy vội vã phủ nhận làm gì, chẳng lẽ thích ta là thực mất mặt sự? Này đó ớt cay đỏ dùng để ngao chế hồng du nhất thích hợp. Giang Đồng nói, ta nhớ rõ ngươi cũng thực thích ăn cay chờ ta ngao hảo, liền cho ngươi đưa một ít tới. Cố Bác Nguyên có chút đắc ý, nếu ngươi như vậy có tâm, ta liền nhận lấy. Hắn dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề, làm bộ không thèm để ý hỏi. Nghe nói ngươi giao cái bạn trai, ngươi nói Alan. Giang Đồng cười nói, đúng vậy. Cố Bác Nguyên trong lòng dâng lên một cổ lửa giận, hắn cưỡng bách ngươi. đương nhiên không phải. Giang Đồng nói, kỳ thật chúng ta cũng không xem như chân chính người yêu, chẳng qua thủ đô tình thế có chút phức tạp cho nên ta mới mượn An ra như vậy cái tên tuổi. Đối với cô bác Nguyên, Giang Đồng cảm thấy cũng không có cái gì nhưng dấu giếm nàng vốn dĩ tính toán thi đầu y, y học Trung Quốc lúc sau liền cùng An Lan giải trừ loại này trên danh nghĩa quan hệ, nhưng hiện tại lại có Quách minh tới cửa dây dưa, nàng không thể không tạm hoãn, đối này nàng cảm thấy rất xin lỗi An Lan, nếu có cơ hội, nhất định phải hảo hảo bồi thường hắn. Cô bác Nguyên hôm nay lần đầu tiên lộ ra ý cười, nguyên lai like là bởi vì cái này, hiện tại không cần, có ta đâu. Cùng An Gia so sánh với, chúng ta cố ra có thể cho ngươi càng tốt bảo hộ. Giang Đồng do dự một chút. Quách Minh dây dưa nàng, nàng nếu tiếp tục cùng An Lan bảo trì loại này trên danh nghĩa người yêu quan hệ, chỉ biết đem toàn bộ An Gia đều kéo vào chiến trường, đến lúc đó diễn biến thành hai cái gia tộc chiến tranh. An Gia tuy rằng là xà phu tinh vực địa đầu xà, nhưng muốn cùng Quách Gia so, vẫn là kém hơn một ít. Nàng không thể vì bản thân chi tư làm hại An Gia đại thương nguyên khí. Ngươi nói đúng. Nàng gật đầu nói. Ta sẽ mau chóng cùng An Lan nói rõ ràng. Cố bác Nguyên đấy mắt hiện lên một mặt hưng phấn, trên mặt lại chỉ là nhàn nhạt mà cười. Không bằng như vậy đi, ngươi đã cứu ta, cái này ân tình chúng ta cố ra sẽ tận lực báo đáp, ngươi liền làm ta trên danh nghĩa người yêu. Có cố ra bảo hộ, không có người dám động ngươi. Không được. Giang Đồng lắc đầu nói, lúc trước ta thực lực nhỏ yếu, không thể không ra này hạ sách, hiện tại ta có tự bảo vệ mình chi lực. Liền không thể lại làm chuyện như vậy. Cảm tình sự. Không thể coi như trò đùa." Cố Bác Nguyên âm thầm cắn chặt răng, "Làm ta người yêu là trò đùa?" "Tiểu Cố, hôm nay ta tới tìm ngươi, kỳ thật là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ." Giang Đồng nói. "Chuyện gì?" Cố Bác Nguyên túi đầu uống một ngụm trà, lấy che giấu trong mắt phẫn nộ cùng thất vọng. "Ta tưởng hướng ngươi mua sắm hùng ứng H7." Cố Bác Nguyên ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn nàng, "Ngươi muốn mua chiến đấu xe bay?" Giang Đồng gật đầu, "Ta kiến một chi lính đánh thuê đội. Nay cũng không có gì hảo dấu giếm." Mua sắm hùng ứng hát 7 lúc sau, chỉ cần nhiếp hoàng lính đánh thuê đội một sử dụng, tiểu Cố liền sẽ biết. Cố Bác Nguyên không chút do dự nói, "Ta đưa ngươi một chiếc." Giang Đồng sắc mặt ngẩn ngơ, nàng phát hiện chính mình cùng tiểu Cố sóng điện não hoàn toàn không ở một cái tần xuất thượng, hắn nói ra nói làm ra sự luôn là làm nàng trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng sớm biết rằng tiểu Cố là thổ hào, nhưng nàng vẫn là bị hắn này vừa ra tay liền đưa một chiếc giá trị thượng trăm triệu chiến đấu xe bay khí phách cấp thuyết phục. "Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng." Chẳng lẽ ta mệnh còn không đáng giá một chiếc chiến cơ? Cố bác Nguyên hơi hơi nâng lên cảm, nói. Tuy rằng ngươi là cố gia thiếu gia, nhưng lại như vậy tùy tiện đem tiên tiến nhất chiến cơ tặng người, cố gia những người khác đồng ý sao? Giang đồng khó hiểu hỏi. Hùng ưng hát bảy là ta phát minh, đừng nói muốn đưa người khác một chiếc, chính là mười chiếc, cũng không ai sẽ nói cái gì. Cố bác Nguyên không dung nàng phản bác mà nói, ngươi không cần lo lắng, ba ngày lúc sau, phái người đến hát hỏa công nghiệp thiên quyền tinh kho hàng nhận hàng đi. Hùng Nương hát bảy cư nhiên là tiểu cố phát minh. Giang Đồng có chút không dám tin tưởng mà đem hắn trên dưới đánh giá, thấy thế nào đều không giống như là cái nhà khoa học. Quả nhiên không thể trong mặt mà bắt hình dong. Ai nói nhà khoa học nhất định đến là ăn mặc áo bờ lọc trắng, lôi thôi lết thiết lôi thôi trùng láo niên nam nhân. Ta không thể tùy tùy tiện tiện liền thu ngươi như vậy quý trọng đồ vật. Giang Đồng nghiêm túc mà nói, cố bác nguyên thực không cao hứng, bất quá là một chiếc chiến đấu xe bay, ta đưa ra đi đồ vật chưa từng có thu hồi đạo lý. Nếu ngươi không thu, liền ném đi. Giang đồng mặt bộ cơ bắp chiều chiều, đem hùng ưng hát bảy ném xuống. Loại sự tình này cũng chỉ có ngươi cố đại thiếu ra có thể làm được ra tới. Nếu ngươi thật muốn cảm tạ ta khẳng khái. Cố bác Nguyên vẻ mặt ghét bỏ mà nói, liền đi cho ta làm một bản đồ ăn đi. Cá hương thịt ti, sườn heo chua ngọt, gà cũng bảo, đậu hủ ma bà, hâm lại thịt, còn có cái kia thực cây phu thê phổi phiến, nhà ta đầu bếp làm ra tới tất cả đều là rất rưỡi. Giang Đồng nghe này một chuỗi thập phần hương thổ đồ ăn danh tử vị này tuấn mị cao quý như châu Âu quốc gia cổ vương tử trong miệng nói ra, cảm thấy có loại dị thường manh cảm giác. Nếu cố đại thiếu ra khai kim khẩu, này bữa cơm đồ ăn đương nhiên phải làm, Giang Đồng thay một thân đầu bếp quần áo, đi vào phòng bếp, cố ra không hổ là thế gia đại tộc, liền phòng bếp đều không giống người thường. Các loại tiên tiến nhất đồ làm bếp cái gì cần có đều có, làm khởi đồ ăn tới làm ít công to, thực mau 6 đồ ăn hai canh liền thượng bàn. Cố đại thiếu gia ăn cơm cũng có người hầu hạ, Giang Đồng kỳ quái mà nhìn nhìn mãn nhà ở Tuấn Mỹ Nam Phó. Hầu gái đều đến chỗ nào vậy? Chẳng lẽ cô ra quý củ, chủ tử ăn cơm thời điểm chỉ có thể từ Nam Phó hầu hạ? Cô bác Nguyên đắc ý mà nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, ta đem hầu gái đều triệt, bên người chỉ chừa Nam Phó, cái này nàng nên cao hứng đi. Tuấn Mỹ Nam Phó nhóm thuần thục mà dọn xong mâm đồ ăn, Giang Đồng đem cuối cùng một chậu đường quy hoài sơn móng heo canh mang lên bàn. Cố Bác Nguyên ánh mắt sáng lên, đang muốn đuổi chiếc búa, đống nhiên nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân. Nguyên ca ca, Thơm quá a, hôm nay trong nhà có phải hay không đổi đồ bếp. Thiếu nữ thanh thúy tiếng nói từ ngoài cửa truyền đến, Giang Đồng quay đầu lại, thấy một vị ăn mặc màu hồng rút váy hai dây thiếu nữ hưng phấn chạy vào. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, cái kia váy hai dây là xuất từ nàng tay. Thiếu nữ lớn lên phi thường xinh đẹp, tựa hồ là con lai, một đầu tóc vàng, mũi cao mắt thâm, làn da tuyết trắng quả thực tựa như từ chuyện cổ tích chạy ra tinh linh. Thiếu nữ đi vào bàn ăn bên, nhìn nhìn đầy bàn đồ ăn, cao hứng mà nói: Nguyên ca ca, này đó đồ ăn thơm quá, trước kia cũng chưa gặp qua, ta có thể cùng nhau ăn sao? Không được. Cố bác Nguyên trầm giọng nói: Ta nói rồi, ở ta ăn cơm thời điểm đừng tới quấy rầy ta. Người tới, thỉnh nàng đi ra ngoài. Thiếu nữ mặt đẹp một bạch, loạng nọa, nọa mà nói: Nguyên, Nguyên ca ca, là ta không đúng, cầu xin ngươi, không cần đem ta đuổi ra đi. Cố bác Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi. Phất phất tay, bên cạnh hai vị tuấn Mỹ nam phó liền đi qua, cung kính mà hành lễ, tam tiểu thương, thỉnh. Thiếu nữ cắn cắn môi dưới, trong mắt mang theo nước mắt, nhu nhược đáng thương mà nói, kia. Nguyên ca ca, ta trước đi xuống, lần sau lại đến tìm người chơi. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một con hộp ngọc, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Nguyên ca ca, đây là mạc hoa rơi hẳn giống, ta thật vất vả nhờ người mua được, ta biết ngươi không thích ta nhưng là thỉnh ngươi nhất định phải yêu quý thân thể của mình dứt lời nàng xoay người vội vàng chạy đi ra ngoài cố bác nguyên vẻ mặt trắng ghét đem thứ này lấy đi dơ bẩn người tay chạm qua đồ vật hết thể không cần bắt được ta trước mặt tới đúng vậy nam phó đem hộp ngọc thu đi xuống cố bác nguyên quay đầu tới nhìn đến giang đồng thời điểm sắc mặt mới hơi chút hảo chút tiểu đồng ngồi đi giang đồng hỏi vị tiểu thư này là ngươi muội muội nàng không phải ta muội muội cố bác nguyên lạnh lùng nói Nàng chỉ là ngoại thất sinh nữ nhi, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Còn có phía trước cái kia cố bác cảnh, hắn có phải hay không ở người trước mặt tự xưng cố gia đại thiếu gia. Giang Đồng ngạc nhiên nói, hắn không phải ca ca người sao. Hắn là hầu gái sinh nhi tử, toàn bộ cố gia, chỉ có ta là con vợ cả. Cố bác nguyên mặt âm chầm nói, không đề cập tới những cái đó hết muốn ăn người, ăn cơm đi. Giang Đồng bất đắc dĩ, đại gia tộc thật là phức tạp. Cơm nước xong, Giang Đồng ra tới đi toilet. Một vị tuấn mỹ nam phó săn sóc mà đem nàng đưa đến toilet bên, hầu đứng ở ngoài cửa. Giang đồng thượng song ra tới, ở rửa mặt chỉ rửa tay thời điểm, trong chẻo dòng nước từ nhiệt cảm ứng vòi nước chảy xuống, nàng sát mặt tức khắc biến đổi, vội vàng đem tay thu hồi, cũng không dính vào kia thủy. Có người ở vòi nước hạ độc. Nàng nghe nghe hương vị, là thanh hoa độc, một loại vô sắc vô vị độc dược. Loại này độc kỳ thật là có hương vị, là một loại mới vừa cắt lấy rau xanh vị, chẳng qua hương vị phi thường đạm. Người bình thường cái mũi cơ hổ vô pháp ngửi được. Giang đồng tu chân lúc sau, thần thức nhanh nhẹ, ngũ quan nhạy bén này cực đạm cực đạm một sợi rau xanh vị không có tránh được nàng đôi mắt. Có người phải đối nàng hạ độc. Không, thanh hoa độc độc tính có thể lây bệnh, nếu nàng trúng độc lúc sau, cùng người khác bắt tay, đối phương cũng sẽ nhiễm loại này độc. 129, nguyên lai là nghiệt duyên. Chúng thanh hoa độc người, lúc đầu không có bất luận cái gì bệnh trạng, ba ngày lúc sau liền bắt đầu phản ứng trì độn Cả người mệt mỏi, ngày thứ năm liền vô thanh vô tức mà chết vào trong ngậu, có thể nói ám sát vũ khí sắp bén. Nàng bất quá là cái tiểu nhân vật, không ai sẽ như vậy mất công mà đối nàng hạ độc, những người này, yếu hại chính là tiểu cố. Có thể ở cố gia nhà cũ ám hại cố gia con vợ cả đại thiếu gia, chỉ có bên trong nhân tài có như vậy bản lĩnh, tiểu cố rốt cuộc sinh hoạt ở một đám cái dạng gì người bên trong A. Nàng có chút lý giải vì cái gì tiểu cố như vậy chán ghét những cái đó con vợ lẽ huynh đệ tỉ muội. Bọn họ ở cái này lạnh băng đại gia tộc trung, như hổ rình mồi mà nhìn hắn, vô số người muốn chi hắn vào chỗ chết. Thủy quản thanh hoa độc đã lưu tẫn, Giang Đồng đem tay rửa sạch sẽ, xoay người ra tới, sớm trên hành lang, nàng đụng phải cái kia xinh đẹp con lai tam tiểu thư, vị này Mỹ lệ thiếu nữ phi thường nhiệt tình, tỷ tỷ, ngươi là nguyên ca ca bạn gái sao. Giang Đồng lắc đầu, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Thiếu nữ cười nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến nguyên ca ca mang nữ hải tử trở về đâu. Nàng dừng một chút, có chút lo lắng mà nói, lần trước y học Trung Quốc cấp nguyên ca ca xem qua, nói ca ca đầu bị thương, còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, làm hắn ăn một ít mạc hoa rơi hạt giống, đối hắn thương có chỗ lợi, tỷ tỷ, người thay ta khuyên đủ nguyên ca ca hảo sao. Hắn như vậy chán ghét ta, nhất định sẽ không ăn ta đưa cho hắn mạc hoa rơi hạt giống. Giang đồng ý vị thâm trường mà nhìn nàng, tam tiểu thư không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo cố thiếu ra. Thiếu nữ nghe vậy, lộ ra một đạo hồn nhiên tươi cười vậy đa tạ người tỷ tỷ ta kêu cố bác tiến tỷ tỷ kêu ta tiến tiến là được ta kêu giang đồng nàng lễ phép mà chiều nàng gật gật đầu cáo tử cùng cố bác tiến gặp thoáng qua giang đồng trên mặt tươi cười lập tức lạnh xuống dưới hảo một cái khẩu phật tâm xả rắn giết mỹ nhân cố bác nguyên thích dùng một loại tên là thanh đàn hương liệu mặc hoa rơi hạt giống đơn độc ăn không có vấn đề nhưng một khi cùng thanh đàn dược hiệu hỗn hợp liền sẽ trở thành một loại dược hiệu cực châm độc có thể nói giết người với vô hình Loại này phối hợp lạ mà bí ẩn, nhưng ai sẽ tin tưởng này chỉ là ngẫu nhiên. Giang Đồng trở lại nhà ăn, cố bác Nguyên vừa lúc ăn xong. Dùng trắng tinh khăn ăn trà lau khỏe miệng, nàng nhìn hắn kia trương tuấn mỹ vô cùng mặt, ở trong lòng thở dài trong lòng, chắc không được hắn tính cách như vậy biến yếu, mỗi ngày sinh hoạt đang xem không thấy đao quang kiếm ảnh bên trong, sở hữu thân nhân đều là chính mình địch nhân, tính cách không vặn vẹo mới có vấn đề đâu. Nhà các ngươi thật là hiểm nguy trùng trùng A. Giang Đồng ý có điều chỉ mà nói. Cố Bác Nguyên sắc mặt biến đổi, có người đối với ngươi hạ độc sao? Ngươi không sao chứ? Đối ta hạ độc, cuối cùng cũng là tưởng đối với ngươi hạ độc. Giang Đồng lời nói có ẩn ý, bất quá muốn đối ta hạ độc, bọn họ còn sớm 100 năm. Cố Bác Nguyên tự nhiên lập tức liền nghe hiểu, lanh lạnh cười lạnh nói, này đó âm hiểm tiểu nhân, càng ngày càng càng rỡ, xem ra đến làm cho bọn họ phát triển trí nhớ. Hắn nghiêng đầu, đối hầu đứng ở phía sau quản gia thấp giọng nói vài câu, quản gia Cố bá hiểu rõ mà hành lễ. Lui đi ra ngoài. Tiểu đồng, đừng vì mấy cái bọn đạo trích phá hủy tâm tình, ngươi cùng ta tới. Cố bác Nguyên mang theo nàng đi vào chính mình phòng ngủ, người hầu nhóm đều lưu tại ngoài cửa, vì bọn họ nhẹ nhàng mà đóng lại cửa phòng. Giang đồng nhìn kia trương xa hoa hình tròn giường lớn cùng trên giường chỉnh tề mà phóng màu trắng tơ tầm gợi cả áo ngủ, nhíu như mày. Tiểu cố không phải là loại người này đi. Cố bác Nguyên căn bản liền xem cũng chưa chiều trên giường xem một cái, lập tức đi vào gỗ đỏ kệ sách trước. Lấy ra một quyển thật dày ngạnh ra thư, mở ra, bên trong thế nhưng là mật mã khí. Pha lê trên màn hình bắn ra một đạo màu lang quang, ở cố bác nguyên trên mặt nhanh chóng đảo qua, sau đó phát ra cơ giới hóa giọng nữ, mặt bộ phù hợp, trong đen phù hợp, vũ khí phòng thí nghiệm mở ra. Cố tiên sinh, hoan nên trở về. Trầm trọng kệ sách lạng yên không một tiếng động mà hoặc hai, lộ ra một bộ thang máy, cố bác nguyên mang theo giang đồng đi vào thang máy, một đạo hồng quang ở giang đồng trên người đảo qua kia cơ rồi hoa giọng nữ lại lần nữa vang lên, cố tiên sinh. Hệ thống kiểm tra đo lường chung không có ngài bên người vị này nữ sĩ tư liệu, có đồng ý hay không nàng tiến vào phòng thí nghiệm. Đồng ý tiến bảo. Cố bác Nguyên nói, thang máy chuyến về một lát sau dừng lại, ở cửa thang máy mở ra khoảnh khắc, giang đồng mở to hai mắt nhìn. Đây là một gian cực đại phòng thí nghiệm, chừng một cái sân bóng như vậy đại, toàn thân màu trắng, nơi nơi đều là các loại công nghệ cao cố máy, dụng cụ. Trên tường có một mặt mặt khảo nhập hình kệ thủy tinh tử, trong ngăn tủ là đủ loại vũ khí, có nàng gặp qua, có nàng chưa từng nghe thấy. Mười mấy người máy ở Cố Máy Thượng công tác, này đó người máy cùng thị trường thượng sở bán ra dụng hình hoặc là công tác hình người máy hoàn toàn bất động, thân thể tựa hồ là dùng một loại đặc thù tợ là tí chế thành, cả người màu trắng gạo, toàn thân khớp xương làm được thực xảo diệu, động tác thập phần linh hoạt. Này đó người máy là ta chính mình thiết kế. Vừa đi tiến phòng thí nghiệm, Cố Bác Nguyên tựa như thay đổi một người trong mắt biểu lộ động lòng người sáng giỏi một hào tụ năng thương làm tốt sao một cái người máy đã đi tới trong tay phủ một phen tạo hình độc đáo màu trắng xuống ống dùng máy móc giọng nam nói chủ nhân đã làm tốt cố bác nguyên đem tụ năng thương cầm lấy tới từ một con kim loại hộp lấy ra một viên nhị cấp năng lượng thạch nhét vào tụ năng thương bên cạnh người một cái tiểu ô vuông thương trên người năng lượng biểu hiện mãn cách hắn vừa lòng gật gật đầu một hào chuẩn bị bia ngắm một hào ở bên cạnh một chỗ không chế trên đài thao tác một lát 20m ở ngoài, từ mặt đất dâng lên một cái kim loại đài, đài thượng bày một viên màu ngân bạch kim loại cầu, trừng bóng rổ lớn nhỏ. Cố Bác Nguyên bưng lên tụ năng thương, nhắm chuẩn, xác kích, một đạo bạch quang lấy cực nhanh tốc độ phun ra mà ra, đánh ở kia viên kim loại cầu thượng, kim loại cầu phát ra bùm bùm điện lưu thanh, sau đó ầm ầm vỡ vụn, trên mặt đất chỉ còn lại có một đống bất quy tắc kim loại mảnh nhỏ. Lợi hại! Giang Đồng nhịn không được tán thưởng. Đây là ta vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tụ năng thương. Cố Bác Nguyên đáp ý mà nói, "Loại này tụ năng thương lực phá hoại là bình thường dân dụng súng năng lượng gấp 2, mà giống nhau dân dụng tụ năng thương yêu cầu dùng đến tứ cấp năng lượng thạch, mà cây súng này chỉ cần dùng đến nhị cấp năng lượng thạch." Giang Đồng sửng sốt, "Nhị cấp năng lượng thạch? Như thế nào làm được? Tụ năng thương đối nhị cấp năng lượng thạch yêu cầu rất cao, ẩn chứa năng lượng không thể thiếu với 100P, thuần tịnh độ không thể thấp hơn 90." Cố Bác Nguyên nói, "Như vậy cao năng lượng hàm lượng cùng thuần tịnh độ, trên thị trường chỉ sợ không hảo mua đi." Giang Đồng nói, cố bác Nguyên cười cười, trên đời này liền không ta làm không được sự tình, loại này năng lượng thạch sở hàm năng lượng cao tới 104k, thuần tịnh độ đạt tới 95. Nghe thấy cái này con số, Giang Đồng trong lòng lộ bột một chút, sẽ không như vậy xào đi. Người này năng lượng thạch là ở nơi nào mua được? Giang Đồng thật cẩn thận hỏi. Ở trên mạng, một nhà tên là Thâm Đồng Cửa Hàng. Cố bác Nguyên sắc mặt có chút không vui, chỉ tiếp kia ra cửa hàng cư nhiên gạch bỏ ta tự mình đi dạng dỡ tinh cũng không có thể tìm được. Giang Đồng khỏe miệng run rẩy hai hạ, ngươi tinh hạm sẻ ra chuyện, chính là vì đi dạng dỡ tinh tìm kia ra cửa hàng. Không sai. Cố Bác Nguyên Nâng cầm nói, cư nhiên làm hại ta thiếu chút nữa chết trong vũ trụ, nếu làm ta biết kia ra cửa hàng chủ tiệm là ai, hắn không có nói tiếp, chỉ là khỏe miệng khơi mào một mặt lạnh băng lạnh lạnh ý cười. Giang Đồng tức khắc mồ hôi như mưa hạ. Tây súng này tuy rằng không tuổi, nhưng là quân dụng thương so nó uy lực đại có không ít. Dùng cao cấp năng lượng thạch là được, hà tất tốn thời gian cố sức làm như vậy thương đâu. Giang Đồng khó hiểu, huống chi độ tinh khiết như vậy cao năng lượng thạch vô pháp đại lượng cung ứng, loại này tụ năng thương cũng không thể lựa sản. Cố Bác Nguyên khinh thường mà nói, "Lạc Kỳ kia tiểu tử đánh cuộc ta tạo không ra như vậy vũ khí, phía trước ta từng làm ra quá một loại uy lực cường đại năng lượng nhận, nhưng có tỉ vết, cho nên ta sửa đổi nghiên cứu phương hướng, làm ra tụ năng thương. Ta đảo muốn nhìn, hắn bây giờ còn có nói cái gì hảo thuyết?" Giang Đồng không lời gì để nói, chỉ còn đỡ chán, này rốt cuộc là như thế nào miệt duyên a. "Tiểu Đồng, cùng ta đi gặp Lạc Kỳ." Cố Bác Nguyên đem tụ năng thương bỏ vào trong dương, thu vào nhận không gian trùng, thật là chờ mong nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, nhất định thập phần xuất sắc. Giang Đồng trước sau không nghĩ thông suốt, vì cái gì chính mình sẽ hưng thú bừng bừng mà đi theo Cố Bác Nguyên tới tìm Lạc Kỳ, chẳng lẽ Kỳ thật nàng cũng rất muốn xem Lạc Kỳ xấu mặt. Xuống xe thời điểm Cố Bác Nguyên bướng bỉnh mà thò tay, nàng nếu là không đỡ hắn Liền xe đều hạ không được, nàng nhịn không được ở trong lòng âm thầm phung tào. cái này tiểu cố mặt ngoài thoạt nhìn như vậy phúc hắc, như thế nào lao làm chút tính trẻ con sự tình. Cố bác Nguyên đến nơi nào đều phải giảng phô trương, quản gia cố ba trước sau tùy hầu ở bên, phía sau lại đi theo hai cái xuyên bạch sắc chế phục tuấn Mỹ hỗ trợ, trong đó một cái trong tay phủng kia chỉ trang tụ năng thương cái dương, không biết vì cái gì, từ nàng dò hỏi quá hắn bên người hầu gái lúc sau, hắn bên người liền lại nhìn không tới tuổi trẻ Mỹ lệ hầu gái toàn bộ thay Tuấn Mỹ Nam Phó nên diện thổi tới gió biển mang theo một cổ nhàn nhạt thanh mạn vị Giang Đồng nhìn này đống kiến ở bờ biển biệt thự lam ngói bạch tường cực có địa trung hải kiến trúc phong cách từ xa nhìn lại tựa như biêu thiếp giống nhau xinh đẹp Giang Đồng nhịn không được gâm thầm tưởng nay đó quý tộc chính là sẽ hưởng thụ quá mấy ngày nàng cũng mua vài tòa biệt thự hảo kiếp trước không có tiền lại chạy một phân tiền hận không thể bẻ thành hai nửa hoa hiện tại có tiền tiêu phí ý thức lại không đuổi kịp còn đem tiền đều tồn tại ngân hàng Kinh tế thời đại lợi tức so thế kỷ 21 còn muốn thiếu, không bằng dùng để hưởng thụ. Tu tiên đồ chính là một cái bừa bãi nhân sinh, tùy tâm sử dụng, vì cái gì không cho chính mình quá đến thoải mái một ít đâu. Hoan nên ngài đã đến, cố thiếu ra. Một vị hơn 30 tuổi, thân xuyên màu đen chế phục nam nhân cung kính mà đứng ở đại môn bên, chiều cố bác nguyên hành lễ, thiếu ra nhà ta xin đợi đã lâu. Cố bác nguyên cười lạnh, lạc kỳ tiểu tử này cư nhiên dám cùng ta phô trương. Hắn lập tức đi vào biệt thự. Bệnh thự trong viện có một tòa bể bơi, Lạc Kỳ ở màu lam trong nước du đến giống như cá giống nhau linh hoạt, hai gã ăn mặc màu trắng chế phục người hầu cung kính mà đứng ở bể bơi bên. Cố Bác Nguyên đứng ở bể bơi biên, sắc mặt âm trầm mà nhìn trong nước không coi ai ra gì, dù đến vui vẻ Lạc Kỳ, ước chừng đợi 5 phút, Lạc Kỳ mới đột nhiên nghiêng người, đứng thẳng ở trong nước, đem kính bảo vệ mắt đẩy đến đỉnh đầu. Cô thiếu, đã lâu không thấy, làm ngươi đợi lâu." Hắn khỏe miệng mang theo như có như không ý cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Đồng. Tựa hồ có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên một m่าน phức tạp. 130, Lạc Kỳ vs. Cố Bác Nguyên. Lạc thiếu thật là hảo nhã hứng. Cố Bác Nguyên tươi cười có chút tấm lánh, nửa năm không thấy, không coi ai ra gì bản lĩnh tăng trưởng. Lạc Kỳ đứng dậy từ bể bơi trung ra tới, người hầu lập tức liền đưa lên khăn tắm. Giang Đồng không thể không thừa nhận, hắn dáng người đích sát phi thường hảo, kiên cố cơ ngực, tám khối cơ bụng, lưu sướng nhân ngư tuyến, cực có sức bật bắp tay cùng bối cơ, hơn nữa tiểu mạch sắc làn ra Phi thường đẹp mắt. Cố Thiếu như vậy giống trống khua chiêng mà tới tìm ta, chỉ là vì nói cái này. Lucky khoác khăn tắm, ngửa người nằm ở màu trắng trên ghế nằm, cười như không cười mà nhìn hắn. Cố Bác Nguyên phía sau hỗ trợ đem kim loại cái dương phùng đi lên, ở màu lam mật mã bản thượng đưa vào mật mã, dương cái chậm rãi mở ra. Tụ năng thương, lấy nhị cấp năng lượng thạch vì nguồn năng lượng, lực phá hoại là bình thường dân dụng súng năng lượng gấp 2. Cố Bác Nguyên trong mắt hiện lên một mặt đắc sắc, ngươi thua Lạc Kỳ hơi hơi nhíu nhíu mày, túi người cầm lấy tụ năng thương, động tác thuần thục mà kiểm tra xuống ống các loại tính năng, huấn luyện có tố mà nâng lên tụ năng thương nhắm chuẩn, sạc kích. Bạch quang đánh trúng đối diện một cây cây nhỏ, điện quang ở trên cây nhanh chóng chợt lóe, cây nhỏ ầm ầm vỡ vụn, mảnh nhỏ giải đầy đất. Trong mắt hắn lộ ra một mạt kinh ngạc, ngay sau đó đó là một mảnh thâm trầm. Thế nào, Lạc Kiếu? Cố Bác Nguyên đi vào hắn bên cạnh người, nhìn kia chỉ còn lại có một nửa thân cây cây nhỏ nói đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lạc Kỳ trầm mặc một lát, đem tụ năng thương ném còn cấp cố bác nguyên nam phó. Yên tâm, ta thua khởi, kia bổn sách cổ là của ngươi. Thức mau, Lạc Kỳ tuổi trẻ quản gia liền phùng một con hộp gỗ đi rồi đi lên. Cố bác nguyên ánh mắt lộ ra một kia kích động, tự mình tiếp nhận hộp, mở ra nắp hộp, bên trong là một quyển sách trang phát hoàng biến giòn sách cổ, không biết có bao nhiêu cái năm đầu. Giang đồng nhìn thoáng qua, trong lòng kinh hãi, thế nhưng là một giáp thuật. Một giáp thuật là Trung Quốc cổ đại một quyển kỳ thư. Nghe nói ở liệt tử trung từng ghi lại quá một cái thần kỳ chuyện xưa. Chu Mục Vương tiến đến Côn Luân Sơn săn thú, hồi đồ ở ba thuộc vùng gặp một vị thần bí thợ thủ công, tiền sư. Tiền sư bên người lúc ấy đứng một vị toàn thân trên dưới, tất cả đều là một văn sắc thái kỳ dị nhân vật. Chu Mục Vương hỏi đó là ai? Tiền sư trả lời nói, kia cũng không phải chân nhân, mà là hắn dùng đầu gỗ sở chế tác mà thành người gỗ. Chu Mục Vương cảm thấy thú vị, cẩn thận quan sát cái kia người gỗ, phát hiện nó sinh động như thật. Hành vi cử chỉ quả thực tựa như cái sống sờ sờ người Thậm chí nó còn có thể ca hát khiêu vũ, thanh âm êm hay dáng múa tuyệt đẹp, chỉnh điệu nhảy đạo xuống dưới Cư nhiên không có một động tác là lặp lại Chu mục vương kinh ngạc cảm thán không thôi Gọi tới chính mình thị thiếp nhóm cùng nhau xem xét Cái kia người gỗ lại cử chỉ tùy tiện Hướng vương thiếp nhóm bức mị nhãn A -dua. Vương thiếp nhóm vui cười không thôi Chu mục vương giận dữ Cho rằng này căn bản không phải người gỗ Mà là một cái chân chính người chẳng qua trên người dán giống đầu gỗ giống nhau ra, dùng để lừa gạt thiên tử. Dưới cơn thịnh nộ, Chu Mục Vương phải hướng yển sư vấn tội. yển sư không có cách nào, chỉ có thể ngay trước mặt hắn đem toàn bộ người gỗ phân giải. Người gỗ đầu tứ chi bị rỡ xuống, bất luận là gan, gan, tâm, phổi, tỵ, thận, tràng, dạ dày, gân cốt, chi tiết, da lông, cái răng, cái tóc trở, tất cả đều là nhân công chế tác mà thành sau lại tuyển sư lại đem này đó linh kiện toàn bộ lắp ráp lên người gỗ lại như phía trước giống nhau sinh động như thật có thể chạy có thể nhảy dội ca múa chu mục vương lúc này mới lộ ra tươi cười tán thưởng tuyển sư tay nghề chi xảo có thể cùng thiên địa tạo hóa cùng công tuyển sư sở sử dụng chính là trong truyền thuyết mộc giáp thuật chẳng qua sau lại mộc giáp thuật thất truyền trở thành thượng cổ trong lịch sử một cái thần kỳ truyền thuyết nay buồn mộc giáp thuật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kia quyển sách sao Cố Bác Nguyên trong mắt chớp động quan mang, tràn ngập kích động, hưng phấn cùng si mê, hắn thật cẩn thận mà đem nắp hộp đắp lên, giao cho hỗ trợ, ngựa mang châm chọc mà nói, lạc thiếu, ngươi thật là trước sau như một khẳng khái. Hắn chiều Giang Đồng vươn tay, Tiểu Đồng, chúng ta đi thôi. Giang Đồng nhìn nhìn hắn tay, do dự một chút, vẫn là dắt lấy nó, ở hai tay giao nắm khoảnh khắc, lạc kỳ trên mặt hiện lên một tầng phẫn nộ, làm hắn mặt bộ cơ bắp hơi hơi có chút vặn mèo, nhưng này phẫn nộ chỉ duy trì vài giây. Lạc Kỳ lại khôi phục cái kia khí phách hăng hái tuấn mỹ thiếu niên, kia quyển sách không có bất luận tác dụng gì. Cố Bác Nguyên nghiêng đầu, hắn tiếp tục nói, quyển sách này ta lập lại nghiên cứu quá, nó chỉ là một giáp thuật tàn quyển, chỉ có không đến nguyên bản một phần ba, không chỉ có như thế, nó nội dung cũng tàn phá bất ham, không hề tính khả thi. Ta làm người chiếu trong sách sở nhắc tới phương pháp chế tạo quá một con đầu gỗ cẩu, nó chính là một con đầu gỗ, một kiện vật chết. Cố Bác Nguyên khinh thường mà cười một chút. Đó là bởi vì ngươi chỉ số thông minh không đủ. Ngươi chỉ số thông minh có thể so sánh ta cao nhiều ít." Lạc kỳ chào Phong nói, "Từ nhỏ đến lớn, ngươi nào thứ thể thuật thắng quá ta?" Cố Bác Nguyên sắc mặt lạnh lùng, xoay người lại, "Như thế nào, lại muốn đánh nhau?" Lạc kỳ đem trên người khăn tắm ném cho tùy tùng, nguyện ý phục bồi. Cố Bác Nguyên mỉa mai mà cười, "Từ nhỏ đến lớn, ngươi chỉ biết dùng phép khích tướng, cư nhiên còn tự xưng thuộc độc binh pháp tôn tử, 36 kế, là thiếu, tỉnh tỉnh đi." Tiểu đồng, chúng ta đi. Giang đồng mới vừa đi đi ra ngoài hai bước, đông nhiên bước chân một đốn, kinh ngạc mà túi đầu nhìn mặt đất. Từ nàng tiến căn nhà này phía trước nàng liền có điều cảm ứng, nay một khối thổ địa ngầm có thứ gì, ẩn ẩn gian tựa hồ cùng nàng linh lực có chút nào đó hô ứng. Tiểu đồng, làm sao vậy? Cố bác Nguyên thấp giọng hỏi. Không có gì. Giang đồng lắc lắc đầu, lại đi rồi hai bước, nàng lại lần nữa ngừng lại, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, nàng nhìn chung quanh bốn phía, thả ra thần thức điều tra. Phát hiện này tòa biệt thự bên trong, có mấy cái địa phương có khắc thường linh lực dao động, này đó linh lực cho nhau ảnh hưởng, ở biệt thự nội hình thành một cái kỳ dị năng lượng tràng đem chung quanh linh khí tụ tập ở biệt thự trong vòng. Nàng trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ đây là nào đó trận pháp? Giang Đồng cũng không hiểu trận pháp, nhưng nàng có thể cảm giác được, cái này trận pháp không coi là thập phần xảo diệu, hẳn là tương đối cấp thấp tụ linh trận pháp, biệt thự nội linh khí cũng chỉ là so chung quanh hơi chút nồng đậm một chút thôi. nhưng là Này thuyết minh thời đại này, là có người hiểu được trận pháp. Nàng nhớ rõ chắc cách cũng từng nói qua, có cái kẻ thần bí hiểu được đồ chú, chẳng lẽ những người này đều từng được đến quá thượng cổ thời đại tu sĩ sở lưu truyền tới nay bí tịch. Đây là vô cùng có khả năng, thí dụ như nôn về rừng rậm tiên ra đậu phủ, trên đời khẳng định không ngừng này một chỗ bí cảnh, như vậy, sẽ có mặt khác người tu tiên sao. Này đó người tu tiên lại ở nơi nào? Tiểu đồng. Cố bác Nguyên lại lần nữa ra tiếng dò hỏi. Giang Đồng sững sốt một chút, ngẩng đầu đối hắn cười cười, không có gì, chỉ là bị kia buồn một giáp thuật kinh ngạc một chút. Thấy nàng đối một giáp thuật cũng cảm thấy hứng thú, cố bác Nguyên lộ ra một nụ cười, chờ tới rồi trên xe ta lại kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi. Lạc Kỳ nhìn hai người vừa nói vừa cười bóng dáng, ánh mắt thâm trầm như nước, thật lâu sau, quản gia ở một bên nhẹ giọng nói, thiếu ra, yêu cầu mặt khác kia một cái khăn tắm lại đây sao. Lạc Kỳ lúc này mới phát hiện. Hắn thế nhưng trong lúc vô ý đem trong tay khăn tắm cấp kéo ra một cái thật lớn khẩu tử. Ta nghe nói qua một giáp thuật. Giang Đồng ngồi ở xa hoa xe bay sofa bọc ra thượng, bưng một ly rượu trái cây nói, nhưng ta vẫn luôn cho rằng đó là trong truyền thuyết đồ vật, chỉ tồn tại với cổ xưa thần thoại chuyện xưa bên trong, không nghĩ tới thế nhưng thực sự có quyển sách này. Cố bác Nguyên nhìn nàng, tựa hồ ý có điều chỉ, người tựa hồ đối 2.000 năm trước kia chàng đại hạo kiếp cũng không hiểu biết. Giang Đồng cả kinh, hắn thấy rõ lực cư nhiên như vậy bén. Vội vang nói, kia chẳng đại hạo kiếp lịch sử quá mức thảm thiết, ta đích xác biết không nhiều lắm. Cố bác nguyên cũng không coi truy vấn, hắn đáp ý mà nói, một khi đã như vậy, ta liền tự mình cho ngươi nói một chút về một giáp thuật chuyện xưa. Đại hạo kiếp thời kỳ, hai nạn thường xuyên, nhân loại sinh tồn không dễ, nhưng cũng là anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại, mười đại chiến thần độc bá nhất phương, thành lập lên mười cái đại hình căn cứ, mở rộng thể thuật, lúc này mới lệnh nhân loại có thể tồn tại, thậm chí được đến tiến hóa. 10 đại chiến thần bên trong. Có một cái tên là Hoa Diệp, hắn nhất tam hiểu chính là mục giáp thuật. Hắn lợi dụng mục giáp thuật chế tác một đám có độ cao lực sát thương cơ quan vũ khí, tuy rằng tên là mục giáp thuật, nhưng kỳ thật phóng chi sở hữu tài liệu toàn chuẩn, Hoa Diệp sở chế tác cơ quan vũ khí, toàn bộ đều là kim loại chế thành, trong đó có một đám sinh động như thật kim loại cơ quan thú, lấy từ lực điều khiển, lấy từ mộng khống chế, lực sát thương cực đại, dùng để giết chết trên địa cầu sở lui tới các loại quái thú phi thường hữu dụng. Nhưng là Sau lại Hoa Diệp căn cứ cùng mặt khác một vị chiến thần Giang Sở căn cứ đã xảy ra xung đột, Hoa Diệp bị người ám sát, hắn căn cứ cũng hủy trong một sớm, hắn chỉ có hai cái truyền nhân cũng chết ở chiến hỏa bên trong, mục giáp thuật cứ như vậy thất truyền. Nghe nói Giang Sở đã từng phái ra rất nhiều người tìm kiếm Hoa Diệp kia buồn mục giáp thuật, nhưng không thu hoạch được gì, có người nói, Hoa Diệp truyền nhân biết chính mình hẳn phải chết, liền ở trước khi chết tiêu hủy mục giáp thuật. Hơn 2000 năm tới, mục giáp thuật đã trở thành một cái xa xôi truyền thuyết. Giang Đồng nhữ như mày, nếu một giáp thuật rất có thể đã bị thiêu, ngươi như thế nào biết này vốn là thật sự. Ta không biết. Cố bác Nguyên trong tay cầm kia chỉ gỗ, mảnh dài ngón tay phất quá nắp hộ, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, ta đều phải đem nó bắt được tay, đến nỗi là thật là giả, ta tự nhiên sẽ đi thực nghiệm nghiệm chứng. Giang Đồng nhìn trước mặt vị này Tuấn Mỹ vô cùng tuổi trẻ nam nhân, hắn đối với vũ khí có loại cố chấp nhiệt tình yêu thương, ở hắn chuyên chú với sở nhiệt tình yêu thương sự vật khi cùng hắn ngày thường ngạo kiều phúc hắc bộ dáng hoàn toàn bất động khi đó hắn sạc sỡ loa mắt thần thái phi dương tựa như ánh mặt trời giống nhau ấm áp làm nàng cảm giác thực thoải mái nàng đỗi nhiên nghĩ đến chính mình sẽ có như vậy cảm giác có lẽ là linh căn duyên cớ nàng là hồng mông linh căn mà hắn là hôn nguyên linh căn hắn linh căn có thể tẩm bổ nàng linh khí tự nhiên liền sẽ cảm thấy cùng hắn ở bên nhau thực thoải mái cố bác nguyên ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến nàng nhìn chính mình phát nấc khoe miệng gợi lên một nụ cười thầm nghĩ trong lòng Nàng quả nhiên là thích ta, liền xem ta ánh mắt đều như vậy si mê. Giang Đồng lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, có chút xấu hổ mà rời đi đôi mắt, tiểu cố, đưa ta hồi trường học đi, tiểu nam nên tan học. 131. Tu tập trận pháp. Cố bác nguyên tâm tình thực hảo, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, xa hoa xe bay đi vòng đi trước khánh hoa tiểu học, nhìn đến Giang Đồng cùng cố bác nguyên ở bên nhau. Giang Nam có chút không cao hứng, lại không nói gì thêm, chờ xa hoa xe bay mau đến kinh lớn. Giang Nam nói cái gì cũng không muốn lại ngồi hắn xe, Giang Đồng cũng cảm thấy này chiếc xe bay quá phong cách, đến lúc đó bị liên viên đám kia nữ sinh thấy được, lại làm một hồi thị phi, liền làm hắn đem nàng đặt ở cửa trường, chính bọn họ ngồi cho thuê xe bay trở về. Cố Bác Nguyên vốn dĩ không đồng ý, nhưng Giang Đồng vẻ mặt nghiêm túc mà nói, hy vọng hắn có thể tôn trọng nàng, hắn cắn chặt răng, có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cứ làm thỏa mãn nàng ý, làm nàng ở cổng trường xuống xe. Giang Đồng vốn định cùng hắn từ biệt, Lại nhìn đến hắn cũng từ trên xe đi xuống tới, tức khác sửng sốt, hắn không dung phản bác mà nói, ta và ngươi cùng nhau ngồi cho thuê xe bay. Giang Đồng nhìn nhìn hắn phía sau đi theo quản gia cùng mấy cái tùy tùng, vô lực phun tảo, này càng phong cách được không? Cho thuê xe bay ngồi không dưới nhiều người như vậy. Giang Đồng nói, theo ta một người đi. Cố bác Nguyên nghiêng đầu đối quản gia nói, cô bá, ngươi ở giáo ngoại chờ ta. Cố ba không người, là, thiếu gia. Ở cổng trường trước đánh một chiếc cho thuê xe bay. Ba người ngồi xuống, cố bác Nguyên vẻ mặt ghét bỏ, lại phá lệ mà không nói gì thêm, Giang Nam nhưng vẫn kéo trường mặt, đối hắn hở hững. Khó khăn tới rồi liên viên, cố bác Nguyên nhìn theo Giang Đồng tỷ đệ lên lầu, mới xoay người đi ra, mở ra cổ tay thức trí nào thông tin, cố bá, lập tức phái xe tới đón ta, cái kia bình dân ngồi cho thuê xe bay quả thực chính là chuồng heo. Về đến nhà, Giang Đồng cấp bánh bao tiểu nam làm cơm chiều, tiểu nam nhưng vẫn thở phi phì, nàng kỳ quái hỏi, người rốt cuộc ở tức giận cái gì? Giang Nam lây hai khẩu cơm, dầu dĩ mà nói, ta không thích cái kia họ Cố. Giang Đồng cười nói, hắn cá tính đích xác có chút tự đại kiêu ngạo, nhưng người kỳ thật không tồi. Ở ngươi trong mắt, hắn cái gì cũng tốt. Giang Nam tiểu đại nhân dường như nói thầm một câu, Giang Đồng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tiểu Nam cùng tiểu Cố trời sinh khí chẳng không hợp. Từ trước kia bắt đầu liền cho nhau nhìn không thuận mắt, hiện tại tiểu Cố hết bệnh rồi, ngược lại càng thêm không hợp. Trờ buổi tối tiểu Nam ngủ hạ, Giang Đồng xoay người vào tinh tế thương trưởng. Phong Vũ, thương trưởng có hay không về trận pháp thư tịch? Lâm Phong Vũ phong độ nhẹ nhàng mà hành lễ, ta tôn kính chủ nhân, thương trưởng chỉ có ngài không thể tưởng được, không có ngài mua không được. Cùng trận pháp có quan hệ thư tịch không ít, nhất thích hợp đó là trận pháp nhập môn một cuốn sách, ngài hiện tại trong tay tích phân, vừa lúc cũng đủ đổi quyền thượng. Cái gì? Giang Đồng khoe miệng chịu chịu, trận pháp nhập môn vốn dĩ cũng đã là rất thấp cấp thư tịch, cư nhiên còn phân trên dưới cuốn. Lâm Phong Vũ cười nói, trận pháp nhập môn tuy rằng là nhất cơ sở nhưng mặc kệ cỡ nào cao thâm trận pháp đều là thành lập ở nhất cơ sở đồ vật phía trên trăm quanh vẫn quanh một đốn nếu đánh hảo cơ sở tương lai học tập mà khác trận pháp liền sẽ làm ít công to thậm chí có thể chính mình nghiên cứu phát minh tân trận pháp giang đồng cắn chặt răng vậy trước đổi trận pháp nhập môn quyển thượng đi lâm phong vũ tươi cười lấy mặt cẩn tuân ngài ý chỉ thực mau trận pháp nhập môn quyển thượng liền bị nàng lấy ở trong tay tham nhiều nhai không lạn đạo lý nàng đương nhiên hiểu nhưng là thương trường thương phẩm cùng khác bất đồng Không cần đi bước một chậm rãi đi học, chỉ cần đuổi, cho nên tri thức đều sẽ bị trực tiếp hấp thu nhập trong đầu, chỉ cần đi rèn luyện thuần thục độ là được. Húng chi đối với trận pháp nàng cũng không nghĩ tới muốn trở thành trận pháp đại sư, chỉ cần hiểu biết cái đại khái, không đến mức giống hôm nay như vậy. Thấy được cũng không nhận ra được thôi. Mở ra màu lam phong bì, một đạo kim quang tự thư chúng bắn ra, chui vào nàng trong óc, thật lớn tin tức lượng ở trong đầu nổ mạnh, hiện tại nàng thần thức so với phía trước tăng trưởng rất nhiều. Đã đủ để thừa nhận loại trình độ này tin tức bùng nổ. Trận pháp nhập môn đều là chút bảy trận cơ sở. giảng giải bảy trận phương pháp, bảy trận sử dụng khí cụ, cùng với thao túng pháp trận biện pháp. trừ cái này ra, quyền thượng bên trong còn có một ít nhất phẩm trận pháp, đều là thấp nhất cấp, nhưng đặt ở ngân hà liên bang bên trong. Cũng coi như là một đại trợ lực. Giang Đồng cảm thấy này bổn trận pháp nhập môn vì chính mình mở ra một phiến tân đại môn, thấy được một cái mới tinh thế giới, chỉ cần có linh vật. Trận pháp sư là có thể bày ra linh trận, có thể ngăn cản thiên quân văn mã, phía trước dùng để che chắn tinh thần lực tra xét loại nhỏ pháp trận, bất quá là thấp nhất cấp độ và tôi, hiện tại nàng, tùy tùy tiện tiện là có thể bày ra tới. Nhưng hiện tại có tân vấn đề, bày trận yêu cầu linh thạch, mà ngân hà liên bang liền hạ phẩm linh thạch đều không có, nàng trong tay những cái đó thượng phẩm linh thạch quá ít, bố tiểu trận quá lãng phí, bố đại trận lại không đủ. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, bày trận yêu cầu chính là linh khí. Mà linh khí cũng coi như là một loại năng lượng, như vậy nàng nếu dùng năng lượng thạch hoặc là năng lượng tinh tới bày trận, sẽ như thế nào đâu? Lạc kỳ trong nhà cái kia trận pháp nếu có thể bày ra, thuyết minh thời đại này cũng là có tạo thành trận pháp linh vật, cho dù năng lượng tinh không được, nàng cũng có thể tìm được khác phương pháp. Giang đồng từ chiêu hoa trong động phủ lấy ra một ít năng lượng thạch, mỗi cái cấp bậc đều có, nàng trước dùng một bậc năng lượng thạch bố thấp nhất cấp trận pháp, năng lượng không đủ, căn bản không có phản ứng, lại thay nhị cấp, tam cấp vẫn luôn đổi đến ngũ cấp năng lượng thạch, đem cuối cùng một khối năng lượng thạch phóng tới sở khắc hỏa trận đồ phía trên, toàn bộ trận đồ sáng lên một tầng kim quang. Thành công, cư nhiên thành công. Đây là một cái loại nhỏ phòng ngự trận pháp, Giang Đồng thi triển ngự thủy thuật, đem giọt nước hóa thành từng viên ngón cái lớn nhỏ thủy đạn, bắn về phía trận pháp. Trận pháp đống nhiên phát ra một đạo kim quang, thủy đạn đánh vào kim quang phía trên, ầm ầm vỡ vụn. Giang Đồng vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng so linh thạch sở bố trận pháp muốn nhược một ít, Nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng, nàng lại thay lục cấp năng lượng thạch, uy lực của nó liền cùng hạ phẩm linh thạch sở bố không sai biệt lắm. Nhưng này dù sao cũng là đơn giản nhất thấp nhất cấp trận pháp, tương lai muốn bố đại trận, chỉ sợ liền cao cấp năng lượng tinh đều phải dùng đến. Muốn mua sắm như vậy nhiều cao cấp năng lượng tinh, kết quả thực là con số thiên văn. Về sau sự tình, về sau rồi nói sau, người tu hành chú ý tài mà pháp lữ, khó trách này tài muốn bài đệ nhất vị. Chiêu hoa trong động phủ có không ít vàng bạc châu đáo. Đều là khó gặp chân bảo, có thể lấy ra tới bán một ít, nhưng ở thời đại này, châu đào bán không được quá cao giá, có thể bán ra giá cao tiền, vẫn là đối tu hành thể thuật hoặc là tinh thần lực có trợ giúp linh vật. Xem ra, vì nay chi kế, chỉ có thể là đem này đó linh thực lấy ra đi bán đấu giá, hoặc là, nàng cũng có thể luyện chế một ít đan dược buôn bán, đây chính là có thể cứu mạng đồ vật, vô luận rất cao giá, đều sẽ có người mua. Nàng trong lòng bắt đầu sinh khai một nhà nhà đấu giá ý tưởng. Đem đồ vật đưa đến mặt khác nhà đấu giá bán đấu giá, thực dễ dàng bại lộ chính mình, còn sẽ bị nhà đấu giá rút ra tiền thuê, không bằng chính mình khai một nhà, cũng có thể hứng lấy người khác quy thác, nói không chừng còn có thể phát hiện thứ tốt. Nàng chấm ngâm một lát, lấy ra lò luyện đan, chuẩn bị luyện một lò phá linh đan. Phá linh đan là lâm bạch bút ký trung sở ký lục một loại đan dược, ở chính thực văn minh bên trong, cũng có võ lâm nhân sĩ, võ công cùng y lý thuật giống nhau thịnh hành, y lý giả nhóm địa vị luận võ giả địa vị càng cao võ giả vì đề cao thực lực của chính mình thường thường sẽ hướng ý ỉ giả xin thuốc năm rộng tháng dài dưới ý ỉ giả nhóm liền nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều có lợi cho đề cao võ giả lực lượng đan dược chín thực văn minh võ giả cấp bậc nghiêm minh thực lực thấp nhất chính là hậu thiên võ giả sau đó là tiên thiên võ giả đột phá bẩm sinh lúc sau liền chia làm thiên địa huyền hoàng tứ cấp hoàng cấp thấp nhất thiên cấp tối cao phá linh đan đó là có thể làm tiên thiên võ giả đột phá đến hoàng cấp võ giả linh dược Căn cứ bút ký sở ghi lại các cấp võ giả thực lực, chính thực văn minh tiên thiên võ giả, tương đương với ngân hà liên bang 15 cấp đến 19 cấp, hoàng cấp võ giả tắc tương đương với võ sĩ thực lực. Ở chính thực văn minh trung, không tồn tại võ giả thiên phú cách nói. Bởi vì có này đó linh đan Diệu dược không ngừng cường hóa võ giả thân thể, đề cao võ giả lực lượng, võ giả nhóm căn bản sẽ không chịu thân thể cực hạn gông cùm xiển xích. Phá linh đan xem như trung cấp đan dược trung nhân tài kết xuất, chỉ cần ngươi phía trước đạt tới bẩm sinh cấp bậc Cũng chính là vượt qua 15 cấp, phá linh đan liền có thể làm dùng giả trực tiếp đột phá 20 cấp, trở thành võ sĩ. Đừng xem thường này 20 cấp, thiên phú không đủ người, suốt cuộc đời đều không thể trở thành võ sĩ, cho dù thiên phú cũng đủ, tâm cảnh không đến, nộ tính không đủ, cũng có thể cả đời đều dừng bước với 19 cấp. Giống Nam Cung Tường, lạc kỳ như vậy nghịch thiên thiên tài, mươi mấy tuổi liền đột phá võ sĩ, toàn bộ ngân hà liên bang đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phá linh đan không phải tu tiên đan dược. Dung pham hỏa liền có thể luyện chế, chỉ là yêu cầu thời gian rất dài, thường thường một năm mới có thể luyện thành một lò. Mà Giang Đồng bất đồng, nàng dùng bùa chú dâng lên tam muội chân hỏa, lại dùng linh khí nhanh hơn lò nội dược vật tinh luyện cùng ngưng kết, không đến nửa giờ, thuốc bột liền bắt đầu ở lò luyện đan nội ngưng tụ thành đan. Giang Đồng đứng ở lò luyện đan trước, đôi tay đột nhiên đánh ra một cái tay quyết, đang mà một tiếng chụp ở đan lô phía trên, linh lực ngưng tụ ở đan dược bên trong, đan dược chấn động, giải khai lò cái, bay vào không trung. Giang Đồng vội vàng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt bình ngọc đem đan dược thu vào trong đó, một cổ thấm vào ruột gan đan hương tràn ngập ở không trung, làm lòng người say thần mê. Giang Đồng xem xét trong bình đan dược, thành đan xuất thế nhưng cực cao, 10 viên đan dược dược liệu, cư nhiên thành đan 7 viên, mỗi viên đều có đan văn, thoạt nhìn tựa như một văn giống nhau rõ ràng xinh đẹp. Thượng phẩm, tất cả đều là thượng phẩm. Giang Đồng đem bình ngọc bỏ vào trong túi can khôn, từ tinh tế thương trường ra tới, trời cao vắng một trà. Thủ đô nội nổi tiếng nhất phòng đấu giá có 5 gia, trong đó nổi tiếng nhất chính là quách gia thiên nguyên nhà đấu giá. Giang Đồng tự nhiên không có khả năng chạy đến quách gia nhà đấu giá bán đấu giá đan dược, nàng đang ở rối rắm nên tuyển cố gia vẫn là thanh gia, lại phát hiện có gia trang ép thượng có người ở thảo luận mặt nạ giao dịch hội. Mặt nạ giao dịch hội mỗi năm đều sẽ cử hành một lần, mỗi lần tổ chức địa điểm đều bất đồng, ai cũng không biết giao dịch hội phía sau màn đại lao bản là ai. Tham gia giao dịch hội người đều cần thiết mang theo mặt nạ. Che lấp khuôn mặt, ở giao dịch hội chung, có thể tự hành mua bán giao dịch vật phẩm, cũng có thể giao cho tổ chức phương tiến hành bán đấu giá, nhưng bán đấu giá vật phẩm cần thiết trải qua tổ chức phương giám định, chỉ có xác định vì chân phẩm, tổ chức mới vừa rồi sẽ thay bán đấu giá. Ở mặt nạ giao dịch hội thượng, người có thể mua bán bất cứ thứ gì, cho dù lai lịch không rõ cũng có thể, duy nhất cấm kỵ, là không thể hỏi thăm đối phương thân phận. 132. 800 tuổi Già Tham Giang Đồng Trong Lòng Vừa động. Cái này mặt nạ giao dịch hội nhưng thật ra không tồi, nàng lưu rán dò hỏi năm nay giao dịch hội thời gian cùng địa điểm. Thực mau liền có người trả lời, giao dịch hội liền ở 2 ngày lúc sau, từ đêm khuya 12 giờ bắt đầu, ở Trung Nghĩa thành Kim gia công quán. Đảo mắt liền tới rồi giao dịch hội nhật tử, đêm khuya buông xuống, Giang Đồng đem tiểu nam hống ngủ lúc sau, ra cửa ngồi trên đi trước Trung Nghĩa thành công cộng xe bay. Kim gia công quán ở vào Trung Nghĩa thành hải đường khu, Giang Đồng vừa xuống xe liền nhìn đến đầy đường đều là mang mặt nạ người, liền hải đường khu nguyên trụ dân đều sôi nổi mang lên mặt nạ, chợt xem dưới, tựa như một hồi hoang đường gương mặt giả vũ hội. nàng đung nhiên phát hiện, hải đường khu nội không chỉ có mỗi người đều mang lên mặt nạ, bên đường còn mang lên không ít hàng vỉa hè, có hiến binh đội phiên trực, lại không ai xua đuổi bọn họ. toàn bộ khu vực đều biển người tấp nập, mọi người đã bắt đầu tiến hành giao dịch. nàng tìm cái hẻo lánh địa phương, mang lên mặt nạ, mặc vào một kiện màu đen áo choàng. Đem cả người đều bao phủ ở trong bóng tối, lại dùng bùa chú che giấu trên người sở hữu hơi thở, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lúc này mới đi hướng kia tòa xa hoa công quán. Kim gia công quán là kim gia đã từng chủ trạch, kim gia đến từ chính đại hạo kiếp thời kỳ 10 đại chiến thần chi nhất kim Nam ngạ, Cái này gia tộc từng thịnh cực nhất thời, truyền thương ngàn năm, nhưng sau lại cơ hồ không có ra quá cái gì thực lực cường đại nhân vật, khiến toàn bộ gia tộc chậm rãi sung dốc, mặt khác gia tộc bắt đầu ăn mòn nuốt hết kim gia tài sản cùng thế lực. Mãi cho đến hơn 300 năm trước, Kim Gia trở thành một cái tam lưu gia tộc, năm ấy lại họa vô đơn trí, trong gia. Tộc duy nhất một vị võ tướng bị người giết chết ở nào đó tinh cầu, Kim Gia rốt cuộc vô pháp duy trì thể diện sinh hoạt, chỉ có thể dọn ra xa hoa Kim Gia chủ trạch, hiện giờ đã thành một cái mặt lưu thế gia, không vào người mắt. Giang Đồng ngẩng đầu nhìn trước mặt này tòa chiếm địa cực lớn tòa nhà, nó là Trung Quốc cổ đại lâm viên phong cách, lại tu sửa đến thập phần đại khí xa hoa, Nghe nói là dựa theo cổ đại hoa hạ viên minh viên tu sửa đã có cung đình kiến trúc ung dung hoa quý, lại có giang nam lâm viên tuyển chuyển nhiều vẻ, đồng thời lại hấp thu âu thức lâm viên tinh hoa, đem bất đồng phong cách lâm viên kiến trúc hòa hợp nhất thể, cũng khó trách kim gia trở thành tam lưu thế gia lúc sau vô lực chống đỡ. Nàng đi vào kim gia công quán trước, hai gã toàn bộ võ trang bảo tiêu ngăn cản nàng, vị tiên sinh này tiến vào công quán yêu cầu tư cách thẩm tra, thỉnh đem ngài yêu cầu giao dịch mẫu kiện vật phẩm giao cho bên kia giám định sư giám định. Đủ tư cách lúc sau mới có thể tiến vào Giang đồng nhiễu như mày Trách không được hải đường khu ngoại nhiều người như vậy Bãi hàng vỉa hè Nguyên lai là tư cách không đủ Không cho phép tiến vào công quán giao dịch Nay cũng khó trách Hiện giờ hải đường khu cơ hội hội tụ đến từ chính toàn bộ hệ ngân hà người giao dịch Nếu ai đều có thể tiến vào công quán Lại đại công quán đều đến tế bạo Công quán ngoại toàn bộ phố đều bị bao xuống dưới Thiết trí lâm thời giám định thất 300 danh giám định sư Vì người giao dịch giám định vật phẩm phân biệt hay không có tư cách tiến vào công quán. Giang Đồng nghĩ nghĩ, từ trong túi cản khôn lấy ra một con hộp ngọc, đi vào công quán trước cửa một tòa hẻo lánh ba tầng tiểu kiến trúc bên trong, nơi này chờ đợi giám định người giao dịch ít nhất. Nàng đẩy cửa đi vào, thấy ba gã tuổi rất lớn giám định giả, nhiều tuổi nhất cái kia râu bạc đều trưởng tới rồi vòng eo. Nàng lập tức liền minh bạch vì người nào thiếu, giống như vậy lao giám định sư, trình độ cao, lại nghiêm túc, nhưng cái đó cầm thứ phẩm, may mắn tâm lý người giao dịch nón tự nhiên sẽ không bắt được bọn họ trước mặt đục lỗ, kia không phải tự tìm phiền phải sao. Vì, lão nhân, ngươi cho ta nói rõ ràng, ta dựa vào cái gì không tư cách vào công quán. Một cái màu đỏ tóc người trẻ tuổi hướng về phía kia dài nhất dám định sư quát, hắn mang ác quỷ mặt nạ. Thượng thân ăn mặc màu trắng bó sát người ngực, thô tráng cánh tay thượng văn phức tạp sang mình. Người này vừa thấy chính là không biết từ cái nào tinh vực tới lính đánh thuê, mang theo nghẽ con mới sinh không sợ cọc vinh báo, trong tay cầm một khối màu đen cục đá. Hướng lao nhân quát, đây chính là chúng ta mạo sinh mệnh nguy hiểm chưa bao giờ khai phá tiểu hành tinh thượng tìm được. Vì thế ta còn đã chết hai người huynh đệ. Nay khẳng định là bảo bối, ngươi chạy nhanh cho ta một lần nữa giám định, ta muốn đem nó đưa vào đi bán đấu giá. Vị kia tuổi già giám định sư lệnh một khuôn mặt, thư một tiếng nói, ngươi này căn bản chính là một khối bình thường cục đá, cư nhiên còn dám bắt được ta nơi này tới giám định, đi ra ngoài, đừng chậm trễ ta thời gian. Tiếp theo cái, cái kia người trẻ tuổi trướng đến đầy mặt bọ bừng không có khả năng. nay tảng đá bên có đầu ngũ cấp tinh tế quái thú thủ, chúng ta mới vừa phát hiện nó thời điểm nó còn có thể sáng lên, người gặp qua bình thường cục đá sẽ sáng lên sao. Giám định sư liền xem cũng chưa liết hắn một cái, một phách cái bàn, thực mau liền có mấy cái bảo an vọt tiến vào, kéo khởi người trẻ tuổi liền đi ra ngoài. Này đó bảo an đều là 18 cấp tả hữu cao thủ, mà người trẻ tuổi chỉ có 16 cấp, tự nhiên không phải bọn họ đối thủ, liều mạng dãy rùa vẫn cứ bị bọn họ kéo ra cửa hùng hăng ném xuống đất. Người trẻ tuổi trong mắt tràn ngập một cổ khuất nục từ trên mặt đất bỏ lên, cắn chặn răng, đem màu đen cục đá bỏ vào ba lô bên trong, xoay người muốn đi. Người trẻ tuổi. Giang đồng đi ra phía trước, nàng phát ra ra chính là khản khàn nam âm, thay đổi thanh âm dụng cụ trên đường cái tùy ý đều có thể mua được, cúc áo lớn nhỏ, đừng ở cổ áo thượng là được. Tuổi trẻ lính đánh thuê quay đầu, nhìn đến một cái thân hình thấp bé, khoác áo tròn đen, đem toàn thân cháo đến kín mít người. Ngự khí có chút đông cứng cùng phong bị, ngươi muốn làm gì? Ngươi trẻ tuổi, có thể đem cục đá cho ta xem sao?" Giang Đồng hỏi. Tuổi trẻ lính đánh thuê cảnh giác mà nhìn nàng, nàng nói: "Ngươi nếu đem cục đá bắt được giao dịch hội tới, tự nhiên là muốn bán, nào có bán đồ vật không chịu cho người mua xem hóa đạo lý. Ngươi yên tâm, nơi nơi đều có hiến binh đội tuần tra, không có người dám can đảm ở chỗ này cướp bóc." Tuổi trẻ lính đánh thuê chần chờ một chút, vẫn là đem cục đá đưa qua, Giang Đồng vươn đeo bao tay ra tay đem cục đá tiếp nhận tới, đem thần thức tham nhập trong đó, trong lòng tức khắc đại hỉ. Này cư nhiên địa hỏa thạch. Địa hỏa thạch khéo miệng núi lửa bên trong, ngãi địa hỏa chi tinh hoa, ngày thường cùng bình thường hắc cục đá không có gì hai dạng, nhưng dùng linh lực thúc rủ, liền có thể bốc cháy lên hừng hực địa hỏa, là luyện đan, luyện khí lý tưởng ngọn lửa. Xem ra nàng hôm nay vận khí không tồi, vừa tới liền gặp bực này thứ tốt. Người trẻ tuổi, ngươi thứ này có điểm ý tứ, ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền? Giang đồng hỏi Tuổi trẻ lính đánh thuê trong lòng vui sướng, cuối cùng là gặp được một cái biết hàng. Hắn nghĩ nghĩ, công phu sư tử ngậm nói, đây chính là thứ tốt, không có một ngàn vạn bạch tinh tệ ta sẽ không bán. Giang Đồng ở trong lòng lắc lắc đầu, địa hỏa thạch là cỡ nào chân quý đồ vật, bán thượng 100 triệu đều không tính quý, nhưng nó chỉ có thể dùng linh lực thúc dục, nội kinh là vô dụng, thứ này dừng ở người khác trên tay, vậy chỉ là một khối bình thường cục đá thôi. Cũng thế, mặc kệ này tuổi trẻ lính đánh thuê nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối chỉ cần đồ vật là thật sự là được, nàng cũng không chiếm hắn tiện nghi. Ngươi trẻ tuổi, ta không có như vậy nhiều tiền mặt. Nghe được nàng nói như vậy, tuổi trẻ lính đánh thuê trên mặt lộ ra một tia thất vọng, nhưng hắn vội vã dùng tiền, nếu không đem này cục đá bán đi, hắn cùng mấy cái hảo huynh đệ tánh mạng đều phải khó giữ được. Kỳ thật phía trước hắn đi qua rất nhiều địa phương, đi tìm rất nhiều cửa hàng, cái gì tiệm cầm đồ, chân bảo hành, pháp khí hành, tất cả mọi người nói này chỉ là bình thường cũng đã, liền chính hắn đều bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không lúc ấy chính mình nhìn lầm rồi, kỳ thật này tảng đá căn bản không có sáng lên. Hắn đang định hàng điểm giới, lại nghe Giang Đồng nói, Người trẻ tuổi, ta tuy rằng không có tiền mặt, nhưng ta có dược, có thể trị bệnh của ngươi. Tuổi trẻ lính đánh thuê kinh hãi, không dám tin tưởng thượng hạ đánh giá nàng. Ngươi, ngươi như thế nào biết ta có bệnh? Ngươi là chúng tinh tế quay thu phun ra độc nước đi. Giang Đồng nói, liền ở tìm được này tảng đá thời điểm. Tuổi trẻ lính đánh thuê tức khắc minh bạch, chính mình gặp được cao nhân rồi. Vội văn nói, tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể trị hảo ta cùng ta huynh đệ bệnh, nay tảng đá liền về ngươi. Giang Đồng gật đầu nói, ngươi có bao nhiêu cái huynh đệ? 5 cái, đều trúng độc, nghiêm trọng nhất cái kia sống không quá ngày mai. Tuổi trẻ lính đánh thuê nhớ tới đại ca, vành mắt liền phím hồng, lúc trước nếu không phải đại ca đem hắn đẩy ra, hôm nay nằm ở trên giường bệnh hơi thở thoi thóc chính là hắn. Giang Đồng từ trong lòng lấy ra một con bình ngọc, đây là 6 viên giải độc đan, có thể giải các ngươi trên người độc. Tuổi trẻ lính đánh thuê tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, người được một cổ đào hoa hương thơm, trong lòng có chút do dự, bọn họ bệnh tìm nổi danh y học Trung Quốc xem qua, đều nói trị không hết, trừ phi tới thủ đô tinh tìm tốt nhất đỉnh cấp y học Trung Quốc, chính là người này lại nói này mấy viên nho nhỏ thuốc viên là có thể giải bọn họ độc. Hắn thật là có chút không tin. Người chúng độc sau, ngực ở giữa có một cái ngón cái lớn nhỏ đố đỏ, mỗi đêm kia khối đốm đều sẽ như trùng cắn giống nhau lại đau lại ngứa, ngươi nếu không tin ta, Có thể hiện tại liền ăn một viên, có hữu hiệu hay không, thử qua liền biết. Giang Đồng nói, tuổi trẻ lính đánh thuê cả kinh, nàng cư nhiên liền ngực hắn có đốm đỏ đều biết, không khỏi tin hai phân, đảo ra một viên đan hoàn, một ngụm nuốt đi xuống. Thuốc viên vừa xuống bụng, hắn liền cảm thấy ngực nhiệt nhiệt ngứa, cũng không màng là ở đại đường cái thượng, vãn khởi bó sát người ngực, trước ngực đốm đỏ thế nhưng thật sự không thấy. Hắn tức khắc đại hỉ, cư nhiên thật sự hữu hiệu. Mau mang về cứu mạng đi. Giang Đồng nói, ngươi thời gian không nhiều lắm. Tuổi trẻ lính đánh thuê vội vàng đem bình ngọc thu hảo, Chiều giang đồng không lưng hành lễ, vội vàng rời đi. Giang đồng nương áo choàng che lấp, đem địa hỏa thạch bỏ vào túi càn khôn, lại lần nữa đi vào giám định thất. Vừa lúc một giao dịch giả giám định hoàn tất, ủ rũ cụp đuôi mà rời đi. Nàng liền đi lên đi, đem chuẩn bị tốt hộp ngọc đặt ở vị kia trưởng dâu láo giả trước mặt. Thứ gì? Lão giả không chút để ý hỏi. Tám năm nhân sâm một cây. Lão giả sử sốt mở ra hộp ngọc. Một cây mới mẻ nhân sâm xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn qua tựa như hình người, da lão, tính chất chặt chẽ mà có ánh sáng, đào thời điểm rất cẩn thận, mỗi từng cây cần đều hoàn hảo không tổn hao gì, nghe vừa nghe khí vị, đều có thể làm nhân tinh thần gấp trăm lần. Lão giả đôi mắt lập tức liền sáng, nhìn kỹ sau một lúc lâu, lại đưa cho bên người hai cái lao giám định sư, ba người đều nhìn kỹ quá, gật đầu nói, xác thật là thật sự, 800 tuổi già tham, thật là khó được a. 133, Cố gia thượng tướng đúng vậy, lần trước có căn 500 năm lão tham đều đánh ra giá trên trời, này căn 800 năm, giá trị sợ là so nó cao gấp 20 không ngừng. các vị lão tiên sinh, giang đồng hỏi, này căn nhân sâm còn đủ tư cách sao? đương nhiên, đương nhiên. ba người vội vàng nói, lấy ra một trương màu đèn kim loại tấm cạn, đây là tiến vào công quán thẻ thông hành, thỉnh thu hảo. nếu ngài tưởng ủy thác tổ chức phương bán đấu giá, có thể đem này căn lão tham đưa đến công quán thanh điểm viên giám định thất trung giám định đăng ký. Tốt như vậy đồ vật, nhất định không có vấn đề. Giang đồng không tỏ ý kiến, tiếp nhận tấm cạn cùng hộp ngọc, xoay người đi ra. Vừa ra khỏi cửa, liền có vài cá nhân xông tới. Thiên sinh, kia căn lão tham bán cho ta thế nào? Ta ra giá nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Thiên sinh, ta ra 3.000 vạn bạch tinh tệ, bán cho ta đi. 3.000 vạn, mệt ngươi nói được xuất khẩu, ta ra 5.000 vạn. Giang đồng ai cũng không để ý tới, lập tức đi vào công quán trước cửa. Đem kim loại tạp đưa cho bảo an, bảo an ở trong suốt mật mã bản thượng đảo qua, liền trả lại cho nàng, cung kính mà nói, tiên sinh, thỉnh, đi vào công quán, bên trong người muốn thiếu rất nhiều, lại cũng tùy ý có thể thấy được có người đứng ở trong một góc xem hóa, mặc cả, an mặc chế phục một đội đội bảo an khắp nơi tuần tra, duy trì công quán nội trật tự. Giang Đồng phát hiện chính mình phía sau nhiều vài cái đuôi, đều là nhìn chúng nàng kia căn 800 năm dạ sơn tham, nàng cũng không thèm để ý, lập tức đi vào thanh điểm viên. Phong cách cổ xưa xương phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, nơi này giám định sư càng thêm chuyên nghiệp, mà ở nơi này xếp hàng chờ đợi giám định người giao dịch đều cùng Giang Đồng không sai biệt lắm, đem chính mình che đến kín mít, Giang Đồng này một thân mặc ngược lại không như vậy thấy được. Nơi này giám định sư đều phân loại, có giám định phát khí, có giám định linh thực, có giám định đồ cổ, mỗi vị giám định sư đều có chuyên môn phòng, vì bảo mật, người giao dịch mỗi lần cũng chỉ có thể đi vào một người. Giang Đồng bài gần nửa giờ đội mới rốt cuộc chen vào dược vật giám định thất. Ngôi ở giám định bàn sau, là một vị mị nữ, một đầu đánh đại cuộn sóng tóc đỏ, dáng người nóng bỏng. Váy dài cổ áo rất thấp, một đôi thỏ trắng cơ hồ từ cổ áo nhảy ra, nhìn qua thập phần đẹp mắt. Thiên sinh yêu cầu giám định cái gì bảo vật. Mị nữ không chút để ý mà nói. Giang đồng nhịn không được dưới đáy lòng phung tảo, này giao dịch hội giám định sư cũng quá lớn bài. Nàng từ trong lòng lấy ra bình ngọc, nhẹ nhàng đặt ở nàng trước mặt nóng bỏng mỹ nữ nghiêng đầu tới liếc liếc mắt một cái thứ gì phá linh đan phá linh đan ngân hà liên bang sở hữu cùng dược vật có quan hệ thư tịch ta đều xem qua còn lần đầu tiên nghe nói loại này đan dược tóc đỏ mỹ nữ tùy tay cầm lấy tới mở ra nắp bình nghe nghe sắc mặt chợt biến đổi Liên ở vừa rồi ngửi được đan dược hương vị nàng liền cảm thấy trong cơ thể nội kinh kích động một chút đây là một loại có thể gia tăng nội lực đan dược hơn nữa không phải vật phàm nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh Ngầm đầu nhìn nhìn trước mặt cái này dáng người thấp bé người, sửa miệng dùng tới kính ngữ, tiên sinh, ngài có thể nói nói này đan dược dược hiệu sao. Giang đồng lời ít mà ý nhiều nói, phá linh đan, có thể làm thể thuật 15 cấp trở lên võ đồ Lập tức đột phá 20 cấp, trở thành võ sĩ. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền nghe được tóc đỏ mỹ nữ hút không khí thành, tóc đỏ mỹ nữ quả thực có chút không thể tin được. Ngài ý tứ là nói, mặc kệ người nào, chỉ cần qua 15 cấp, ăn nó là có thể đột phá võ sĩ. Đúng vậy. Chẳng sợ hắn Thiên Phú không đạt được 20 cấp. Đúng vậy. Tóc đỏ Mỹ nữ lại lần nữa chịu khẩu khí lạnh. Nếu thực sự có loại này có thể đánh vỡ Thiên Phú đan dược, kia nhất định sẽ ở toàn bộ ngân hà liên bang nhất lên một trận triều dâng oá nàng có thể muốn gặp, nếu loại này đan dược sắc thật hữu hiệu, kia khẳng định là đêm nay đấu giá hội trọng đầu tuồng, khẳng định có thể đánh ra giá trên trời. Hiện tại vấn đề là, loại này đan dược có phải hay không thật sự hữu hiệu. Nàng tuy rằng là dược vật học phương diện chuyên gia, cũng bắt được sơ cấp y học Trung Quốc huy trường, nhưng là loại này đan dược nàng chưa từng nghe thấy, thật sự không dám có kết luận. Tiên sinh thỉnh chờ một lát, này viên đan dược ta yêu cầu tặng cho chúng ta đấu giá hội cao cấp nhất giám định sư giám định. Tóc đỏ Mỹ nữ thái độ trở nên cung kính, đây chính là đại khách hàng. Nếu là đem nàng phong chạy, lão bản phi giết nàng không thể. Tóc đỏ Mỹ nữ tự mình cầm bình ngọc ra cửa, giang đồng ngồi ở điều khắc hoa cỏ ghế thái sư. Thực mô liền có thân xuyên màu lam sườn xám Mỹ lệ hầu ứng đưa tới thượng đảng trà xanh cùng điểm tâm. Gần nửa giờ, tóc đỏ Mỹ nữ vội vàng quay lại, thái độ càng là bất đồng, trong ánh mắt lộ ra một tia đình loạn, nhiệt tình mà nói, tiên sinh, trải qua chúng ta cao cấp nhất giám định sư giám định, ngày này viên đan dược dược hiệu đích sắc như ngài theo như lời, có khả năng đánh vỡ thiên phú, chỉ là phía trước chưa bao giờ có người thử qua, chúng ta cũng không dám xác định, cho nên chúng ta giám định sư muốn hỏi. Ngài này viên đan dược dùng qua đi bao lâu có thể có hiệu lực. Nếu người mua đương trường dùng, ngài có không chờ đan dược có hiệu lực lúc sau lại rời đi. Giang Đồng gật đầu nói, đương nhiên có thể, dùng lúc sau vài phút nội, đan dược là có thể có hiệu lực. Tóc đỏ mỹ nữ tươi cười đầy mặt, một khi đã như vậy, chúng ta liền an tâm rồi. Không biết tiên sinh trong tay như vậy đan dược có mấy viên. Muốn định giá nhiều ít. Giang Đồng trầm ngâm một lát, tóc đỏ mỹ nữ thấy nàng ở do dự, cười nói. Này phá linh đăng có thể nói dù ra giá cũng không có người bán, giá trị liên thành, chúng ta kiến nghị ngài lấy vật đổi vật. Giang đồng nghĩ thầm ta bảo vật nhiều, liền thiếu tiền, liền nói, giá quy định 10 vạn tử tinh tệ. 10 vạn tử tinh tệ, liền tương đương với 100 triệu bạch tinh tệ, đối với cái này giá cả tóc đỏ mị nữ không có bất luận cái gì dị nghị, nếu nó thật sự có thể đánh vỡ thiên phú, cái này giá tuyệt đối không tính quý, nhưng cái đó thế gia đại tộc, nhà ai không có mấy cái phế xài con cháu. Nhà ai không có mấy cái tạp ở 19 cấp vô pháp đột phá người cầm quyền. Những người này nghèo đến chỉ còn lại có tiền, chỉ cần có thể đột phá, bao nhiêu tiền lấy không ra. Kia xin hỏi, ngài muốn bán đấu giá mấy viên đâu? Tóc đỏ Mỹ nữ cười đến càng thêm vũ mị. Chỉ có 3 viên. Giang Đồng nhàn nhạt nói, nàng lại lần nữa lấy ra hai chỉ bình ngọc. Tóc đỏ Mỹ nữ có chút thất vọng, chỉ có 3 viên sao. Phá linh đan phi thường chân quý, 3 viên đã là không dễ. Giang Đồng nói. đương nhiên Đương nhiên, như vậy chân quý đồ vật, lại không phải quán ven đường cải trắng. Tóc đỏ mỹ nữ vội vàng nói, tiên sinh xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận khả năng mà thế ngài đánh ra một cái vừa lòng giá cả. Nàng lại từ bao chung lấy ra một chương kim tạp, tiên sinh, đây là chúng ta giao dịch hội kim tạp, ngài từ hôm nay trở đi chính là kim tạp hội viên, về sau tham gia giao dịch hội không cần giám định trụ phẩm liền có thể trực tiếp tiến vào hội quán, hưởng thụ tốt nhất phục vụ. Giang Đồng tiếp nhận kim tạp. Tóc đỏ mị nữ chiều nàng vứt cái mị nhãn, tiên sinh, còn có 3 cái giờ đấu giá hội mới bắt đầu. Chúng ta muốn tại đây 3 cái giờ chung vì phá linh đan làm tuyên truyền, trong khoảng thời gian này ngài là muốn ở phòng tiếp khách chờ đợi, vẫn là khắp nơi nhìn xem. Nói, thân thể của nàng khinh đi lên. Muốn dùng cao ngất ngực cọ sát giang đồng thân thể, nếu ngài muốn nghỉ ngơi, ta có thể bồi ngài. Ngài muốn khắp nơi nhìn xem, ta cũng có thể cho ngài làm dẫn đường. Ngài xem chúng thứ gì, ta miễn phí vì ngài giám định. Giang Đồng nhanh chóng sườn khai thân mình, tránh thoát nàng A Du, đa tạ hảo ý của ngươi. Ta tưởng một người đi dạo, tóc đỏ mỹ nữ xem như thất thời, thối lui nói, nếu ngài có bất luận cái gì yêu cầu, có thể tùy thời kêu ta. Giang Đồng từ thanh điểm viên ra tới, nhạy bén thần thức đảo qua, thực mau liền phát hiện chung quanh chỗ tối có mấy cái nhang tuyến, nàng cũng không thèm để ý, ở công quán tùy ý xem, dọc theo đường đi gặp được không ít đi lên đến gần người, nàng nhìn nhìn bọn họ đổ vật đều xem như chân phẩm. Nhưng không có một kiện so được với phía trước địa hỏa thạch Kim gia công quán nội có một tòa nở khắp hoa sen ao hồ Giang đồng chính dọc theo ao hồ cạnh bờ liếu lâm đi trước bỗng nhiên một cái mang theo mặt nạ Thân xuyên tây trang nam nhân đón đi lên Tiên sinh, lao ra nhà ta ước ngài gặp mặt Giang đồng trong lòng lột bột một chút Chẳng lẽ giao dịch hội phương diện đem nàng cùng phá linh đan sự cấp tiết lộ đi ra ngoài Chuyện gì? Nàng lời ít mà ý nhiều hỏi Lao ra nhà ta nghe nói ngài có một cây 800 năm nhân sâm Mà đấu giá hội công bố danh sách không có này căn nhân sâm, nói vậy ngài không muốn bán đấu giá, cho nên lão ra nhà ta nghĩ ra giá cao hướng ngài mua sắm, chỉ cần ngài chịu bán, tiền không là vấn đề. Hắc Tây Trang Nam Nhân cung kính mà nói. Giang Đồng Lược do dự một lát, đằng trước dẫn đường. Hắc Tây Trang Nam Nhân mang theo Giang Đồng đi vào một chỗ đỉnh viện, trong viện có hai bài sương phòng. Hắc Tây Trang Nam Nhân nhẹ nhàng gõ vang trong đó một phiến cửa phòng, lão ra, vị kia tiên sinh tới rồi. Mời vào. Nói chuyện chính là cái tuổi trẻ giọng nam, Giang Đồng đi vào đi, phòng trong bầy biện cổ kính, có một tòa hình vòm bác cổ giá. Mặt trên treo màu đỏ sa mỏng, đem nhà ở cách thành hai nửa, vị kia lão ra liền ở xa mỏng mặt sau. Mơ hồ có thể nhìn đến một đạo cao ngồi ở ghế thái sư cao lớn thân ảnh, thân ảnh đứng cạnh hai cái đồng dạng cao lớn nam nhân, chạm đến thẳng tắp Đây là quân nhân, Giang Đồng ở trong lòng yên lạng tưởng. Nghe nói ngươi có 800 tuổi già tham. Cái kia cao lớn thân ảnh uy nghiêm hỏi. Thanh âm này như thế nào như vậy quen thai, Giang Đồng nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, này không phải lần trước ở tiêu tương quán cái kia cố thượng tướng sao. Hắn cũng họ cố, chẳng lẽ cùng tiểu cố có quan hệ gì. Đúng vậy, Giang Đồng nói, lấy đến xem. Có lẽ là lâu cư thượng vị, thói quen ra lệnh, hắn ngự khí nghe tới có chút trói thai, Giang Đồng thật cũng không phải quá để ý, đem hộp ngọc lấy ra, hát tây trang nam nhân tiếp nhận tới nhìn kỹ xem, đối cố thượng tướng nói, 800 tuổi già tham, thượng phẩm. Thực hảo, ra giá đi. Cố thượng tướng nói, chỉ cần giá cả hợp lý, ta quyết không trả giá. 12 vạn tử tinh tệ. Giang Đồng quyết đoán ra giá, đổi xuống dưới là 100 triệu 2.000 vạn bạch tinh tệ. Nếu này căn nhân xâm thượng đấu giá hội bán đấu giá, giá cả còn sẽ càng cao. Cố thượng tướng tự hồ cũng biết giá thị trường, cũng không có ép giá. Chiều hắc tây trang nam nhân gật gật đầu. Hắc tây trang nam nhân từ trong lòng lấy ra một tấm thẻ bạch kim phiến, ở cổ tay thức trí não thượng một soát. Đây là thủ đô ngân hàng không ký danh bạch kim tạc, bên trong là 12 vạn tử tinh tệ. Giang đồng tiếp nhận tấm cạn, hắc cây trang nam nhân tiếp đón Mỹ lệ nữ hầu ứng bưng lên rượu văn đỏ, cố thượng tướng cầm lấy một ly, này một chén rượu, cảm tạ ngươi 800 tuổi già tham, thỉnh. Giang đồng bưng lên chén rượu, không có uống, lại chậm rãi thả trở về, cố thượng tướng thanh âm lạnh lùng, như thế nào, sợ ta ở rượu hạ độc, vẫn là khinh thường ta. 134, giá trên trời phá linh đan. Giang Đồng đạm đạm cười, tiên sinh, ngươi đã quên mặt nạ giao dịch hội quy củ đi. Bất luận kẻ nào không được ở giao dịch hội thượng hỏi thăm đối phương thân phận. Dứt lời, nàng lễ phép mà thấp túi đầu, cáo tử. Lao ra, muốn hay không phải người Giang Đồng đi rồi, hắc Tây trang nam nhân thấp giọng nói. Không cần. Cố thượng tướng lạnh lùng nói, vô danh tiểu tốt mà thôi. Giang Đồng đi ra phòng, khoe miệng khơi mào một mặt như có như không tươi cười, Diên vô hảo diên, rượu vô rượu ngon. Cố thượng tướng rượu nơi nào là như vậy hả uống? Nếu nàng uống xong rượu, liền sẽ ở chén rượu thượng lưu lại nước bọt, từ nước bọt chung lấy ra ra nạ, đến lúc đó muốn biết nàng là ai, không phải thực dễ dàng sao. 800 năm nhân sâm, đối với luyện võ người cũng là có lợi thật lớn, lúc cần thiết chờ còn có thể khởi tử hồi sinh, giữ được một cái tánh mạng, cho dù đặt ở 4 năm lưu thế gia đại tộc trung, người này tham cũng có thể đủ coi như là đồ gia truyền, cũng khó trách cô thượng tướng muốn biết thân phận của nàng. Nàng lại ở trong vườn lang thang không có mục tiêu mà đi rồi trong chốc lát, vẫn cứ không có tìm được cái gì thứ tốt, xem ra, hảo bảo bối đều ở đấu giá hội thượng. Dạng sáng 4 điểm, Giang Đồng đi vào kim giá hội quán Thư Phương Lâu, này tòa Thư Phương Lâu là phòng theo diễn lâu bộ dáng tu sửa, trung gian là sân khấu kịch, phía dưới có chút tán tòa, mà trên lầu còn lại là nhã gian. Hiện giờ này diễn lâu là một ít cải trang, lầu 2 nhã gian nguyên bản là mở ra thức, hiện tại toàn bộ phong bế lên. Mỗi một gian đều mở ra một phiến cổ kính cửa sổ, trên cửa sổ trang bị đơn hướng pha lê, bên ngoài xem bên trong là đen nhánh một mảnh, bên trong xem bên ngoài thập phần rõ ràng sáng sủa. Giang đồng thân là kim tạp khách hàng, tự nhiên có một gian nhã gian, nhã gian nội có một vị thân xuyên đỏ thâm sườn sám mị nữ hầu ứng phục sức. Giang đồng trực tiếp đưa cho nàng một phen tiền đoa, đem nàng đuổi đi ra ngoài. Nàng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn phía dưới phòng đấu giá, đấu giá hội còn không có bắt đầu cũng đã ngồi đầy.